t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i tiêu g i a o công tử giá lâm toàn diện tránh ra chương bảy trăm một mươi tiêu g i a o công tử giá lâm toàn diện tránh ra lưu dũng n g ầ g đầu liếc mắt nhìn chỉ mỗi ngày lều bên trên miệng cống đã triệt để k h é p mở kia chiếc chở đầy vật tư tinh hạm đã đầy đủ lái rời nơi đây thế là hắn lập tức phân phó nói hạ lan ngươi cùng lão quỷ hai mang theo thái dự khải mở lấy bọn hắn chiếc tinh hạm này đi hiện tại liền đi trực tiếp trở về sơn trang là được vậy ngươi h a i đâu hạ lan hỏi hai ta đi lên mở chính chúng ta thuyền trở về kia là ta vừa dùng tiền mua ném h ư ở n công hạ lan nghe vậy cũng không làm tiền đi tới quẹ một cái chân thái dự khải bên người không có dấu hiệu nào một quyền đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh sau đó giống kéo giống như chó chết kéo lấy y phục của hắn cổ áo đem hắn kéo tới trên phi thuyền quỷ thủ lục thì là thói quen bên trên phi thuyền trước đó lại bốn phía vung a một vòng nhìn xem còn có hay không cái gì đáng tiền đồ chơi có thể thuận tay mang đi kết quả thật đúng là để hắn có phát hiện trang chủ ngươi mau nhìn bên kia còn có một nữ nhân lưu d u n g thuận quỷ thủ lục ngón tay phương hướng nhìn lại tại chỗ tránh nạn chỗ sâu trong một cái góc có một chỗ mini quán ba khu giờ phút này đang có một cái cô gái mặc áo trắng ngồi một mình ở quầy ba trước trên ghế chân cao tự rót tự uống nói được nửa câu nhi trương thái bị lưu dũng nhấc mắt cho chừng trở về đành phải ngượng ngùng im ngay đồng thời còn có chút lo lắng nhìn về phía nữ từ kia lưu dũng thấy trương thái thức thời không còn bức bức lập tức nhìn quỷ thủ lục một chút sau đó hướng bạch thi nữ từ kia phương hướng có chút gật đầu hai cái lao quỷ nháy mắt dây hiệu dơ thương nện bức bát tự bước một mặt cười xấu xa hướng nữ tử kia mà đi căn bản không cân nhắc đối phương có phải là cái người luyện võ kết quả không đợi quỷ thủ lục đi xuống cầu thang m à đâu liền bị hạ lan cho gọi lại nhìn thấy hạ lan tự mình đi qua tìm nữ tử kia trương thái ở trong lòng thật dài thở pháo nhẹ nhõm thánh nữ là quan g minh t h a n h chiến tổ chức duy nhất tinh thần tín ngưỡng nàng tại nội bộ tổ chức tầm quan trọng thậm chí muốn vượt xa xa thái dự khải người tướng quân này vừa mới chuẩn bị muốn đi bên trong lại phủi đi phủi đi lưu giút nhìn thấy một mặt nhẹ nhõm trương thái liền tức giận hắn chỉ vào một chỗ r ử a vào tường sẽ vở thiết bị nói ta nói ngươi một cái dân kỹ thuật không quan tâm mình lĩnh vực bên trong sự tình tổng nhớ thương người ta thánh nữ làm lông gà chẳng lẽ nhiều như vậy cấp cao máy tính thiết bị đều không thể gây nên hứng thú của ngươi coi như ngươi đối với mấy cái này phần cứng không có hứng thú chẳng lẽ liền không hiếu kỳ những này sẽ vở bên trong chứa đựng tư liệu đều là cái gì vạn nhất nơi này có quang minh thánh chiến tổ chức tất cả danh sách thành viên đâu vạn nhất có các phân hội kỹ càng địa chỉ cùng người phụ trách điện thoại liên lạc đâu vạn nhất có âm thầm cấu kết tổ chức này phạm pháp quan viên danh sách đâu trương thái tại xứng sở mấy giây sau nháy mắt kịp phản ứng hắn cảm kích nhìn lưu dũng nhất mắt sau tựa như điên cùng một dạng phóng tới chỗ tránh nạn điều khiển tự động đài mười ngón như bay bắt đầu ở bên trên thao tác lưu dũng thấy thế hung hăng vỗ một cái b ắ p đ u ổ i của mình g i ậ n nàng không tranh quát trương thái con mẹ nó ngươi có phải là thiếu tâm nhãn ngươi liền không thể đem bọn hắn xệ vỡ máy chủ phá về nhà từ từ nghiên cứu sao trương thái nghe vậy xứng sở ngay tại chỗ trong lúc nhất thời đại nào có chút đ ứ n g máy hắn chậm rãi quay đầu liếc mắt nhìn thể tích không lớn trọng lượng tuyệt đối không siêu trăm cân xệ vỡ máy chủ rơi vào chầm đây cũng là trương thái từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi thông minh của mình khả năng có vấn đề cũng không biết hạ lan cùng nữ tử áo trắng kia nói cái gì dù sao nàng không có chút nào phản kháng rất thuận nặng liền bị hạ lan mang lên p h i thuyền đợi cho hạ lan một đoàn người điều khiển tinh hạ bay ra dưới mặt đất chỗ tránh nặng lúc trương thái bên này đã hoàn thành sẽ vở máy chủ cùng một chút nguyên bộ thiết bị tháo rỡ làm việc chính đầu đầy mồ hôi lại một mặt ý cười nhìn xem lưu dũng ngươi nhìn ta làm lông gà còn không tranh thủ thời gian mang theo nó đi a a a trương thái có chút phí sức ôm lấy kia khoảng chừng nặng bảy mươi c â nhưng sệ vở máy c ủ n h là bên cạnh còn có một chút hắn xuống có chút cái phá tháo một không á c thiết h lại bị k thể lấy thêm, thế h lấy là ắ nghĩ tội n i lại rõ ràng bất quá, rút một chút thôi, ệ p nhìn Dũng, ràng Nhưng không n chút h xem một Lưu kêu g ý rõ bất rút quá, ca. lưu dũng che ngực ngửa mặt lên trời thở dài sau đó chỉ vào trương thái im lặng nói ngoại tạo các ngươi những này quy cao người đầu đều là toàn c ơ b ắ p sao trương thái ngây ngốc nhìn xem lưu dũng không biết mình nơi nào lại sai lưu dũng hít sâu hai cái cố nén mắng chửi người xúc động chỉ, chỉ cách đó không xa sân bay vị trí nói trên thế giới này có một loại phương tiện giao thông gọi là xe đẩy liền ở nơi nào ngươi cái thiếu tâm nhãn nhi chẳng lẽ không thấy sao chúng ta ngay cả tinh hạm đều mẹ nó đoạt lại mẹ nó đoạt một cái xe đẩy n g ư ờ i có thể chết ta tiếp xuống quy trình hoàn toàn như trước đây lưu dũng để trương thái trước đẩy xe đẩy ra ngoài hắn lưu lại lại đem cái này quang minh thanh chiến tổ chức kinh doanh nhiều năm hang ổ một lần nữa phủi đi một lần mặc dù đại đa số đáng tiền vật tư đều đã bị hạ lan mở ra phi thuyền mang đi nhưng tóm lại là còn có một chút có giá trị không nhỏ đồ vật không kịp đóng gói mang đi cũng tỉ như hiện tại lưu dũng trước mặt hàng này mới tinh ô tô mặc dù hắn không biết những này bảng hiệu nhưng nhìn những này ô tô n u y ễ n khốc ngoại hình cùng những cái kia phong cách cải tiến liền không khó đoán được bọn chúng tuyệt đối là định chế lưu dũng dùng thời gian cực ngắn lại đem cái này tư nhân trang viên từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài thanh lý một lần trừ những cái kia cấp cao ô tô bên ngoài hắn còn phát hiện một cái cỡ nhỏ kho quân dụng bên trong mặc dù chỉ cất giữ một chút thông thường súng đạn nhưng là có chút ít còn hơn không có dù sao cũng so không có mạnh giờ khác này lưu dũng tựa như một cái lượm ve chai l ã o đầu nhi căn cứ có sai qua không bỏ qua tinh thần trong trang viên phạm là giá trị ít tiền cơ hồ đều lấy đi liền ngay cả dưới mặt đất chỗ tránh nạn cổng kia phiến tổn hại cánh cổng kim loại đều không bỏ qua không thiên phi thuyền tạy đường về trên đường trưng thái kia trướng phát khắc trên mặt khó được lộ ra vẻ vui mừng. hắn thế mà khó được tại điều k h i ể n phi thuyền thời điểm thả lên âm nhạc nhưng mà xoáy bất quá ba giây một ca khúc còn không có phát ra cho tới khi nào xong thôi trong phi thuyền liền truyền đến bị người khóa chặt còi báo động hai người đồng thời d ư ơ n g mắt nhìn hướng phía ngoài phi thuyền chỉ thấy có hai khung quân đội máy bay chiến đấu giống bọn hắn chiếc phi thuyền này một trái một phải kẹp ở giữa trương thái cúi đầu nhìn một chút dạ đa bình phong bên trên mấy cái kia điểm sáng lại nhìn một chút lưu dũng ý kia rõ ràng chính là đang hỏi làm thế nào lưu dũng thì là vểnh cái nhị lang chân ngồi ghế cạnh tài xế bên trên chẳng hề để ý nói đây không phải là có công cộ tiêu diêu vương g i á lâm toàn diện tránh hứng ra trưng thái xấu hổ giơ tay lên l à i ấp úng xẹp bụng nửa ngày cũng không có đem như thế bưu một câu nói ra nhưng bức bách tại lưu dung áp lực hắn còn là thông qua phương thức của mình hướng thượng cấp báo cáo chiếc phi thuyền này lệ thuộc vào tiêu diêu sân trang vì để tránh cho giữa song phương không tất yếu ma sát hy vọng quân đội cho để đi thủ đô cục an ninh trong phòng họp một cái quân trang đại lao đem trên tay chén trà hung hăng nện ở trên mặt bàn không cam lòng giống một tiếng cho qua sau đó xoay người rời đi phòng họp trong phòng họp mấy cái người phụ trách cũng, cũng không có cách nào thở dài một hơi một cái mặc áo sơ mi trắng nhi cảnh sát đại lao v ụ n trộm h trung tâm vườn hoa hồ thấp viên kia bom đến cùng phải hay không thật cục an ninh đại lao yên lặng gật đầu nói vừa rồi viên tư lệnh kia thái độ ngươi còn không nhìn ra được sao kia bom nếu không phải thật hắn làm sao có thể cùng một đám chiếm núi làm v u a thổ phỉ t h ỏ a hiệp vậy bọn hắn quân đội vì sao không đem viên này bom chuyển rời đến khu không người đâu cục an ninh đại lao giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem vị này bộ vệ cảnh sát đại lao nói ngươi có thể hay không bảo đảm còn lại kia sáu quả bom là giả khi trương thái điều khiển phi thuyền mang theo lưu dũng trở lại trở về sơn trang trụ sở thời điểm đã là dạng sáng ba giờ hơn kết quả lệnh người khổ cực chính là trên núi sân bay đã không có địa phương hạ xuống hạ lan lái về chiếc tinh hạng kia đã đem sân bay chiếm tràn đầy liền ngay cả phương hoa màu hồng tiểu phi thuyền cũng không biết bị người cho ngừng cái nào góp đi phi thuyền tại sơn trang trên không xoay quanh hồi l â u cuối cùng thực tế là không tìm được nơi thích hợp chỉ có thể tạm thời trước rừng ở chân núi kỳ thật phi thuyền vô lộn ngừng ở đâu đối với lưu dũng lai nói cũng không đáng kể nhưng đêm hôm khuya k h o á mặt rừng còn bò cao như vậy núi đối với trương th Ngươi định không ngủ. xác quay về、ngủ. lưu dũng t h gật đầu nói như vậy tùy ngươi liền nhi đi vất quá trên núi có giá thú ngươi cái này nhỏ thể trạng tử tận lực chớ tự mình ra ngoài đại ý chờ lưu dũng một thân một mình trở lại sơn trang thời điểm hạ lan đều đã tắm rửa xong thay quần áo xong đang ngồi ở cửa lầu cùng tên kia đồng dạng đổi một bộ quần áo nữ tử đang tắm gấu nàng thấy lưu dũng trở về vội vàng đứng dậy hỏi trên đường đi không có chuyện gì chứ phi thuyền ngừng dưới núi thế nào chỉ một mình ngươi trở về nữa nha tiểu chương đâu hạ lan một màn này tựa như một cái vừa kết hôn cô vợ nhỏ gặp một lần nam nhân về nhà liền bá bá hỏi không ngừng lưu dũng lời n h á c trả lời hạ lan những ngày vô nao vấn đề mà là liếc nhìn một chút nữ tử kia sau mới hỏi ngươi thương thế trên người thế nào hạ lan thấy lưu dũng mở miệng câu nói đầu tiên là quan tâm thương thế của mình lập tức vui vẻ nói không có chuyện không có chuyện thân ái ngươi cũng không biết ta hiện tại thân thể năng lực khôi phục có bao nhanh liền đánh trên bả vai bên trong cái kia súng máy hạng nặng đầu đạn đều không dùng ta ra bên ngoài móc chính nó liền mọc ra hiện tại ngay cả cái ấn nhi đều không có ngươi nói thần kỳ không thần kỳ còn có mang bên trên những cái kia vết thương nhỏ đều không đợi được nhà đâu liền tất cả đều mọc tốt chương bảy trăm mười một nguyên lai、like、ngươi thích chân không đóng gói à, chương bảy trăm mười một nguyên lai、like、ngươi thích chân không đóng gói à. lưu dũng m ặ t không biểu tình nói cái này có cái gì thần kỳ trên người ngươi còn có tối hôm qua còn thừa năng lượng cùng dược hiệu không có bị hấp thu sạch sẽ t r ư n g hợp đổi kịp ngươi thụ thương liền đều phát huy ra tác dụng loại cơ hội này chỉ có lần này về sau nếu như bị thương nữa còn muốn có loại này siêu cường tự lành hiệu quả là không thể nào a hạ lan gật gật đầu lúc này nàng cũng hiểu được đây là chuyện ra sao lưu dũng không cùng nàng trong vấn đề này qua giải thích thêm mà là lời nói xoay chuyển hỏi thái dự khải đ ầ u hạ lan thấy lưu dũng đề tài này đổi cũng quá nhanh lường hắn một cái không nói chuyện chỉ là dùng cắm s á c hướng phía trước điểm một cái giờ phút này trên trời đã không có mặt t r ă n g là trước tờ mở sáng nhất đen kia một trận lưu dũng mượn lầu nhỏ trước ngọn đèn hôn áo mơ hồ nhìn thấy nơi xa tường vây bên cạnh cột cờ từ bên trên cột một người lưu dũng nhắc nhìn liền phốc phốc cười ra tiếng trong lời nói tràn đầy trêu tức nói ngoại tạo buộc cột cờ từ bên trên đây nhất định là chủ ý của ngươi đi chỗ kia ngươi còn à. con mẹ nó ngươi đi chết đi cho ta đang khi nói chuyện thẹn quá hóa giận hạ lan bay lên một cước liền đạp hướng lưu dũng hạ lan đối với mình đã từng bị lưu dũng buộc cột cờ từ bên trên chuyện này một mực canh cánh trong lòng cảm thấy kia là nàng suốt đời x ỉ nhục nàng mất mặt thuộc tính thậm chí muốn xa lớn xa hơn tại phi thuyền bên trên bị lưu dũng đập ảnh n u lần kia nàng nguyên nhân chủ yếu có thể là hạ lan cảm thấy mình đều như thế lớn người thế mà còn bị lưu dũng cho đếm lưu dũng chỉ là có chút nghiêng người tiện tay chảo một cái liền hơi hợt hóa giải công kích của nàng nhưng giờ phút này hạ lan vẫn như c ũ duy trì một cái đá chân động tác bởi vì cổ chân của nàng đã bị lưu dũng trộm trong tay giống như là nhớ ra cái gì đó hạ lan đột nhiên l i ề u mạng rẽ rủa muốn thu hồi chân cũng nổi giận hâu ngươi tranh thủ thời gian cho ta bung tay ngay từ đầu còn lơ đến lưu dũng thấy hạ lan biểu hiện như thế dị thường đã cảm thấy có vấn đề hiếu kỳ hạ lại quan sát tỉ mỉ một lần hạ lan mới phát hiện vấn đề chỗ không khỏi hắc hắc cười xấu xa nói ngươi lai、like、ngươi thích chân không đóng gói a hạ lan lượt q u n h tranh thủ thời gian dùng tay che áo U người hâu n đợi lắm nữa g hạ lan thấy lưu dung muốn đi vội vàng gọi hắn lại lưu dung nghe thấy hạ lan gọi hắn khẩn trương hỏi lại làm gì ta cảnh cáo ngươi a không cho phép đánh ta chủ ý đêm nay ta muốn mình ngủ xéo đi ai hiếm đến đánh ngươi chủ ý ngươi qua đây ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này cô nương xinh đẹp gọi lọ đĩ thị ạ là quang minh thanh chiến tổ chức tại đại lục dị dạ tuyển định ra quang minh thanh nữ người ngoại quốc lưu d u n g nghe tới tên của nàng tò mò hỏi lò đi tị ạ không nói chuyện chỉ là có chút lắc đầu hạ lan ở một bên nói tiếp trở về một đường này hai ta trò chuyện rất nhiều lò đi tị ạ là cô nhi từ nhỏ liền bị xem như quan g minh thánh nữ bồi dưỡng nàng cụ thể là người nước nào chính nàng cũng không biết bất quá từ dung mạo nhìn lại lò đi tị ạ hẳn là một cái c o n lai、like. lưu d u n g không quan trọng gật đầu nói đi nàng gọi lò đi tị ạ là quan g minh thánh nữ ta biết ngươi còn có hay không sự tình không có chuyện ta tắm rửa đi ngủ đi ngươi lợi lắm nữa lấy cái dám gấp ta lời còn chưa nói hết đâu đại tỷ cái này mắt nhìn thấy trời liền sáng c ngủ ngủ ngủ, ngủ, ngủ vậy được ta cũng không cùng ngươi nói nhảm ta cùng lọ đi tì ạ nói chuyện rất hợp ý ta quyết định nhận nàng khi muộn muộn muốn đem nàng giàn xếp tại sơn trang lưu ở bên cạnh ta cho nên thông chi ngươi một tiếng ngươi để trương thái kia tiểu từ miệng bên trong có chút giữ cửa đừng đem quang minh thánh nữ tại sơn trang chuyện này khoan khoái ra ngoài lưu dũng kinh ngạc nhìn xem hạ lan hỏi liền cái này hạ lan gật đầu nói ân liền cái này lưu dũng không có sau đó hạ lan không có sau đó lưu dũng cả giận nói ngươi nhà có bị bệnh không ngươi mẹ nó là không biết trương thái a vẫn là trương thái không biết ngươi nhà liền điểm này phá sự còn về phần để ta ngược lại cái miệng nhi ngươi không sẽ tự mình cùng trương thái nói a thao lưu dũng hùng hùng hổ hổ đi sau lưng lưu lại khí mắt trận trắng hạ lan cùng trận mắt hốc mồm lọ đi tì ạ sáng sớm hôm sau gần nhất khó được có cơ hội mình ngủ lưu dũng tạo sớm đã bị lắc đặt phi thuyền kia nổ thật to âm thanh đánh thức vốn định xoay người tiếp lấy lại ngủ một chút nhi kết quả lại bị nã pháo băng sơn động tính cho triệt để chỉnh ngủ không được lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút thời gian thế mà vẫn chưa tới bảy giờ sáng khó trách luôn cảm thấy mơ mơ màng màng chưa t ỉ n h ngủ cái này mẹ nó tổng cộng mới ngủ hai cái đến một chút bất đắc dĩ hạ lưu dũng đành phải thừa dịp trong phòng không có có người khác mình ăn trước điểm đồ ăn vặt tuy tiện liền xích bảo quả nhai một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch một lát sau nguyên khí đi ra lầu nhỏ sơn trang tiền viện đất trống lưu dũng dối người một cái hoạt động một chút trên thân cân cốt tùy tiện liếc nhìn chính đang làm việc lắp đặt phi thuyền phương hướng phát hiện hôm nay tới vẫn như cũng là hai phi thuyền này sau liền không tiếp tục để ý lại liếc nhìn cột cờ từ phương hướng phát hiện phía trên không không như d ã thái dự khải sớm đã chẳng biết đi đâu lưu dũng tâm bên trong hơi hồi hộp một chút coi là con hàng này chạy n ữ a n h a vội vàng lục xoát mình đánh vào thái dự khải trong đầu thần thức là cấn kết quả phát hiện đối phương cũng không có đi xa vẫn như cũng là tại sơn trang chỗ khu vực bên trong xem ra là có người đem hắn rời đi thở dài một hơi lưu dũng tản bộ đi tới phòng bếp nhỏ thấy cho tới hôm nay làm điểm tâm người thế mà là La không khỏi tò mò hỏi à hồng tỷ sớm à ngươi đây là lúc nào trở về thế nào dậy sớm như thế liền đến nấu cơm la hồng thấy là lưu dũng lập tức bông u xuống công việc trong tay nhi lễ phép đắp trang trụ sớm ta là tối hôm qua nửa đêm trở về cái này bất lao ba mấy người bọn hắn dậy sớm liền ra đi làm việc như sao cũng chưa ăn cơm ta cái này tả h ư u cũng ngủ không được liền qua tới cho bọn hắn mấy cái giờ đúng nhi ăn kia thật là vất vả hồng tỷ bây giờ ta chỗ này người càng ngày càng nhiều ăn cơm cũng thật là một cái vấn đề ta xem một chút hôm nay không được liền để ai liên lạc một chút tìm hai cái chuyên trách đầu b ế t được ta cũng không kém k i a hai tiền t lưu dũng ngày còn phải thấy la hồng xác thực không giống thuận miệng nói một chút mà thôi liền cũng không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục xoắn suýt mà là thoại phong nhất chuyển nói phòng thí nghiệm bên kia kiểu gì có cái gì khó khăn không có vừa nghe đến lưu dũng hỏi chuyện này la hồng lập tức mặt mày hớn hở nói này trang chủ ngươi cũng đừng sách ngay từ đầu ta cùng la g ụ y còn tưởng rằng chuyện này đến rất khó khăn xử lý đâu kết quả tìm tới hạ lan nói cái kia dưới mặt đất sinh vật sở nghiên cứu đem chúng ta tố cầu cùng t h ủ lao cùng chỗ ấy người phụ trách vừa nói người ta bắt đầu đều không tin cho là ta là lắc lư bọn hắn đâu thế là ta trực tiếp nghệ năm trăm vạn tiền mặt cho hắn kết quả cháu trai này đẹp kém chút không có tại chỗ quản ta kêu bà nội ngoa t a o cái này ca môn nhi cũng là không nhiều lắm tiền đồ chơi năm trăm vạn liền đổi vui vẽ la hồng gật gật đầu tiếp tục nói lao đại ngươi cũng đừng nói người phụ trách kia không nhiều lắm tiền đồ kỳ thật gà t h ậ t đây cái này không tối hôm qua ta cùng la hủy ra ngoài cho bọn hắn bắt mấy cái tiểu bạch c h u ộ t trở về làm thí nghiệm à, ta vốn cho rằng thí nghiệm sẽ từ hôm nay trở đi cái kia nghĩ đến đám người điên này so ta còn g ố c liền muốn nhìn một chút chúng ta cung cấp hai loại dược tề có hay không truyền thuyết khoa trương như vậy muốn nói đám người điên này không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp dựa theo ta cho bọn hắn cung cấp nguyên thủy tham số lại đối hai loại dược tề lần nữa tiến hành phối trộn cùng cải tiến lại tạo hợp thành thuốc bảo chế bên trong thêm một chút vật gì khác như là kh dù sao nhìn xem là loại loại rất chuyên nghiệp kết quả cái này thứ nhất châm xuống dưới liền để tất cả chúng ta đều thất kinh cơ hồ liền trong n y mắt một cái tay c h ó i gà không chặt kẻ nghiện trực tiếp dây biến siêu nhân cái này nếu không phải láo ngụy sớm c o i chuẩn bị dùng dây xích sắt đem đối tượng thí nghiệm một mực khóa kín đoàn chừng các ngươi hôm nay đều phải đi an tịch còn phải là hai t r ợ lưu dũng nhất c h á n h ắ t tuyến im lặng nói hồng t ỷ ngươi những này cái dám gặm đều với ai học la hồng lơ đánh đáp tam pháo tam pháo nói hắn theo ngươi học dựa vào lưu dũng nâng chán âm thầm đem tam pháo ghi ở trong lòng tiểu bồn bên trên chuẩn bị sau đó cho hắn làm khó dễ. chỉ nghe la hồng tiếp tục nói mấy cái kia nhà sinh vật học hơi kém không có để cái này thí nghiệm kết quả ngoác mồm kinh ngạc thế là tại vòng thứ nhất thí nghiệm kết thúc sau liền lại trực tiếp tìm ta làm nhảm nói là chỉ cần chúng ta có thể bảo chứng bọn hắn sợ thí nghiệm dùng tiểu bạch chuột không ngừng cung ứng thí nghiệm phí tổn bọn hắn không lấy một xu thẳng đến đem dược tề tốt nhất phối trộn nghiên cứu thành công mới thôi yêu cầu duy nhất chính là thí nghiệm sau khi thành công cho phép bọn hắn cho mình quấn lên một châm lưu dũng như có điều suy nghĩ gật đầu nói cường hóa gen thuốc trích cùng bản nguyên năng lượng tinh thạch ngươi không có một lần tính đều cho bọn hắn đi la hồng liền vội vàng lắc đầu nói, làm sao có thể? Vật trọng yếu như vậy thật trọng ta một ta thuốc trích tại trên tay của ta, tinh thạch tại ngụy thuốc chỗ ấy, coi như mấy tên thời thứ bọn bọn như đương nhiên không năng lần hắn, dùng nhiêu hắn nhiêu. ngụy như này thật có những ý nghĩ gì khác cũng không có khả năng đồng thời được đến hai thứ đồ này. gì yếu ấy, mấy đều đều khả cho cho chỗ khác khả hai được bao bao của đồ lại coi có có có Mà là ý ân làm không tệ đây cũng không phải là cái gì sốt u ruột sự tỉnh liền theo hai ngươi phương pháp kia từ từ tới đi tốt lão đại nhưng những sinh vật kia chuyên gia yêu cầu ta muốn không nên đáp ứng liệu dũng vung tay lên không quan trọng nói hồng tỷ ngươi ghi nhớ chúng ta không sợ bất luận kẻ nào có yêu cầu chỉ cần bọn hắn có thể vì thế trả giá tương ứng thẻ đánh bạc là được v ề phần thỏa mãn yêu cầu sau bọn hắn có hay không kia mệnh hưởng thụ liền cùng ta không quan hệ dù sao ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước ai cũng không biết chương bảy trăm mười hai cắt con mẹ nó kém ta cái này một thanh cháo chương bảy trăm mười hai cắt con mẹ nó kém ta cái này một thanh cháo la hồng nghe vậy khoe miệng giật một cái cảm thấy oán thầm nói tiểu tử này thật mẹ nó hung á c con lửa còn tại kéo cối say đâu cũng đã bắt đầu nhớ thương giết thấy la hồng có chút xứng sở thần nhi lưu d u n g cũng không để ý mà là tiếp tục nói đúng hồng tỷ có vấn đề ta muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi lão đại có chuyện gì ngươi nói là được cái gì trưng cầu không trưng cầu tam pháo cùng long vân phi thực lực bọn hắn mạnh lên chuyện này ngươi hẳn phải biết đi ân hơi biết một chút nhưng là tam pháo không nguyện ý nói thêm ta cũng liền không có lại hỏi thêm đi ngươi biết là được là như thế này ta có biện pháp trong thời gian ngắn để các ngươi loại này thông qua tiên thiên ghen cải tạo võ đạo cao thủ thực lực tăng lên một m ả n g lớn chẳng những không có tác dụng phụ hơn nữa còn có thể bài đ ộ c dưỡng nhan khứ trừ thể nội có hại tạp chất cùng bệnh tật có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại nhưng bây giờ có như thế vấn đề dùng loại biện pháp này sau khi tăng lên thực lực là có thể nhìn thấy phần cối cũng tỉ như tam pháo cùng đại phi dạng này trên cơ bản thân thể tất cả tiềm năng đã bị khai phát không sai bịt lắm về sau muốn lại đề thăng hy vọng cũng không lớn bởi vì ta không rõ ràng cái kia thí nghiệm dược tề nghiên cứu sau khi thành công đối bọn hắn loại này tiềm năng đã tăng lên tới đầu người phải chăng còn sẽ có tác dụng nhưng ngươi không giống trong cơ thể ngươi tiềm năng còn chưa bị dẫn đạo khai phát qua nếu dược tề thí nghiệm thành công ngươi dạng này tiên tiên võ dàng nếu là c u ố n lên một trâm cuối cùng có thể mạnh đến mức nào ta cũng không dám tưởng tượng nhưng khẳng định phải so ngươi láo tam nhà ta bọn hắn hiện tại loại trình độ này lợi hại thật nhiều cho nên ta muốn trưng cầu ý kiến của ngươi ngươi là muốn đ ạ t đến bây giờ loại này có thể gặp phải cao độ vẫn là muốn đi sờ sờ một chút cái k i a kinh thế hãi tục tương lai lưu dũng vốn cho là hắn nói xong la hồng sẽ rất xoắn suýt thậm chí cần muốn cân nhắc thật lâu không nghĩ tới la hồng ngay cả do dự đều không có do dự liền nói lao đại ta liền tuyển hiện tại loại này đi cùng lao tam bọn hắn một dạng là được ta cũng không muốn kim kim dù cho có thể trở nên lợi hại hơn nữa ta cũng không đ â m có thể là thất bại vật thí nghiệm thấy nhiều đi ta cảm giác món đồ kia quá mẹ hắn không đáng tin cậy ta cái này thật vất và đèm tam pháo chốt bên người nhi cũng không muốn lại đi bước lên cái tia hiểm lưu dũng g để tam pháo trở về giúp đỡ ngươi tăng lên một chút tiềm năng điểm tâm ngươi cũng đ ừ n g ăn tả h ư u đến lúc đó đều phải nôn ăn cũng lãng phí la hồng trong lòng thầm nói t á t c ò n mẹ nó kém ta cái này một thanh cháo bất quá nàng vẫn là đầy mắt hưng phấn nói đột nhiên như vậy sao ta cái này còn một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị lúc đầu cũng không nghĩ đột nhiên như vậy mấu chốt là không muốn đi ăn hồng tỷ ngươi cùng lão hủy từ nhà lưu dung thấy trò đùa mở không sai bị lắm tiếp theo đứng đắn nói hồng tỷ ngươi chớ để ý vừa rồi kia là đùa giỡn với ngươi cái này không vừa rồi ngươi cũng nói sao phòng thí nghiệm liền đâm ra một cái siêu nhân đến ta suy nghĩ theo về sau thí nghiệm c h í n h tự càng ngày càng hoàn thiện đối tượng thí nghiệm càng ngày càng cường đại vạn nhất tại để cái nào trả thù tâm mạnh tiểu bạch chuột tránh thoát xiềng xích đem các ngươi tận diệt coi như thao đản g cho nên việc cấp bách nhất định phải để ngươi cùng l a o h ụ y tăng thực lực lên nếu không sao có thể chấn được c h a n g tử la hồng phi thường tán đồng gật đầu nói xác thực ngày hôm qua cái tiểu bạch chuột ghim kim sau chỗ bạo phát đi ra thực lực thật rất mạnh nếu như không nói trước dùng xiềng xích đem h ắ n khóa kỹ đừng nói ta ngụy thúc đối phó bọn hắn đều t u n sức đi chuyện này tạm thời trước như thế định ngươi trước vội vàng cả cơm a ta đi tới bên cạnh công trường đi dạo Đúng không trước đó cột cờ từ bên trên buộc người kia ngươi thấy tới rồi sao la hồng gật đầu nói nhìn thấy dậy sớm liền để đại phi cho buộc ký túc xá bên kia trên cây nói là có người ngoài đến làm việc nhì để người coi không được lưu dũng không còn cùng la hồng nói chuyện thiếm mà là dọc theo dòng suối đi tới lưng chừng núi sần núi chỗ thứ hai nhân tạo trên đất bằng tổng thể trung cư thi công phương lúc này đã đem tầng thứ nhất trung cư phòng cố định lại chính tại chuẩn bị lắp đặt tầng thứ hai tổng thể lộ trọ còn chưa tới chỗ lưu dũng xa xa liền phát hiện hôm nay a diệu không có đi theo tới có thể là thi công mới biết địa chỉ sau liền không cần hắn dẫn đường nguyên nhân đi tại bờ suối chảy lưu dũng thấy bốn bề vắng lặng ý niệm thăm dò vào tay trái không gian giới chỉ bên trong tốt dừng lại tìm kiếm rốt cục tại một cái trong góc tìm tới một d ư ơ n g khói hắn mơ hồ nhớ kỹ đây là tại hạ biêu trong văn phòng phủi đi đến vây tay một cái xuất ra sau số một chút thi công phương nhân viên sau từ trong d ư ơ n g xuất ra tám đầu khói chính đang làm việc nhi công người sư phó nhóm không nghĩ tới kinh hỷ đến đột nhiên như vậy thế mà gặp được một cái không thiếu tiền nhi l á o bản khói tan vậy mà một người tán một đầu hơn nữa còn là loại kê bọn hắn một tháng tiền lương cũng mua không nổi một đầu t ự c phẩm thuốc lá một vị tướng mạo chất phát công trưởng đại biểu mọi người cảm tạ lưu dũng lưu d u n g cũng không để ý những này mà là đem công t r ư ở n g đơn độc tốn qua một bên nhi tùy ý mà hỏi vị đại ca này họ gì à lão bản ngại k h á c h khí ta gọi lý đức hữu ngươi gọi ta lão lý là được đến đến bên này lão lý lưu d u n g đang khi nói chuyện tiện tay liền đem vừa vừa mới chuẩn bị tốt một sấp tiền v ụ n trộm nhét cho hắn cũng nói lao lý ngươi cũng nhìn thấy ta chỗ này làm việc hoàn cảnh không phải như vậy quá lý tưởng có chút việc làm khả năng thật phiền thoái chỉ có thể vất vả các huynh đệ hao tổn nhiều tâm trí lao lý giờ phút này kích động nước mắt hơi kém không có rơi xuống hắn đều không cần cha liền biết kê một sấp tiền là một vạn làm làm việc tại một tuyến không thoát ly sản xuất tiểu lớp trưởng số tiền này thế nhưng là hắn hai tháng tiền lương cái này khiến lao lý làm sao có thể không kích động công việc này đều làm mười mấy năm cái này còn là lần đầu tiên gặp được như thế ngang tàng lao bản lao lý cẩn thận cất k ỹ tiền vỗ bộ ngực bảo đảm nói lao bản ngài cứ yên tâm đi ta từ ngày hôm nay lên liền cầm cái này khi nhà mình việc làm tuyệt đối cho ngươi làm bản bản chính chính tìm không ra một k i a m a bệnh kia liền phiền phức lao lý đ ạ i ca chờ hạng mục này toàn bộ làm xong sau ta mời chư vị ăn tiệc tùy tiện điểm cái chủng loại kia lao lý ha ha cười nói vậy thì tốt quá ta trước thay mọi người cảm ơn lao bản về phần công trình chất lượng ngài cứ yên tâm đi quay đầu ta để đám tiểu t ử này tuyệt đối để bụng cứ duy trì như vậy là được lưu dũng gật gật đầu quay người vừa muốn rời khỏi muốn chỗ này công trường lại đột nhiên nhớ tới một chuyện lập tức lại mở miệng hỏi l ã o ly a ta còn có vấn đề muốn tư vấn một chút ngươi lão bản ngài nói ta chỗ này bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân ra ra vào vào đều phải dựa vào máy bay phi thuyền cái gì nhưng là ngươi cũng nhìn thấy ta trên đỉnh núi này cứ như vậy cái dám lớn một chút nhi cái địa phương cái kia nhỏ sân bay ngừng cái lớn một chút nhi phi thuyền đều tốn sức không biết ngươi nhìn không thấy được ở giữa sụp đổ tường đây cũng là bởi vì cỡ lớn phi thuyền rừng không được không có cách nào mới đ ệ n ngã cho nên ta tìm nghĩ hỏi một chút ngươi công ty của các ngươi đối với sân bay cái này cùng một c h â u nghiệp vụ có hay không đọc lướt qua hoặc là nói sân bay có hay không tổng thể lắp ráp lắp đặt tới gắn liền có thể dùng lão lý thấy lưu dũng không giống như là đang nói đùa thế mới biết vị này là thật không hiểu thế là hắn cũng không có trang đại minh bạch mà lại nói rất chân thành lão bản ngài có thể là bình thường làm việc b ậ n quá đúng ở hiện tại tổng thể kiến trúc không hiểu rõ lắm ta liền nói như vậy chỉ cần ngươi có tiền có đầy đủ làm việc mặt nhi công ty của chúng ta ngay cả bến cảng đều có thể làm cho ngươi thành tổng thể tiêu chuẩn mộ đủ lệ hiện trường lắp ráp cái chủng loại kia lưu dũng nghe vậy có chút thất vọng nói tiền dễ nói nhưng làm việc mặt nhi không đủ a ta nếu là có đầy đủ làm việc mặt nhi liền không lo chuyện này lão lý cười nói lao bản ngài khả năng hiểu lầm ta ý tứ ta nói làm việc mặt nhi không hoàn toàn là chỉ kiến trúc làm việc mặt nhi càng xác thực đến nói là chúng ta thi công làm việc mặt nhi nói trắng ra chính là đến có chúng ta đám người này làm việc nhi đặt chân chỗ ngồi ta cũng tỉ như nói hiện ở chỗ này tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng hai trăm bình phương trung cư lắp ráp hoàn thành sau trên cơ bản liền không có thừa bao nhiêu địa phương liền càng không được nhắc lên hà phi thuyên sự tỉnh nhưng chỉ cần ngươi bỏ được dùng tiền chúng ta hoàn toàn có thể vì ngài an chứa một cái lập thể không chung sân bay tại lầu trọ bên cạnh chỉ cần lắp ráp kiến tạo một cái chiếm diện tích mười bình phương cao mười lăm đến hai mươi mét cái giếng liền có thể một cái chiếm diện tích mười bình phương cái giếng phía trên nhi có thể tổ chứa một cái t h ừ a trọng năm mươi tấn diện tích tại một trăm năm mươi chừng năm thước vông sân bay sau khi xây xong cho dù là ngừng hai đài cỡ nhỏ dân dụng phi thuyền đều hoàn toàn không có vấn đề người kia thế nào trên d ư ớ i a liệu d u n g tò mò hỏi lao lý cười nói l a bản cái giếng bên trong đương nhiên là có thang máy nối thẳng tầng cao nhất sân bay a l i u dũng nghĩ nghĩ lại hỏ tại không cân nhắc công trình phí tổn tình h ư n g dưới ngươi nói cho ta một chút loại này lập thể thức không chung sân bay có cái gì khuyết điểm khuyết điểm lão lý quay đầu liếc mắt nhìn đang chuẩn bị lắp đặt lầu hai trung cư phòng rồi nói ra muốn nói khuyết điểm cũng chỉ có thể nói bao nhiêu ảnh hưởng một chút lấy ánh sáng cái khác ta còn thật n g h ị không ra đến có cái gì khuyết điểm tìa phương diện an toàn đâu làm sao có thể cam đoan loại này lập thể sân bay kiên cố trình độ ngài cứ yên tâm đi lão bản chúng ta dựng lập thể không chung sân bay kiên cố trình độ tuyệt đối sẽ vượt qua ngơi tưởng tượng nói như vậy cái giếng bộ phận là trên mặt đất có bao nhiêu mét dưới mặt đất liền có bao nhiêu mét chỉ cần núi không、sợ. cái giếng liền sẽ không ngược lại đi lao lý lầu trọ chỗ này ta minh bạch chuyện ra sao ngươi lại giúp ta nghiên cứu một chút đỉnh núi sân bay nếu như muốn mở rộng diện tích là rất rất lớn cái chủng loại kia công ty của các ngươi có biện pháp gì hay không lần này lao lý nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp hồi đáp lao bản chỗ kia thi công muốn so cái này đơn giản nhiều cũng chính là chúng ta nhân viên thi công giảng làm việc mặt nhi cũng đủ lớn có thể tùy tiện dày v ò nơi đó căn bản cũng không cần dựng không trung lập thể sân bay hoàn toàn có thể liền hiện hữu vị trí trực tiếp ra bên ngoài khuyết trương chỉ cần bỏ được dùng tiền muốn khuyết trương bao lớn liền khuyết trương bao lớn ngài biết cầu vượt trụ cầu đi chúng ta thi công phương pháp cơ bản giống nhau chỉ cần theo dốc núi đi hướng lắp ráp cao hơn thấp khác biệt trèo c h ố n g trụ coi như ngươi muốn đem sân bay xây dựng thêm đến đúng góc trên đỉnh núi đều được đương nhiên rồi làm như vậy khuyết điểm duy nhất chính là phí t ổ n cao cho nên chương bảy trăm mười ba việt v ặ t tương đối nhiều chương bảy trăm mười ba việt v ặ t tương đối nhiều lưu dũng nghe đến nơi này trực tiếp vung tay lên nói lao lý nha ngươi cái gì cũng không cần nói cái này đơn công trạng ta liền đưa ngươi ngươi bây giờ liền có thể đánh điện thoại liên lạc công ty của các ngươi phái người tới ký hạng mục hợp đồng những này đang xây lầu trọ có một cái tính một cái tất cả đều kèm theo ngươi nói cái chủng loại kia không trung lập thể sân bay tại hữu hiệu không gian diện tích bên trong tranh thủ làm được lớn nhất về phần đỉnh núi bộ phận liền phải làm phiền các ngươi công ty chuyên nghiệp đoàn đội tới đo đạc yêu cầu của ta vô cùng đơn giản tại an toàn giám chắc điều kiện tiên quyết tận lực hướng lớn q u y ế trường t công ty của các ngươi nếu là thật có bản sự có thể đem sân bay xây dựng thêm đến đúng vóc trên núi đi các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cho các ngươi bao nhiêu tiền Lão bạn, người, người chuyện này là thật. lý đức h ư u lúc này đã kích động có chút nói lắp hắn hiện ở trong lòng tựa như gương sáng một khi có thể trợ giúp công ty ký cái này hạng mục lớn vậy hắn thật sự là xoay người nông nô đem ca hát nhảy lên đầu cảnh biến v h ư ợ n g hoàng đều không cần cân nhắc thăng chức tăng lương sự tình chỉ cái này một cái hạng mục trích phần trăm cũng đủ để cho hắn nửa đời sau nằm nửa g nhân sinh lưu dũng mỉm cười gật gật đầu hắn v ộ vô lao lý bả vai nói lao lý đại ca đ ầ y trời phú quý ta nhưng cho ngươi có thể hay không đỡ được liền xem chính ngươi ân ân cảm ơn lão bản cảm ơn lão bản kích động lao lý lúc này cũng nói không nên lời nàng hắn chỉ là một mực túi người chào nói、tạ. vậy cứ như vậy đi lao lý ngươi trước bận điệu quay đầu ta an bài người chuyên môn cùng ngươi kết nối chuyện này ngươi cũng không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng yên tâm chỉ cần là ta đáp ứng cho chuyện của ngươi nhi người khác này ra không đi tiếp tục thuận dòng suối nhỏ đi xuống dưới lưu dũng rất nhanh liền đến tam pháo mấy người bọn hắn làm việc nhi địa phương nơi đ â y địa thế tương đối dốc đứng dù nhưng đã dùng thuốc nổ toát ra thi công làm việc mặt nhi nhưng là cái này một bộ phận lộ ra ngọn núi cơ hồ đều là tảng đá lớn cho nên mặt đất bằng phẳng làm việc hơi có chút phức tạp muốn e m mặt đất đại khái làm cho phẳng còn phải tốn nhiều sức lực mà lúc này mấy người chính làm khí thế ngất trời、này. bây giờ tỉnh không cũng tới theo lưu dũng xuất hiện chính đang làm việc nhi mấy cái người mới tất cả đều ngừng tay đầu làm việc nhao nhao hướng lưu dũng hỏi sớm lưu dũng nhìn một chút dưới chân tất cả đều là tảng đá ngọn núi nói mấy ca vất vả mệt mỏi liền nghỉ một chút đây cũng không phải là cái gì sốt u ruột sống s ớ m ngày chậm một ngày cũng không kém một hồi này đi cái này đều mấy điểm đều nhanh tắm một cái tay về đi ăn cơm đi t i ể u sở long nghe vậy lập tức ném trong tay bữa hơi một mặt tiện hề hề tiến đến lưu dũng bên cạnh hỏi lắp đại chúng ta đêm nay ra ngoài không có kiểu sở long dẫn đầu lang hảo cùng quang huy cũng đều đụng lên đến tất cả đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem lưu dũng bàng khôn càng là không kịp chờ đợi nói trang chủ ta thế nhưng là sớm nhất nhập ngươi muốn hạng ta đêm nay nếu là lại ra ngoài làm nhiệm vụ ngươi nhưng cao thấp đến mang theo ta à. lưu dũng cười xem ra k i ể u sở long bọn hắn ba ra một chuyến nhiệm vụ nếm đến ngọn lúc này mới không kịp chờ đợi còn muốn đi ra ngoài đại ý mà tịnh không tuyệt đối là bị mấy người bọn hắn cho khoe khoang lòng ngứa ngáy khó nhịn đi đi ban đêm sự tình ban đêm lại nói hiện tại cũng về đi ăn cơm long vân phi trực tiếp ra thay lưu dũng đánh giảng hòa khi lưu dũng mang theo một đám cao lớn thô kệ hắn tử trở lại Sơn trang đại viện thời điểm. la hồng đã đem bữa sáng chuẩn bị kỹ cảng lúc này phương hoa cùng đường yên cũng cũng đang giúp lấy nàng trợ thủ hướng phiến đá trên bàn rửa chén đĩa b à y bắt nhi lưu dũng nhìn thấy lao quỷ chính chắp tay sau lưng nhàn nhã trong sân tàn bộ mới lập tức nhớ tới chân núi còn có một cái khổ bức trưng ơ thái cái kia cái kia ai lưu dũng mãn viện tử đảo mắt một vòng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào phương hoa trên thân phương a ngươi cái k i a tinh bột tuyền đâu phương hoa nghe tới lưu dũng hỏi nàng nàng mờ mịt liếc mắt nhìn sân bay phương hướng sau đó hai tay một đảm nhún, nhún bay biểu thị mình cũng không rõ ràng lúc này long vân phi đi tới nói hạ lan điều khiển chiếc tinh hạm này sau nửa đêm trở về xoay quanh tại sơn trang trên không l i ề u mạng n h â n loa ta không có chiêu đành phải để người đem sân bay đưa ra đến để nàng hạ xuống phương hoa kia tiểu phi thuyền hẳn là tại hậu sơn ở giữa kia ngừng lại đâu ngươi tìm phi thuyền của nàng làm gì nha lưu dũng liền sân núi xuống l ừ a nói cái kia vừa vặn ngươi đến an bài đi an bài cái gì a long vân phi một mặt ngộng ta đêm qua trở về phi thuyền cũng không có chỗ ngồi ngừng thực tế không có chiêu liền ném dưới núi trương thái kia không may hải từ sợ ném đồ vật tối hôm qua nhất định phải tại phi thuyền bên trong ngủ trong phi thuyền còn có chút trọng yếu đồ vật cùng nhau tất cả đều cho dẫn tới ta hiện tại mang tam pháo cùng la hồng về phía sau viện nhi một hồi cơm nước xong xuôi ngươi trước tổ chức mấy người bọn hắn đem chiếc tinh h ạ m này bên trong vật tư nên thao xuống đều thao xuống đi sau đó đem nó tranh thủ thời gian lái đi đặt chỗ này quá chiếm chỗ long vân phi nhìn một chút tinh h ạ m to lớn vẻ mặt buồn thiu nói ai nha ngoại t ạ o ngươi chỉ toàn mẹ hắn cho ta ra nan đ ể nhi trên núi tổng cộng liền như vậy lớn một chỗ nào nhi lần trước kia tràn đầy một tàu vận tải vũ khí trang bị còn tại hậu sơn trong rừng chất đống không biết thế nào xử lý đâu người cái này mẹ nó lại cả vừa bay thuyền trở về lưu dung cũng có chút sầu muộn nói ai cái này cũng lại ta lúc trước ta chỉ nghĩ chỗ này có suối nước nóng ngâm t ắ m xem nhẹ cái này cũng chạm ra đa quá nhỏ sự thật bao quát cất vào kho cùng dừng xe những chuyện này đều không có cân nhắc đi vào nhưng bây giờ như là đã ở chỗ này đặt chân dọn nhà là không thể nào dọn nhà chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp cái này không đồng nhất sáng sớm ta còn cùng thi công đội người thương lượng đó sao định đem chúng ta cái này sân bay xây dựng thêm một chút long vân phi lắc đầu nói địa phương cứ như vậy lớn ngươi muốn biện pháp gì hắn cũng chính là như thế to con chỗ ngồi trừ phi ngươi có thể vận dụng hải lượng nhân lực vật lực triệt để đem cái này tọa sơn móc sạch đem nơi này biến thành một tòa quân sự pháo đài đến lúc đó ngươi muốn thả bao nhiêu thứ liền thả bao nhiêu thứ ngươi coi như đem tinh hạm tiến vào đi đều không ai quản lưu dũng nghe long vân phi nói x o n g lời này trước mắt rõ ràng chính là sáng lên thầm nghĩ trong lòng đúng thế móc sạch một tọa sơn chẳng phải vấn đề gì đều giải quyết sao tựa như c á c n ạ tinh bên trên những cái kia chiến lược dự trữ nhà kho không phải liền là tất cả đều tại núi lớn nội bộ sao bất quá dù cho móc cũng khẳng định không thể móc sơn trang chỗ cái này toa sơn nếu móc đoạn mất thủy mạch sau khẳng định liền không có suối nước nóng ngâm tăm cái r á m lưu dũng đốt rõ ràng ý nghĩ này sau tiếp tục đề tài mới vừa rồi đúng long vân phi nói ngươi trước không cần lên lửa ta lần này mang về không phải vũ khí đạn dược nhưng là cụ thể là cái gì ta cũng chưa kịp nhìn bất quá nghe nói đều là quang minh thánh chiến tổ chức nhiều năm để dành đến vô liếng một hồi các ngươi dỡ hàng thời điểm có thể phá dương nhìn một chút đáng tiền trước hết thả lâu bên trong không phải còn có không ít phòng chống đó sao đi đến chồng đi thôi nếu là không quá đáng tiền trước hết đặt trong phi thuyền ném lấy、đi. quay đầu có g ả n h ngươi dẫn người đi ta sát vách kia tọa sơn tìm một chút có hay không phù hợp sơn động buông xuống những vật tư này tìm sơn động ta đi ngươi mẹ nó thế nào nghĩ long vân phi nhìn xem lưu dũng đều không biết nói gì cho phải hắn cảm giác cái này bội phu kia đều tốt chính là cái này đầu góc không quá linh quang mà lại có đôi khi muốn sự t ì n h căn bản cũng không qua đầu góc cố nén mắng chửi người xúc động long vân phi kiên nhẫn nói bội phu à đảo núi xây pháo đài ta chính là như vậy thuận miệng nói ngươi nhưng tuyệt đối đừng coi là gì a ta lại nói tìm sơn động chuyện này không nói trước tìm sơn động chuyện này phí không lao lực dù sao cách gần đó coi như rèn luyện thân thể cũng không quan trọng thực tế không nguyện ý động đậy dùng dở dồn cũng có thể lại không phải cái gì chuyện phức tạp nhưng thụ bên này địa chất hình dạng mặt đất có hạn chúng ta coi như tìm có thể tới một cái hai cái sơn động nho nhỏ thì phải làm thế nào đây thả không được nhiều một chút đồ chơi liền đầy cái rắm đều không đủ vừa đi vừa về dày vò nếu như ngươi muốn trông cậy vào tại cái này một mảnh nhi trong dãy núi tìm một cái loại kia hoàn toàn trống giống ngọn núi nham thạch động ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi vì sao nói như vậy đâu l i u dũng tò mò hỏi long vân phi lắc đầu nói tính ta không nguyện ý cùng không có trải qua địa lý khóa người tăng quá ảnh hưởng t a trí thông minh ai ai ai ngươi đ ừ n g đi a ngươi còn chưa nói vì sao đâu thấy long vân phi cũng không quay đầu lại xoay người rời đi một chút mặt mũi cũng không cho lưu dũng chân muốn mắng hai câu g i ả i g i ả i hận khả nhất nghĩ đến hắn là mình đại c ứ u ca cũng chỉ có thể coi như tôi h bất quá lại cảm thấy khinh bị nói không nói dẹp đi chờ quay đầu mình trộm đạo đi đem núi móc sạch sau đó phương diện hung hăng đánh hắn mặt khi khi khi theo một trận thanh thúy tiếng gõ vang lên ngụ ý sơn trang giờ phút này chính thức ăn cơm lưu dũng cũng là say cũng không biết là ai như vậy có tài tại cửa phòng bếp chốt một cái vứt bỏ sát kiện mỗi khi ăn cơm thời điểm liền có người đi gõ mấy lần tiếng vang lanh lảnh toàn bộ sơn trang đều có thể nghe thấy nàng chủ yếu tác dụng chính là ăn cơm ta bảo ngươi nhưng có ăn hay không là ngươi công việc mình làm sơn trang hậu viện ao suối nước nóng bên cạnh lưu dũng đây đã là lần thứ hai căn dặn tam pháo liên quan tới đúng la hồng tiềm năng tăng lên lúc chú ý hạng mục tam pháo giờ phút này cũng là thay đổi ngày xưa tùy tiện hình tượng hết sức chăm chú nghe lưu dũng nói mỗi một chữ nhi khi tam pháo biểu thị đã lý giải toàn bộ thao tác quy trình sau lưu dũng vẫn là lời nói thâm t i ế đối với hắn hai nói tam ca bày ở Câu nói chính ổn nói là tàm a vừa kia rồi trình, nói ngươi cái thống nhưng cho mặc khổ, quy dù l hệ phi thường thành thể lệ số an cao, toàn công nói tỷ t là có r ă pháo ầ n nhưng cùng cũng chính là tiếp cận ngươi trình này, mà lại là có cực tỷ lệ lớn không bằng ngươi. trăm, kết tiếp tỷ Tam mà h là là loại lại là lệ quả sau có cực p độ lôi kéo la hừng tay hai người cùng một chỗ gật đầu lại đều không nói gì mà là nhìn xem lưu dũng chờ đợi hắn tiếp xuống lý do thoái thác lưu dũng do dự một chút sau tiếp tục nói nhưng một con đường khác lại là cực kỳ hung hiểm hung hiểm đến tùy thời đều có bạo thể mà chết khả năng nhưng chuyện cũ kể tốt nguy hiểm cùng kỳ ngộ mãi mãi cũng là cùng tồn tại lưu dũng cho tam pháo cùng la hồng hai người bọn hắn giải thích song đã thí nghiệm qua hai loại tiềm năng phương pháp tăng sắc hỏi chắc hẳn tam ca ngươi tối hôm qua hẳn là có thể cảm thấy được hạ lan trên thân loại kêu biến hóa cực lớn đi tam pháo nghe vậy gật gật đầu một mặt nghiêm túc nói ân cảm thấy lúc ấy ta cùng đại phi còn nói chuyện này đâu nói dù cho lũ l ũ hiện tại chỉ sợ đều đã không phải là hạ lan đối thủ lưu dũng gật đầu nói ta cứ như vậy cùng ngươi hai nói đi hạ lan hiện tại chính là thế giới này mặt đất mạnh nhất nếu như là đường đường chính chính giao thủ đoán chừng đánh t a m ca ngươi dạng này một cái tay liền đủ có thể làm được hay không miệu sát ta hiện tại không dám xác định nhưng là một phút bên trong đánh ngã ngơi ư quả thực dễ như t r ở bàn tay tam pháo nghe vậy kinh hãi không dám tin hô cái gì hạ lan một cái tay một phút bên trong đánh ngã ta cái này sao có thể lưu dũng nhạt tiếng nói làm sao không có khả năng hạ lan tại bên bờ sinh tử bồi hồi hơn mười lần thậm chí có mấy lần liền hô hấp đều đình chỉ liền càng không được sách nuốt công năng nàng ăn đồ vật đều là ta cứng rắn nhét vào một cái lớn như thế nghị lực người bị nhiều như vậy chút tội tại bên bờ sinh tử nhiều lần h à n h nhảy sau mới lấy được loại này tiêu nhân kết quả cho nên dùng nếm trải trong khổ đau mới là người trên người để hình dung bây giờ hạ lan một chút cũng không đủ hạ lan ta lăn đại ra ngươi tam pháo nghe xong lưu dung nói tiên lặng liếc mắt nhìn bên người la hồng đã thấy la hồng nhìn lại tam pháo nợ nụ cười xinh đẹp nói nhìn ngươi kia gấu xác cái này có cái gì tốt xoắn suýt tất cả mọi người là một cái đầu hai cái đội u nhi ai so với ai khác mạnh bao nhiêu làm sao cho nên ta không dùng xoắn suýt ta đã có quyết đoán tam pháo đầy mắt kích động nhìn la hồng nhưng thấy la hồng cũng là tín n i ệ m tràn đầy nói lao tam ta cảm thấy ta liền trực tiếp tuyển tuyển loại phương pháp thứ nhất đi dù sao h ổn thỏa một chút l ư u dũng tam pháo lưu dũng khỏe miệng giật một cái yên lặng l a o chán một cái bên trên mồ hôi lạnh sau hướng về phía tam pháo nói phải nói ta cũng nói nên dạy ta cũng đều dạy người quả cùng tình thạch ta cũng cho người đã dạng này ta sẽ không quấy dày hai vị hai ngươi trước bận điệu ta ra ngoài uống miệng cháo lúc này la hồng mở miệng nói lao đại ngươi cũng không nên trách ta không có tiền đồ a ngươi đừng nhìn ta cao lớn và vỡ kỳ thật ta gan nhỏ hơn đầu ta lúc này lưu dũng lại đột nhiên đánh gãy la hồng nói nói không cần phải nói hồng tị lựa chọn của ngươi là đúng ta cũng là vừa mới nghĩ minh bạch nhưng thật ra là ta lấy tướng hiện tại coi như ngươi lựa chọn loại phương pháp thứ hai ta cũng sẽ không đồng ý vì sao a tam pháo chưa từ bỏ ý định mà hỏi bởi vì la hồng không thể nào là hạ lan mà tam ca ngươi cũng không thể nào là ta thao nói nhảm cái này còn cần ngươi nói ai còn không biết hai ta không phải hai người ta là hỏi ngươi vì sao sẽ không đồng ý la hồng sử dụng loại phương pháp thứ hai a ngay tại đi ra ngoài lưu dũng đột nhiên ngừng c h â n quay đầu nhìn xem tam pháo cùng la hồng hai người bọn họ từng chữ từng câu nói bởi vì ta có thể coi thường sinh mệnh vô luận là ai mà ngươi không làm được đến mức này lưu dũng ra ngoài hút cháo hiện trường lưu lại tướng mạo dò xét hai người la hồng có chút ý vị thâm trường nói lao tam à, ta nhìn không được ngươi trả về phượng nghi cung đi làm nhi đi ta cái này tiểu lão bản có chút không đáng tin cậy cùng hắn lẫn vào quá nguy hiểm tiên viện vừa cầm chén buông xuống long vân phi kinh ngạc nhìn xem lưu dũng hỏi ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại la hồng bên kia xong việc dựa vào đừng đề cập còn chưa bắt đầu đâu bất quá ta đem nên dạy nên cho đều cho tam t h á o kia là nhà hắn nương ngôn nhi hắn thích thế nào dạy vò thế nào dày vò đi thôi ta là mặc kệ long vân phi hai mắt tỏa s á n g nói vậy ngươi cũng dạy một chút ta cho ta điểm thôi quay đầu nhi ta đem tiểu đường cũng tăng lên cải tạo một chút xéo đi đường yên còn trẻ như vậy cải tạo cải rắm qua một trăm năm rồi nói sau long vân phi trường lưu dũng nhất mắt nói thao không nghĩ cho liền nói không nghĩ cho còn mẹ nó một gậy chi một trăm năm sau đi cũng là không có ai lưu dũng không nguyện ý tiếp tục phản ứng long vân vi nhìn về phía phiến đá bàn bên kia quỷ thủ lục hỏi lá quỷ ngươi ăn xong không có ăn xong giao cho ngươi cái việc quỷ thủ lục vội vàng đáp ăn xong ăn xong không nhìn ta cũng bắt đầu móc r ă n g sao thao h ú t cháo ngươi móc lông gà răng quỷ thủ lục tranh thủ thời gian ném đi trong tay cây tăm nhi ha ha cười nói quen thuộc quen thuộc sau bữa ăn tiêu chuẩn quy trình không khoa tay một chút luôn cảm thấy khuyết điểm nhi cái gì đi đi không ai quản ngươi cái này tiện m ắ bệnh nghe hôm nay giao cho ngươi một cái việc chính là từ cái kia thái dự khải trên thân hướng ra móc tiền mức thấp nhất chắn là một tỷ bởi vì đây là hắn thiếu ta vượt qua số này vô luận ngươi muốn ra bao nhiêu đều có ngươi một phần trăm trích phần trăm phàm là nhiều muốn ra một ước ngươi liền nhiều một trăm vạn tiêu v ạ n cho nên chính ngươi nhìn xem xử lý mà lại ta có thể ủy quyền cho ngươi chỉ cần hắn không chết tùy ngươi làm sao dạy vò đ ề u được đúng trương thái đâu p h ả i người đi đón hẳn là lập tức liền trở lại long vân phi đang khi nói chuyện một chỉ nơi xa một cái màu hồng tiểu phi thuyền chính chậm rãi hướng sơn trang bay tới nhìn cái này không trở về rồi sao ủy thủ lục cũng mặc kệ cái gì màu hồng tiểu phi thuyền giờ phút này đã tràn đầy hưng phấn đứng lên nói trang chủ ngươi từ tự ta bận b u đi ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi đợi một chút lấy cái gì gấp chính ngươi đi qua tài giỏi cái giám thái dự khải nếu là báo cái tài khoản yêu cầu chuyển khoản ngươi sẽ chuyển làm sao tích ách quỷ thủ lục n ở lưu d u n g tiếp tục nói ngươi trước trung thực chờ một lúc chờ trương thái cơm nước xong xuôi để hắn đi chung với ngươi móc c h u y ệ n tiền ngươi đến chuyển khoản gửi tiền sự t ì n h giao cho trương thái làm À, a quỷ thủ lục lập tức đ ị n h nó xu đ ị n h nói muốn không còn phải ngươi là trang chủ đâu cái này nghĩ chính là xa lưu dũng cũng không thèm để ý lao quỷ nịnh nó hắn tuy tiện uống một bát cháo liền để tay xuống bên trong bộ đồ ăn đúng long vân phi nói ta một sẽ ra cửa nhi một chuyến trong sơn trang sự t ì n h ngươi nhìn xem ăn bài hôm nay có thể không cần đi băng sơn các ngươi đem chiếc tinh hạm này bên trên hàng hóa gỡ xong tại nghiên cứu một chút vũ khí trang bị bố trí vấn đề đi nhiều như vậy vũ khí tại hậu sơn chất đống cũng là lãng phí chẳng bằng tất cả đều cho hắn trang bị bên trên dù sao hiện tại quốc gia phương diện cũng không dám xuất thủ đối phó chúng ta coi như những vũ khí kia trang bị ta một mực không dùng được bày ra đến không phải cũng có thể hiện lộ rõ ràng chúng ta sơn trang cấp cao khí quyển cao cấp a chờ sau này vạn nhất có khách hộ tới cửa xem xét ta chiến trận này cao thấp không nhiều lắm hoa hai cái lúc này long vân phi tò mò hỏi ngươi cả ngày há mồm hộ khách ngậm miệng hộ khách ngươi đều chuẩn bị tiếp nhận cái gì nhiệm vụ a tìm hộ khách lưu dũng cười hh nói chỉ cần tiền đúng chỗ pha lê toàn làm nát quay đầu để trương thái xây một cái tiêu diêu sơn trang trang web mặt hướng toàn cầu tiếp nhận các loại nhiệm vụ không thể hoàn thành cất bước giá một tỷ bên trên không k h ô n giới g hạn chỉ cần có thể ra được giá đánh một trận diện quốc chi chiến cũng không có vấn đề gì đúng quay đầu ngươi để tiểu đường đi đem chúng ta sơn trang đăng ký thành một cái công ty liền cứ gọi tiêu diêu sơn trang phục vụ công ty trách nhiệm hưu hạn、đi. trước đó cướp những cái kia súng đạn vật tư ta chưa kể tới nhưng về sau chỉ cần là bình thường tìm tới cửa nhi kia chút kinh doanh tan nên nộp thuế còn phải nộp thuế ghi nhớ làm người muốn có điểm mấu chốt nhất định không thể để cho quốc gia coi thường chúng ta long vân phi nghe vậy thật sự là lớn im lặng nghẹn nửa ngày chỉ nói một chữ nhi thao bởi vì sân bay bị tinh hạm chiếm dụng phương hoa kia chiếc màu hồng tiểu phi thuyền có thể bị ép đắp xuống tiền viện phi thuyền lại nhỏ nó cũng là phi thuyền lúc hạ xuống nhấc lên bụi mù để còn không có cơm nước xong xuôi những người kia tất cả đều bông xuống bát hùng hùng hồ, hồ không ăn bị tiếng oanh minh đánh thức hạ lan càng là đợi cho bụi mù tán không sai bịt lắm lưu dũng mới b u n g ra bịt lại miệng mũi tay đúng long vân phi nói thừa dịp hai ngày này nhi sơn trang thi công tả hữu đều là một cái loạn ngươi lại liên lạc một chút lần trước cái kia thi công đội nhi đem trước đây viện nhi mặt đất nhi một lần nữa trải một lần toàn dùng thiên nhiên gạch đá chọn tốt nhất ta không sợ dùng tiền long vân phi gật đầu nói vậy những n à y tốn hao bao quát phía d ư ớ i nhi đang xây những cái kia tổng thể t r u n g cư phí tổn còn đi thiên ngoại thiên sổ xa không dùng đi ta mình sổ sách ta vừa rồi nói những cái kia không có đùa g i n với ngươi hôm nay liền để đường yên đi đem chúng ta sơn trang đăng ký thành công ty về sau chúng ta liền có mình đúng công tài khoản sơn trang hết thể tiêu xài bao quát nhân viên chi tiêu toàn bộ từ giao lời lỗ trước đó thập tam thái bảo là treo tại thiên ngoại trời danh nghĩa hôm nay ta liền cùng bọn hắn chào hỏi đem người đều triệu hồi đến về sau thập tam thái bảo cũng thuộc về sơn trang người vừa vặn khoảng thời gian này việc nhiều mấy người bọn hắn tới cũng có thể thay các ngươi chia sẻ một chút long vân phi lại khẽ lắc đầu nói mấy người bọn hắn đến cũng liền có thể ở nhà làm chút chuyển cánh h u y ể n g ban đêm tuần tra việc đi ra ngoài nhi chấp hành nhiệm vụ khẳng định là không được quá nguy hiểm đều không đủ chiếu cố bọn hắn ân cái này ta biết bất quá không quan hệ trong sơn trang nhiều như vậy việc đâu lại đến làm một trận nhi chờ mấy ngày nữa phòng thí nghiệm bên kia nhi ra kết quả liền cho bọn hắn một người quấn lên một t r â m đến lúc đó chúng ta sơn trang thực lực tuyệt đối sẽ bạo tăng ra ngoài đánh một trận diện quốc chi chiến tuyệt đối một chút vấn đề đều không có long vân phi nhìn xem không đứng đắn lưu dũng không khỏi mắng lăn mẹ hắn con b nói một chút liền hạ nói ai có bệnh à, dùng tiền thuê ngươi đi diện quốc gia khác liền ngươi kia lòng dạ hiểm độc con mắt không được thu người ta ngàn tám mươi tỷ có tiền kia đều có thể yên tĩnh sống mấy lời ai cùng ngươi kéo cái này con b ha, ha vậy có hay không một loại khả năng là nào đó quốc gia ủy thác chúng ta đâu á chương Vân bảy t r n m một mươi năm g đ thập tam thái bảo q u y ế t cảnh chương bảy trăm một mươi năm thập tam thái bảo quất cảnh lưu d u n g đầu tiên là dùng hơn một giờ thời gian thanh sửa lại một chút tay trái không gian giới trẻ chọn, chọn lựa, lựa đem khoảng thời gian này phủi đi những cái kia vật tư cơ hồi nhồi vào tàu vận tải sau đó lại để cho du du học và o cục quản lý không lưu trung tâm kho số liệu một lần nữa sửa chiếc này tàu vận tải số liệu chỉ để đem chiếc này to lớn quân dụng vũ trụ tàu vận tải biến thành dân dụng khoản mặc dù tàu vận tải trên thân còn có cọ trẻn căn cứ hải quân tiêu chí nhưng những n à y đối với tay cầm bảy đạo bảo hiểm lưu dũng lai nói đều là không quan trọng sự t ì n h chờ có thời gian tùy tiện tìm cải tiến nhà máy một lần nữa thay cái đồ trang liền có thể khi to lớn vũ trụ tàu vận tải giống như một đá mây đen xuất hiện tại phổ hoa trên không thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra gây nên quân đội cùng không quản đơn vị chú ý kết quả khi cục quản lý không lưu đài quan sát cùng quân đội chạm ra đa đồng thời thu được tiêu dao công tử giá lâm toàn diện tránh ra câu nói này thời điểm toàn thể trơ mặc theo tin tức từng bậc báo cáo cuối cùng mỗi đơn vị thu sạch đến thượng cấp chủ quản bộ môn nhi thống nhất hồi phục lợi í t mà ý nhiều chỉ có một câu tiếp tục giám thị sau đó liền không có sau đó bởi vì có trương thái tồn tại cho nên lưu dụng thân phận bây giờ tại quốc gia tầng cao nhất mặt bên trong cũng không phải cái gì bí mật bất quá đám người này đều rất thức thời hoặc là nói đã đặt thành loại nào đó chung nhận thức cho nên đến nay cũng không có, có người đem tiêu diêu vương chính là tê lợi ca chuyện này để lộ ra đến n à nguyên n g nhân rất đơn giản cao tầm cho rằng giá hỏa này f a n hâm mộ số thực tế là nhiều lắm một khi để những cái kia đầu não đơn giản f a n hâm mộ b i ế t thần tượng của bọn hắn còn có ngưu bức như vậy mà khác kia không được l à t r ờ i đến lúc đó lưu dung căn bản cũng không cần tiếp tục chiến sơn là vua khi thổ phỉ trực tiếp tham gia toàn dân công ném là được lấy của hắn n h â n khí tiếng quốc hội kia là tay cầm đem bóp sự tình thậm chí dùng lại dùng lực dùng nhiều hai cái tiền nhi khi quốc hội nghị trưởng cũng không có vấn đề gì bởi vì người ta tay trái cầm kiếm tay phải bắc hoa có thể vừa chính v ừ a t tả tùy tiện b u ồ n địch từ ở hôm nay là cuối tuần đại đa số người đều không đi làm nhi cho nên khi lưu dũng lái c h i ế c này một trăm hơn mấy chục mét dài rộng bốn mươi năm mươi mét cao hơn hai mươi mét tóc hối của tàu vận tải đi tới phỉ thúy hoa đình cao ốc trên không thời điểm lập tức liền mắt t r n tròn bởi vì không có chỗ ngồi ngừng xe nhưng thấy trên lầu chót sân bay đã đậu đầy đủ loại phi hành khí to to nhỏ nhỏ mấy chục đ à i nhiều xác định không cách nào hạ xuống lưu dũng cũng chỉ có thể bất đắc di đem tàu vận tải lơ lửng tại trên đại lầu không cao mấy chục mét địa phương sau đó lấy ra điện thoại cho tàu trần đánh qua không lớn một lát sau lưu dũng liền thông qua cửa sổ mạng tàu nhìn thấy tàu chấn mang theo bảy tám người xuất hiện tại trên sân thượng chỗ chỗ ngồi chính là thiên ngoại thiên lâu đình thiên này lưu dũng đem phi thuyền thiết t r í thành lái tự động hình thức hắn thì là đi kho hàng phần đôi u mở ra một chỗ miệng cống chờ đợi miệng cống hoàn toàn mở ra lúc sớm đã c h ờ bên ngoài tàu c h ấ n trực tiếp lái một chiếc phi thuyền loại nhỏ đáp xuống miệng cống biên giới có r u ố i trên này lưu dũng đợi đến tàu chấn từ tiểu phi thuyền bên trên xuống tới cũng không có nói nhảm chỉ vào cách cách cửa gần nhất một đống lớn hàng hóa đối với hắn nói phi thuyền thực tế quá lớn dừ chỉ có thể vất vả mấy người các ngươi ngược lại n g ắ n nhi cái này một đống đều là cho thiên ngoại tiên h các ngươi nắm chặt thời gian vận x u n g dưới sau đó các ngươi thu thập một chút cá i nhân vật phẩm theo ta đi từ nay về sau các ngươi là thuộc về sơn trang người không dùng lại tới tiên ngoại trời bên này làm việc bởi vì phi t h u y ề n nhỏ tào trấn lần này chỉ mang ba người đi lên khi bốn người bọn họ nghe nói từ nay về sau thuộc về sơn trang có thể đi theo lưu dũng hôn thời điểm từng cái hưng ơ phấn khoa tay m u ố i chân trực b ì n h cao bất quá mấy người vẫn là rất biết nặng nhẹ đơn giản vui vẻ một chút sau lập tức tiến vào trạng thái làm việc tào trấn đem ba cái h u n h đệ lưu chỗ này hướng miệ cống hắn thì là một lần nữa trở về mái nhà đem tiểu phi thuyền đ ổ i thành đại hảo phi thuyền sau chậm rãi lên không sau đó đem phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra cùng tàu vận tải miệng cống có dối tấm xếp hợp lý sau đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung dạng này tàu vận tải bên trên người liền có thể trực tiếp đem hàng hóa vận chuyển đến thiên ngoại thiên trên phi thuyền dạng này muốn so dùng chiếc thuyền con một chuyến một chuyến ngược lại ngắn nhi nhanh nhiều lưu d u n g cho thiên ngoại thiên chuẩn bị hàng hóa bên trong t u y ệ t đại bộ phận đều là tiền mặt chứ cái đó ra còn có chính là một chút cấp cao vật trang trí nhi đồ cổ tranh chữ loại hình tác phẩm nghệ thuật đây đều là tại thái dự khải cái kia có thể so với hoàng cung một dạng trong biệt thự vạch kéo trở về lại có chính là một chút tinh mỹ vật phẩm trang sức cùng đ ỉ n h cấp danh i ự u nàng không phải là hắn lưu dũng không n ỡ cho mà là đối với một cái giải trí truyền thông công ty có thể dùng tới đồ vật trên cơ bản cũng chỉ những thứ này cũng không thể cho hắn hai r ấ t cơ quan pháo đỡ ở công ty cổng hủ dọa người đi nhìn trước mắt làm việc nhi mấy cái này huynh đệ lưu dũng không khỏi hiếu kỳ hỏi tào c h ấ n làm sao liền các ngươi chín cái mã tam nhi mấy người bọn hắn đâu tào trấn trên tay không ngừng một bên làm việc nhi vừa nói thịnh hạ lao sư hôm nay đáp ứng lời mời đi tham gia một cái lễ hội âm nhạc mã tam nhi mấy người bọn hắn trẻ tuổi không có chuyện làm liền ra vẻ bảo tiêu đi cùng tham gia náo nhiệt l ư u dũng lại hỏi ta đem các ngươi đều điều đi đúng thiên ngoại thiên bảo an không có gì ảnh hưởng đi tào trấn nâng người lên cười hh t t nói tần tổng đã từng nói chúng ta thập tam thái bảo chính là đúng thiên ngoại thiên công ty lớn nhất ảnh hưởng nếu như chúng ta không có ở đây công ty nhìn qua sẽ sửa chữa quy một chút ý gì l i u dũng ha ha cười nói tào trấn cũng cười cười xấu hổ nói chúng ta mấy cái không giống người tốt tôi đứng không có đứng tướng ngồi không có ngồi tướng nói bảo an không giống bảo an nói bảo tiêu không giống bảo tiêu từng ngày bảy cái không phục tám cái không sợ c h ỉ n h trong công ty những n à y nhỏ tẩu t ử nhóm đi ra ngoài nhi đàm luận nhi cũng không nguyện ý mang bọn ta thập tam thái bảo lưu d u n g hiếu kỳ nói vì sao nha tao c h ấ n bất đắc dĩ nói còn có thể vì sao theo thói quen thôi gặp chuyện hồi nhỏ có thể động thủ xưa nay không nói nhao nhao đi ra ngoài một chuyến liền gây ý chuyện đi ra ngoài một chuyến liền gây ý chuyện dần ra các nàng ai cũng không nguyện ý mang chúng ta mấy cái ra ngoài đến mức hiện ở công ty bảo an cái này cùng một chỗ đã toàn bộ ủy thác cho chuyên nghiệp công ty bảo an chính chúng ta từng ngày ngũ tích lục thú không có chuyện làm đều nhanh dành đến mốc neo nếu không phải là bởi vì n ẹ n lâu như vậy có lực không có chỗ làm hai ngày trước ban đêm cùng lục ra đập kia lập tức đại gia hỏa có thể như thế điên s a o nói thật lão đại ngươi lần này đem chúng ta điều trở về sơn trang xem như để chúng ta những người này triệt để giải thoát nếu không cái này ăn hết cơm không làm việc nhi thời gian thực tế là quá khó chịu ha ha ha các ngươi thế mà đều đã đến người tăng quỷ ghét loại tình trạng này thời gian này qua cũng đủ long đong mấu chốt là thế nào đều không ai nói với ta đâu ta thật sự là một chút cũng không biết chuyện này là lý tổng hạ phong khẩu lệnh không để đoàn người nói lý tổng có thể là sợ n g ư ơ i ngại những người này sự tình n h i ề u a thà rằng ngôi không lấy chúng ta cũng không cho lao đại ngươi thêm phiền phức ta đi còn có phong khẩu lệnh đâu các ngươi đây là đều làm cái gì người người đ oán trách sự tình còn phải để lý tổng tự mình hạ phong khẩu lệnh không có ý tứ a lao đại lý tổng cùng tần tổng đều không cho nói ta cái này ăn người miệng ngắn bắt người nương tay cho nên ngươi cũng đừng hỏi ta ta nếu là khẳng định không thể nói lại nói phản chính sự cũng đi qua thật nhiều ngày nói hay không cũng không có gì ý nghĩa ngoa tạo lao tào ngươi có phải hay không không phân rõ đại tiểu vương lý tổng cùng tần tổng nói ngươi có thể nghe ta mẹ nói một cái khi lao đại nói chuyện liền không dùng được thôi tao trấn một mặt ủy khuất nói lao đại ngươi liền đừng làm khó dễ ta được không ngươi nói các người đám này đại thủ tử ước hiếp ta như thế một cái tiểu an bảo đảm đầu lĩnh có ý tứ sao lưu dung thấy tào trấn chết sống không nói thế là hướng kho hàng bên trong nhi tiện tay một chỉ nói nhìn thấy những số tiền kia không có chỉ cần ngươi nói với ta chuyện ra sao ta để ngươi tùy tiện cầm một lần có thể cầm bao nhiêu cho ngươi bao nhiêu thẳng đến ngươi cầm không được mới thôi kiểu gì lao đại ta đủ h à n khí đi tao trấn cười khổ nói lao nói ngươi cầm cái này khảo nghiệm ta không dùng so sánh tại có thể lưu tại sơn trang làm việc số tiền này với ta mà nói căn bản là không có cái gì ý nghĩa ta đem lời thả chỗ này đừng nói ta liền ta đám h i n h đệ này có một cái tính một cái không có một cái có thể lựa chọn lấy tiền lao t à o ngươi không nói đúng không đi vậy ta cũng không làm có ngươi chờ mã tam trở về ta hỏi hắn tiểu tử này lắm m ộ m ta đều không cần cùng hắn cầu nguyện cam đoan hỏi một chút một cái chắc ha ha tao chấn ngượng m n g cười ngươi cười cái gì ta không có cười a không đúng ngươi nói ngươi cười cái gì lão đại ta chẳng qua là cảm thấy có lúc hy vọng càng lớn khả năng thất vọng lại càng lớn lời này của ngươi ý gì ta không có ý gì ta chính là muốn nói ngươi cũng không cần hỏi mã tam nhi hắn là chúng ta những người này ở trong khó nhất nói một cái kia lưu d u n g nghi hoặc nhìn tào trấn như có điều suy nghĩ nói lao tạo ta nếu là không có đoán sai gây chuyện nhi hẳn là mã tam nhi đi tào trấn xứng sở lập tức gấp vội và nói g n lao đại cái này đều là chính ngươi đ o á n a ta nhưng cái gì cũng không nói vạn nhất lý tổng cùng tần tổng trách tội xuống ngươi có thể thay ta đam đãi một chút lưu dũng lúc này đã đại khái minh bạch chuyện ra sao đâu thế là gật đầu nói đi ta biết chuyện này với ngươi không quan hệ ngươi ngươi linh lấy bọn hắn nắm chặt thời gian dỡ hàng đi liền cái này một đống gỡ xong kéo đến ta trước đi khoang điều khiển mấy người các ngươi làm xong việc nhi cùng ta cùng đi đi nhà tiếp theo lúc này tào trấn lại mở miệng nói lao đại bây giờ nhi cuối tuần trong công ty trừ mấy cái vận doanh bên ngoài những người khác nghỉ bộ tài vụ càng làm ộ t người đều không đến nhiều tiền mặt như vậy cầm xuống đi ta sợ không an toàn à. không có chuyện các ngươi trước hướng xuống chuyển đi ta cái này liền cho lý tổng gọi điện thoại để nàng đến giải quyết chuyện này bởi vì đem toàn bộ hàng hóa gỡ xong còn phải cần một khoảng thời gian cho nên trở lại điều khiển trận lưu dung cũng không có gấp cho lý tư tư đi điện thoại mà là trước đem điện thoại gọi cho phượng tiên h vũ chủ yếu chính là t h ô n g chi nàng lập tức an bài người đem phượng nghi cùng tầng cao nhất sân bay thành công để tại một hồi dỡ hàng thuận tiện lưu d u n g cái thứ hai điện thoại thì là gọi cho h u y ê n bởi vì hắn biết cô nương này tuyệt đối là cùng mình một lòng vô luận mình muốn hỏi gì chỉ muốn cái này n g ự c to mà không có nao ra hòa biết liền nhất định sẽ nói với mình chương bảy trăm mười sáu đến tiền đến bom gân nhi là cái gì cảm giác chương bảy trăm mười sáu đến tiền đến bom gân nhi là cái gì cảm giác quả nhiên khi chính ở bên ngoài dạo phố huyên huyên tiếp vào lưu dũng điện thoại nghe tới lưu dũng trực tiếp liền hỏi nàng mã tam nhi chuyện kia cuối cùng là xử lý như thế nào thời điểm không để phòng huyên huyên trực tiếp liền nghiến răng nghiến lợi nói còn có thể thế nào xử lý bồi thường tiền thôi mà trong điện thoại lưu dũng thì là bất động thanh sắc tiếp tục hỏi vẹn vẹn chính là bồi thường tiền đơn giản như vậy sao kết quả huyên huyên lập tức tức giận bất bình nói dựa vào có thể bồi thường tiền cũng không tệ bọn hắn còn muốn như thế nào nữa nếu không phải tần tổng niệm tình bọn họ là ông chủ cũ phân thượng không muốn đem chuyện này huyên náo xôn sao tạo c á bọn hắn sớm liền tới nhà nhi muốn cái thuyết pháp. Bồi bao nhiêu tiền? liệu dũng bình tĩnh hỏi đoạn huyên đầu kia nhi hơi trần c h ờ một chút luôn cảm giác d u n g ca hôm nay là lạ không phải biết bồi chuyện tiền sao thế nào còn hỏi mình bồi bao nhiêu tiền vậy bất quá nàng cũng không có hoài nghi mà là nói thẳng cuối cùng trải qua song phương luật sư hiệp thương lấy mã tam nhi bên này nhi động t h ủ t r ư ớ c đả thương người làm lý do bồi thường đối phương tiền thuốc men nộ g công phí tổn thất tinh thần phí chờ một chút tổng cộng là hai mươi vạn mặc dù tiền không nhiều nhưng chuyện này là thật mẹ hắn là m người buồn nôn a cụ thể cái gì vậy ngươi nói cho ta một chút l i u dũng tiếp tục nói mà lúc này huyên, huyên cũng rốt cục kịp phản ứng hóa ra cái này đại ca cái gì cũng không biết thuần túy là lời nói khách xảo đến lập tức không vui nói ta đi c à ca ngươi bây giờ làm người như thế không có điểm mấu chốt sao ngay cả ta đơn thuần như vậy đáng yêu nữ h ả i tử ngươi cũng phải lắc lư ngươi quả thực quá phát rồ không có thiên lý đoạn huyên cái gì vậy c à ca ta hiện tại lấy thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn chấp tổng giám đốc hành thân phận yêu cầu ngươi nhất định phải lập tức biên lai、like、nhận vị tăng ca nhi c à đại chu mặt ta có thể không nao sao ta lúc này cùng đồng học ở bên ngoài dạ phố đâu thực tế không rành ngươi nhìn có thể hay không dán xét một chút gian xếp ngươi để ta làm sao gian xếp lần này ta cho công ty mang đến tiền mặt chí ít vượt qua một tỷ ta đã để tạo chấn bọn hắn hướng các ngươi phòng tài vụ cổng nhi c h u y ệ n ngươi bây giờ có thể không đến khả nhất sáng bút trướng này mắt xuất hiện bất kỳ sai lầm ha ha ngươi cái này tài vụ chủ quản cũng sẽ không cần làm bên trên hậu cần quét dọn vệ sinh đi thôi mà giờ khắp này huyên huyên chú ý điểm căn bản cũng không đang đánh quét vệ sinh bên trên chỉ nghe nàng hoảng sợ nói ta đi đại ca ngươi điên rồi đi một tỷ tiền mặt tia đến tầm mười tấn nặng ngươi đây là muốn đem ta phòng tài vụ áp sập sao vậy ta mặc kệ ai bảo ngươi vừa rồi không nói cho ta chân tướng sự t ì n h đây chính là đúng ngươi trừng phạt ha ha tranh thủ thời gian thông chi các ngươi bộ tài vụ người qua tới làm nhi đi cùng một trốn đ ế m thử đếm tiền đến bom ngân nhi là cái gì cảm giác Cà c k không muốn a huyên huyên khóc chít chít cầu khẩn nói cụ thể xảy ra chuyện gì ta có thể nói cho ngươi nhưng ta có thể hay không van cầu ngươi để tạo ca bọn hắn trực tiếp đem tiền tồn ngân hàng a đừng hướng chúng ta phòng tài vụ chuyện thật không bỏ xuống được nha không đợi viên h u y ê n tiếp tục d à y vào khốn khổ lưu dũng liền c ú p điện thoại hắn thông qua vừa rồi hai người tán gẫu bên trong đồi câu vài lời đã có thể xác định mã tam nhi gây chuyện này khẳng định không nhiều lắm nếu không không thể tại song phương đều vận dụng luật sư tình hung ố dưới mới bồi thường hai mươi vạn khả năng cũng bởi vì sự tình không lớn lý t ư tư tần sở yên hai nàng không n g h ĩ phức tạp mới lựa chọn đem chuyện này áp xuống tới mục đích chủ yếu vẫn là sợ hắn cái này tâm ngoan thủ lạc giá hỏa trả thù đối phương vừa nghĩ đến đây lưu dũng liền cũng không còn xoắn suýt chuyện này dù sao đây chỉ là một hai mươi vạn khối tiền nhỏ việc còn không đến mức hắn hiện tại vội vàng đi làm to chuyện liền ngay cả l ụ c hoa bân rượu giá lái xe đụng hắn chuyện kia hắn đều không nóng n ả y xử lý đâu thú chi chút chuyện nhỏ này dù sao chân tướng sớm tối đều sẽ biết đến lúc đó tùy tiện tìm trong sơn trang tiểu đệ qua đi luyện một chút tay là có thể đem chuyện này giải quyết bởi vì tàu vận tải là lơ lửng tại không trung xa cách mặt đất cho nên vận chuyển quá trình bên trong không có cách nào sử dụng chạy bằng điện xe nâng chuyển hàng hóa đến mức thiên ngoại thiên hàng toàn phải dựa vào nhân lực một chút xíu nh từ nơi chứa hàng ra bên ngoài chuyện c h ọ n vẹn gỡ hơn hai giờ mới khó khăn lắm hoàn thành mà lúc này thiên ngoại thiên tài vụ khoa toàn thể nhân viên đã tại h u y ê n huyên dẫn đầu hạ toàn viên đến cương vị bắt đầu thống khổ kiểm kê tiền mặt làm việc khi lưu dũng lái tàu vận tải đến phượng nghi cung trên không thời điểm đều đã qua ăn cơm buổi t r ư a điểm cũng may lưu dũng lần này sớm chào hỏi phượng nghi cung mái nhà bình đài đã toàn bộ t h a n h k h ô n g lúc này mới khiến cho to lớn tàu vận tải có thể miễn cưỡng hạ xuống bất quá cho dù là dạng này lưu dũng cũng không dám đem như thế lớn một chiếc phi thuyền chân chính đáp xuống trên lầu chót hắn là thật sợ sơ ý một chút lại đem p ư ợ n g nghi cung áp sập cho nên lưu dũng trực tiếp liền đem tàu vận tải quyền k h ô n g chế giao cho du du bởi vì hắn nhưng không có năm chắc để phi thuyền một mực không nhúc nhích tí nào kề sát đất mười mấy cm lơ lửng theo khoang chứa hàng miệng cống mở ra rộng lớn kéo dài bình đài lần nữa nhô ra thông qua góc độ điều khiển tinh vi sau hoàn mỹ khoác lên sân bay mặt đất tại mặt đất cùng khoang chứa hàng ở giữa hình thành một cái cái góc cực nhỏ rấp thoải hoàn toàn có thể cung cấp điện động xe nâng chuyển hàng hóa hoặc dùng tay xe nâng chuyển hàng hóa tùy ý ra vào sớm đã cả người mồ hôi tàu chấn bọn hắn nhìn thấy phượng nghi cung bên này đã có mấy chuộc rốt c ụ c có người có thể vì bọn hắn mấy cái chia sẻ lượng công việc kết quả để tào chấn cảm thấy ngoài ý muốn chính là lũ l ũ đã sớm tại mái nhà quan cảnh đài vì đám người bọn họ chuẩn bị phong phú cơm chưa cùng bia ướp lạnh lấy về phần bọn hắn mới vừa đi xuống tàu vận tải liền bị phượng nghi cung người mang đi ăn cơm lưu dũng lại là không có đi theo đám bọn hắn đi ăn cơm mà là mang theo phượng thiên vũ cùng lũ l ũ đi vào khoang chứa hàng đem chiếm cứ nơi chứa hàng đóng k i a kim loại bịt kín dương cùng từng dãy bắc cổ đỡ chỉ cho hai ngôi sau đó vung tay lên mà nói những này đồ chơi văn hóa đồ cổ đều là cho đại bảo tử ngươi có phải là giá trị liên thành bảo nhưng ta biết nơi này tỷ lệ lớn là không có hàng lái sau đó lưu dũng lại hướng nơi chứa hàng mặt chỉ chỉ đúng phượng thiên vũ hai nàng nói đại bảo tử lũ lũ nhìn thấy những cái kia tiền mặt không có muốn cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu coi như ta tặng cho các ngươi hai tiêu vặt lại tiến vào trong nhi đi còn có không ít đại ô tô ta nhìn thấy hẳn là không giống hàng tiện nghi bởi vì những xe kia bên ngoài quan sát đều đặc biệt huyết khốc lái đi ra ngoài nhất định đặc biệt phong cách một hồi nhưng hai ngươi chọn trước thích cái nào mở cái nào một đại không đủ liền lưu hai đại phượng thiên vũ đúng những cái kia hoa hoa lục lục tiền mặt cùng ô tô căn bản là không cảm giác mà là giật mình nhìn trước mắt những này số lượng khổng lồ như thế đồ cổ hỏi lưu dũng ngươi đây là đem cái nào nhà bảo tàng đoạt sao không có không có lưu dũng liên bận bịu giải thích nói những vật này đều là một người bạn tư nhân cất giữ mà thôi nhà hắn muốn sửa chữa đám đồ chơi này không có chỗ ngồi thả hắn một suy nghĩ cùng ta quan hệ không tệ sau đó liền tất cả đều đóng gói đưa cho ta ngươi cũng biết ta đúng đám đồ chơi này không có hứng thú ta trước đó liền thấy ngươi kia phượng nghi cung bên trong có không ít đồ chơi văn hóa đồ cổ biết ngươi thích đám đồ chơi này cái này chẳng phải đều lấy cho ngươi tới rồi sao phượng thiên vũ một bên nghe lưu dũng kéo con bên một bên tiện tay từ bác cổ trên kệ lấy xuống một cái màu nâu đậm gỗ cẩn thận nhìn một chút chất liệu đ ổ i theo bên cạnh đường vân rồi nói ra cái này hộp gỗ hẳn là cổ đại quý phụ dùng hộp trang sức áp dụng cực kỳ quý báo gỗ trinh nam điêu khắc m à t h à n h cách nay chí ít có năm ngàn năm trở lên lịch sử hơn nữa nhìn tiểu d á n g hẳn là hoàng thất chi vật đừng nhìn cái đồ chơi này không lớn nếu quả thật muốn lấy ra đi bên trên đậm giá trị chỉ, chỉ sợ sẽ không thấp hơn mười triệu lưu dũng mở mịt nói ngươi nói với ta cái đồ chơi này làm gì nha ta cũng không hiểu phượng thiên vũ đưa tay chỉ trước mắt cái này hơn mấy chục sắp xếp bác cổ đỡ bất đắc dĩ cười nói nếu như những n à y bác cổ trên kệ cổ đồng toàn đều là cái này phẩm chất nàng giá trị chỉ, chỉ sợ đều muốn vượt qua mấy chục tỷ thử hỏi dưới gầm trời này trừ ngươi ra ai có thể đ ầ n độn đem những vật này tất cả đều tặng người nói đi những n à y đồ cổ đều là đợt hay ngươi muốn không nói rõ ràng ta nhưng thật không dám lớn h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h ư h h h h h i h h h h h h h h h h h h h đ h h h h h h n h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h ngươi chính là đem nó xuất ra đi bên trên đập đều sẽ không có người tìm tới cửa bởi vì v ì bọn họ đợi trước chủ nhân vì đem những vật này đưa cho ta sớm đã hóa thành một sợi khói xanh theo gió p h i ê u tán lúc này cùng ở một bên lũ l ũ thực tế nhịn không được lầm bầm một câu cắt đều đem người chơi chết thế mà còn có thể nói như thế tươi mát toát tụ phượng thiên vũ lắc đầu cười khổ nói tính đã ngươi nói không có vấn đề vậy ta liền thu đi dù sao ta cũng không có khả năng đem những vật này xuất ra đi bên trên đập coi như vĩnh cựu cất giữ tốt đi thôi ta trước đi ăn cơm những n à y đồ cổ cùng bác cổ đỡ không có cách nào dùng xe nâng chuyển hàng hóa gỡ chỉ có thể từng cái, từng cái cầm ta đoán chừng trước khi trời tối có thể gỡ xong cũng không tệ vừa vặn hôm nay cuối tuần ta cũng không có việc gì đi ta chỗ ấy ta cùng ngươi hào hào hứng chút lưu d u n g nhắc nghe liền mắt t r ợ n tròn cái gì những n à y p h á xứ nát ngói đến gỡ đến trời tối khó mà làm được à cái này còn có mấy nhà đồ vật không có đưa đâu ta cũng không thể đem thời gian tất cả đều chậm trễ ở chỗ này à phượng thiên vũ nghe vậy lại cười nạo nói không nói trước ngươi có thời gian hay không đưa ta liền hỏi ngươi như thế lớn một chiếc tàu vận tải trừ ta cái này phượng nghi cung mái nhà có thể miễn cưỡng dừng lại bên ngoài các nàng nhà ai còn có địa phương có thể ngừng đến hạn l ư u dũng không hiểu hỏi lúc này một bên lũ lù sen vào nói ai nha ngươi đ ầ n chết được thấy lưu dũng không rõ phượng thiên vũ cùng hắn giải thích nói thừa dịp ta ngày này đại có thể ngừng thuyền còn có thể dùng xe nâng chuyển hàng hóa giữa hàng ngươi đem nên đưa cho hai nhà đồ vật đều nói cho muốn ngươi mấy tên thủ hạ kia để mấy người bọn hắn mở ra chúng ta phượng nghi cùng tiểu phi thuyền chịu nhà đi một chuyến không được sao một chuyến không được liền hai chuyến giống ô tô loại kia lớn kiện nhi kéo không đi trước hết thả ta ga ra tầng ngầm các nàng ai có dành liền ai liền tự mình tới lấy chuyện đơn giản như vậy để ngươi xử lý phức tạp như vậy đúng những cái kia tiền mặt đừng cho ta cầm à. t i ê u lấy tốn sức k h ô n n g ó i còn n k h ô gian có địa phương thả. ư n g yêu cho i ai cho h ai sao ta dù là k ô g Trưng trưng ớn. 717, tiểu đ ạ i giới. c nhiên g trưng giới. tiểu t đại ờ gian lạng y trôi qua thẳng đến màn đêm bông xuống đèn hoa mới lên thời điểm lưu dũng mới khổ một gương mặt vịn leo từ phượng nghi cung bên trong ra một lần nữa trở lại tàu vận tải bên trên thẳng đến lúc này hắn mới rốt cuộc minh b ạ c h phượng thiên vũ vì sao không để hắn chịu nhà đi đưa hàng tiểu tâm tư này nương môn nhi giả ý là muốn bồi hắn uống rượu kỳ thực là thèm thân thể của hắn phát huy đầy đủ bắt được một con cóc vắt ra nước tiểu nguyên tắc thế mà lợi dụng một buổi chiều đem hắn tối hôm qua thật vất v ả tích lũy điểm kia tinh khí thần tất cả đều ép hồ, nhưng mà cái này cũng chưa hết căn cứ có phúc cùng hưởng nguyên tắc vừa lòng thỏa ý sau phượng thiên vũ thế mà còn sẽ lưu dũng chia sẻ cho đã từng mặt đất mạnh nhất nữ chiến sĩ lù lù tàu vận tải bên trên rõ ràng có chút hệ v ả i lưu dũng hỏi tào trấn nói cho ngươi những vật kia đều dựa theo danh sách đưa hết c tào trấn gật đầu đáp đều đưa xong lưu dũng nhìn xem khoang chứa hàng có chút phát sầu mà hỏi người kia còn lại nhiều tiền như vậy đâu tào trấn cũng là bất đắc dĩ nói ti phu nhân cùng n i ề u phu nhân hai nàng ai cũng không muốn tiền thế nào kéo đi lại thế nào kéo trở về. hoa phu nhân đó cũng là nói hết lời mới đem tiền lưu lại còn lại những cái kia ở tại hoàn vũ số một phu nhân ngược lại là đơn giản có a diệu dẫn mặc kệ có nguyện ý hay không muốn dù sao một nhà đều đưa vừa bay thuyền bất quá ta nhìn trừ hai cái tiểu nha đầu đặc biệt vui vẻ bên ngoài cái khác phu người thật giống như đều thật bất đắc dĩ cho người tác cảm giác tựa như là nhiều hơn một loại gánh vác như các ngươi kia vừa bay thuyền có thể kéo bao nhiêu tiền mà ta liệu dũng tỏ mò hỏi tao trấn kinh ngạc nói vậy ta bên trên nào biết được đi a đều là cầm xe nâng chuyển hàng hóa trọn cũng may đóng kia tiền mặt phía dưới đều có nhờ bàn nhi cái này nếu là tất cả đều dùng t á i chuyển chỉ sợ đến bây giờ cũng đưa không hết vậy ngươi đại khái còn không có số lượng sao lão đại ngươi muốn hỏi như vậy chỉ có thể nói một nhà đưa có thể có hơn hai tấn như vậy đi cái gì hơn hai tấn đúng a hơn hai tấn bởi vì phượng nghi cung cấp cho chúng ta tiểu phi thuyền cất cánh lớn nhất tại trọng chính là ba tấn nhưng là chúng ta đổ đầy tiền mặt cất cánh lúc không có siêu trọng báo cảnh thế nhưng là lại có thể cảm giác được phi thuyền phi sức cho nên ta mới ước chừng đánh giá đổ đầy vừa bay thuyền tiền mặt chí ít có hơn hai tấn lưu dũng nghe vậy không khỏi nâng t á n cởi khổ cái này nếu để cho ngoại nhân biết bọn hắn tiêu diêu sơn trang đã đem tiền mặt tính toán đơn vị từ nguyên đội thành tấn cũng không biết ra ngoài có thể hay không bị đánh thu hồi suy nghĩ lưu dũng lại hỏi kia tư không không cùng miêu nhược vân hai nàng cái gì cũng không muốn a tao c h ấ n hơi một lần muốn liền nói ti phu nhân con kia lưu lại m ấ y bình rượu ngon miêu phu nhân kia ngay từ đầu cái gì cũng không cần về sau ta vụn trộm nói với nàng ta chỗ này còn có một nhóm buôn lậu tiến đến súng đạn được đến ngầm đồng ý sau ta mang theo các nàng thịnh thiên bảo an đầu l ĩ n h trở về trang một xe chỉ thế thôi ai đây khả năng chính là trong truyền thuyết xem tiền tài vì cặn bã phú bà đi tính không cần tiền liền không cần tiền đi lớn không được còn lại đều mang trở về sơn trang giữ lại chính chúng ta từ t ừ hoa lớn không được về sau mua đồ tất cả đều trả tiền mặt tôi phiền thoái thì phiền thoái một chút đi có thể làm thế nào đi thôi ta trở về sơn trang đúng mã tam nhi mấy người bọn hắn còn chưa có trở lại đâu còn không có đâu buổi hòa nhạc lúc này khả năng vừa mới bắt đầu ta đoán chừng xong việc không được nửa đêm nha vậy ngươi đem chúng ta trở về sơn trang sự tình ngươi nói cho bọn hắn mấy cái sao không có ta nếu là nói mấy cái này tiểu tử khẳng định ngay cả buổi hòa nhạc cũng không nhìn ngao ngao kêu liền phải chạy về đến như vậy thịnh hạ lao sư bên người bảo an nhân viên liền không đủ loại này tính tổng hợp cỡ lớn buổi hòa nhạc hiện trường quá loạn bảo an nhân viên người ít căn bản lại không được cho nên ta cũng liền không có nói cho bọn hắn mấy cái chờ bọn hắn lúc nào về đến chính mình liền gọi điện thoại lúc này tàu vận tải đã bắt đầu chậm rãi lên không chuẩn bị đường về kết quả lưu dũng điện thoại đột nhiên tại lúc này văng lên lấy điện thoại cầm tay ra xem xét điện báo thế mà là lũ lù đ á n tới kết nối sau lưu dung câu nói đầu tiên trực tiếp liền nói lũ lù đánh tới kết nối sau lưu dung câu nói đ ầ tiên trực t i ế i ề n nói lũ lù nếu như ngươi mới là vì ước chiến mà đến còn mời nhanh chóng kết quả đầu bên kia điện thoại lũ l ũ cũng không có có tâm tư cùng lưu dũng nói đùa mà là phi thường nghiêm túc nói tiểu dũng không biết vì cái gì cục an ninh công quả n cục cảnh sát t h ư ợ n g quân đội thậm chí ngay cả phòng cháy người tất cả đều tập thể tìm tới c ử a nhi đến trước mắt đã đem phượng nghi cùng chung quanh p h o n g tỏa phượng tổng đã đi xuống lầu hỏi tham việc này nàng trước khi đi cố ý giao cho ta cho ngươi gọi điện thoại để ngươi tranh thủ thời gian rút bên này có tin tức gì ta sẽ ngay lập tức thông chi ngươi lưu dũng nghe xong lũ lù nói mà lập tức liền âm xuống dưới bất quá hắn y nguyên ngự khí bình tĩnh đúng lũ, lũ nói ngươi đi nói cho p ư ợ n g tiên vũ ch Ta đến xử lưu ý là đ ợ dũng, dũng nghe cần c lắng lo o ta, trước d ạ n vậy lập tức đem điện thoại phát đánh ra ngoài vài giây đồng hồ sau điện thoại được kết nối uy trương thái lập tức ngựa lên liên hệ ngươi thượng tiến để bọn hắn mau từ phượng nghi cùng cổng cúc cho ta nói cho bọn hắn chuyện này không có thương lượng đồng thời ta chỉ cho bọn hắn năm phút thời gian rút lui nếu như tại trong vòng thời gian quy định không có phải hoàn thành yêu cầu của ta vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí sân vận động tinh hà giờ phút này đang có một cái năm mươi vạn người quy mô cỡ lớn buổi hòa nhạc vạn nhất năm phút sau buổi hòa nhạc hiện trường phát sinh cái gì không thể không sự cố tiêu diêu sơn trang cũng không chịu trách nhiệm tính thời gian chính thức bắt đầu giờ phút này ở xa sơn trang chính buổi tiếp quỷ thủ lục cùng một chỗ thẩm vấn thái dự khải trương thái rõ ràng cảm nhận được lưu dũng uy hiếp mà lại là uy hiếp trắng trợn cái này dẫn đến hắn một ngày tới tốt lắ bởi vì trương thái hôm nay đã từ thái dự khải miệng bên trong cùng từ hắn chỗ ấy thu được trở về sẽ vở máy chủ lấy được đại lượng quang minh thanh chiến tổ chức tin tức tuyệt mật hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần đem những này tin tức tuyệt mật báo cáo cho quốc gia như vậy quang minh thanh chiến tổ chức tại công quốc mỏ rẹn tạ đem triệt để trở thành lịch sử muốn lại đ ạ t cho tới bây giờ loại này quy mô không có cái một hai trăm năm thời gian căn bản là làm không được cho nên trương thái cảm thấy hắn bằng vào phần này nạo g nhân chiến tích tuyệt đối có thể triệt tiêu lúc trước hắn thiếu những cái kia văn bản tổng kết báo cáo nhưng ai có thể nghĩ đến thượng cấp chủ quản bộ môn nhi đặt vào hảo hảo thời gian b ấ t quá thế mà con hắn lại đi t r e o chọc cái kia giết người không c h ấ p mắt ấm ma nàng kết quả chính là hắn lại thành kẹp ở s o n g phương ở giữa hai đầu bị khinh bị chuyển lời ống có chút thở dài trương thái thình lình liếc mắt nhìn thời gian lập tức sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng trang chủ cái kia con bê đồ chơi liền cho năm phút thời gian kết quả hắn cái này xưng sờ thần nhi công phu thế mà bất chi bất giác liền lãng phí trong lòng không ngừng mặc n i ệ m các vị đại lao thật xin lỗi trương thái nhanh chóng bấm cục an ninh bên trong khẩn cấp điện thoại liên lạc đem lưu dũng nói còn nguyên một năm một mười thuật lại một lần chỉ bất quá đem lưu dũng quy định đến ngược năm phút vụ n trộm đổi thành ba phút cục an ninh quốc gia phòng họp lớn bên trong nhận được tin tức bộ môn đại lao hung hăng đưa trong tay điện thoại ngã vang ra ngoài sau đó mới xanh mặt đem chuyện này đi theo t r ậ t quân cảnh không quản phòng cháy từng cái hệ thống người phụ trách nói một lần trong lúc nhất thời trong phòng họp lạc ngắt như tờ bởi vì ai cũng không dám cầm sân vận động tinh hà bên trong kia năm mươi vạn người xem đi làm tiền đặc Vạn nhất mẹ nó mẹ cùng ơ thua, đám người này có một cái tính một cái, tất thời trên thân thân tủ. đều xuống ra đám đến đi cái tính một cái cái người này này nhi ngồi chương có cả Cục sợ một thời gian tàu vận tải bên trên lưu dũng đúng t ả o c h ấ n phân phó nói ngươi bây giờ liền cho mã tam nhi gọi điện thoại nói cho hắn buổi hòa nhạc rất có thể sẽ phát sinh rối loạn để mấy người bọn hắn ngay lập tức đi hậu trường tìm châu vắng người bảo vệ tốt giữa hè một hồi vô luận chuyện gì phát sinh không được chạy loạn chủ yếu chính là tránh chen chúc dẫm đạp tình huống nếu như năm phút bên trong không có có biến phát sinh vậy liền để bọn hắn nên làm gì thì làm đó coi như trước đó những lời này chưa hề nói cục an ninh phòng học lớn cảnh sát đại biểu tại cục an ninh đại lao nói dứt lời sau dẫn đầu cho thấy thái độ của mình chỉ gặp hắn yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra phát một cái mã số kết nối sau lời ít mà ý nhiều nói một câu lập tức kết thúc nhiệm vụ toàn thể đội viên hỏa tốc rút lui về sau liền cúp điện thoại không nói một lời chơi lên ngón tay có dẫn đầu trên trận cục diện lập tức liền bị mở ra phàm la có mình bộ môn tại phượng nghi cung hiện trường tất cả đều gọi điện thoại mà lại toàn đều yêu cầu phía trước nhân viên cấp tốc rút rời hiện trường chủ đánh chính là một cái sinh tử và tốc nàng kết quả liền dẫn đến khí t r à n g toàn bộ triển khai phượng thiên vũ đứng tại phượng nghi cung t r ư ớ c cổng chính có lực nhi không xử ra được chỉ có thể một mặt n mộng bức nhìn xem mới vừa rồi còn d i ê u võ dương oai liên hợp tổ điều tra thành viên qua trong dây lát hốt hoảng rút lui cảnh kinh điển đây thật là để nàng chăm muối vẫn không có cách giải chẳng lẽ đây là nhiều bộ môn liên động tạm thời diễn tập nhưng nàng cũng không có nhận đến thượng cấp thông chi à. không c h u n g tàu vận tải bên trên lưu dũng lần nữa b ấ m trương thái điện thoại ngựa khí băng lánh nói cùng ngươi thượng t i ế n nói bọn hắn qua thời gian mặc dù siêu không nhiều nhưng ở ta trong thời gian quy định chính là không có hoàn thành toàn bộ rút lui làm việc cho nên ta sẽ cho bọn hắn một chút xíu màu sắc nhìn xem xem như tiểu trường đại giới đi ghi nhớ cùng ngươi thượng tuyến nói nếu như lần sau còn dám đánh sơn trang chủ ý kia liền thật đừng trách ta không k h á c h k h í lưu dũng căn bản không cho trương thái cơ hội giải thích nói xong liền cúp điện thoại gấp đến độ trương thái trực b ì n h cao lúc này hắn thật muốn đúng lưu dũng nói một câu trang chủ à, không phải quan phương phiêu là mẹ nó ta phiêu nếu không, không thể chỉ lưu cho quan p ư ơ n g ba phút rút lui thời gian chương bảy trăm mười tám chỉ lần này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chương bảy trăm mười tám chỉ lần này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa kết thúc cho chuyện lưu dũng liếc mắt nhìn t à o chấn t à o chấn gấp vội mở miệng nói lão đại đã liên lạc qua mã tam bọn hắn giờ phút này vừa lúc tại sân thể dục tầng hầm phòng trang điểm bên trong đợi lên sân khấu tiểu tam nói chỉ cần không phát sinh lớn diện tích hỏa hoạn nói tại an toàn bên trên tạm thời hẳn là không có vấn đề gì lưu dũng gật đầu nói vậy là tốt rồi đi thôi trở về sơn trang người đến điều khiển cái gì trở về sơn trang nhi tàu chấn nháy mắt một bức hắn đều chuẩn bị kỹ càng búa muốn đi chặn người kết quả lão đại một tiếng này trở về sơn trang hơi kém, không có tránh nhìn cái gì đâu đi a theo lưu dũng một tiếng quát lớn tàu trấn yên lặng đem đừng ở sau lưng trong quần áo bứa lại đi đến dịch dịch sau đó ngồi lên phi thuyền vị trí lái không nói một lời đem tàu vận tải kéo lên đến độ cao nhất định sau hướng ngoài thành chậm rãi bay đi mà lưu dũng lúc này đã ngồi dựa vào khu nghỉ ngơi ngồi trên ghế xa lòn k hít mắt nết lên nhị lan chân mắt nhìn thấy tựa như phải ngủ lấy một dạng khi thực hắn đã mệnh lệnh du du đúng sân vận động tinh hà khởi xướng một lần quy mô nhỏ hacker xâm l ớ n nàng chủ yếu biểu hiện chính là sân thể dục bên trong mấy chục khối ngay tại nóng chiếu màn hình lớn đồng thời đen bình phong âm nhạc điếc thai nước cóc ũ n g là im bặt mà dừng ngay sau đó tất cả đen bình phong bên trên đồng thời lướt qua một chuỗi không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng màu trắng du lịch chữ nội dung chỉ là một câu chỉ lần này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa màu trắng du lịch chữ tiếp tục nhấp nô mười giây sau liền đột nhiên biến mất hiện trường một chút lại khôi phục lại mười giây chiếc nghe hồng lấp loè ồn ào đạo rung động náo Ninh trong phòng họp. mấy cái bộ môn đại lao giờ phút này không nói là vai cả linh hồn đó cũng là mồ hôi lạnh chảy dòng tất cả mọi người trong lòng đều đang âm thầm may mắn mình vừa mới làm ra lựa chọn sáng suốt nhất dựa theo tiêu diêu sơn trang loại này làm việc bất chấp hậu quả thủ đoạn nếu như vừa rồi bọn hắn phàm là có một chút do dự dẫn đến đến chế thời gian có được cao siêu như vậy hắc cơ thủ đoạn tiêu diêu sơn trang thậm chí cái gì đều không cần làm chỉ cần đem sân vận động tinh hà cắt điện liền có thể thử nghĩ tại nhân viên như thế dày đặc không gian bên trong năm mươi vạn người tập thể lâm vào trong bóng tối tình huống bi thảm chỉ cần sơ ý một chút gây nên bạo động cùng dẫm đạp kia chỗ tạo thành hậu quả tuyệt đối là bọn hắn những n à y đại lao khó có thể chịu đựng cảnh sát t h ư đại biểu yên lặng đứng dậy đảo mắt một vòng sau mà không biểu tình nói về sau tiêu diêu sơn trang nếu như không có đặc biệt rõ ràng phạm pháp loạn kỷ cương tình huống loại này không có chút ý nghĩa nào liên hợp hành động cảnh sát chúng ta thự liền không tham gia vị này giới cảnh sát đại lao nói xong lời nói này sau trực tiếp chọn rời đi ngay cả câu cáo từ đều không nói trong phòng họp đám người ngươi ngó ngó ta ta ngó ngó ng ng ngay tại mọi người còn đang do dự thời điểm phòng cháy bộ môn nhi người phụ trách cũng đứng dậy hầm hừ nói ta nói ta không đến các ngươi không phải để cho ta tới lúc này ngược lại tốt chẳng những t h ị t không ăn lấy còn kém chút nhi gây một thân tao về sau loại này phá sự đừng mẹ nó gọi chúng ta theo một chút d â u ria bộ môn người phụ trách lần lượt rời đi trong phòng họp cuối cùng chỉ còn lại quân đội không quản cùng quốc an ba nhà bộ môn người phụ trách ba người ngươi ngó ngó ta ta ngó ngó ngơi ư mắt to nhi t r ừ n g hẹp hòi nhìn ngó ngơi mắt to nhi chừng hẹp hòi nhìn ngó ngơi mắt to nhi chừng hẹp hòi mắt đắt đắt gi tất cả đều đều đem riêng hòi nhìn đổi ra phòng họp sau đó ba cái đại trải qua một phen kịch liệt tranh đấu sau quân đội đại l a o cùng cục an ninh đại l a o hai người kề vai sắt cánh cao hứng bừng bừng rời đi phòng họp trong phòng họp chỉ để lại hùng hùng hổ hổ cục quản lý không lưu đại l a o không thiên tàu vận tải bên trên lưu dũng nhìn một chút điện thoại bên trên thời gian mới hơn bảy giờ tối t r u n g đêm dài đằng đắng vô tâm giấc ngủ hắn quyết định đêm nay muốn làm một ít chuyện nếu không bây giờ nhi sớm như vậy trở về không phải vắt sữa chính là mẹ nó kể chuyện xưa cái này một đêm trăm phần trăm không mang yên tĩnh vừa nghĩ đến đây lưu dũng lại lần nữa lâm vào xoắm xoắm xoắm tỉ mỉ đến một chút bên ngoài nhi cần thu sổ sách còn thật không ít nợ tiền có hải tặc thế gia simon sinh hong bắc quận lôi qua còn có một cái trước nam chiếu quốc công chúa niệm bắc đường thiếu sự tình có cái trong nhà là làm bất động sản lục hoa bân còn có chính là mã tam tại thiên ngoại trời gây chuyện kia nhi dứt bỏ hai làm việc nhỏ nhi không nói chỉ nói nợ tiền cái này mấy nhà đều mẹ nó là chó nhà giàu tất cả đều là cắn một cái xì xì b ư ớ c lên giàu cái chủng loại kia cho nên việc này muốn làm thật đúng là mẹ nó có chút phức tạp chủ yếu chính là sợ thật xa thật vất vả đi một chuyến lại đoạt thiếu không cam tâm lại có chính là cái này mấy nhà khoảng cách sơn trang xác thực đều xa xôi muốn ăn câu đầy hào bình một đêm thời gian khẳng định là không đủ người khác không nói liền chỉ nói cái k i a simon sinh hong đây chính là chuyển thừa mấy ngàn năm hải tặc thế g i a chỉ là tích lũy xuống bảo tàng không được chồng cùng n ú i như các h i n h đệ cùng mình thật vất vả đi một chuyến thế nào cũng không phải để mọi người trên tay đều dính chút dầu à, cho nên không sớm chuẩn bị tốt căn bản cũng không có thể bước lên mộng đi lưu dũng nuốt vớt có chút nở đầu luôn luôn cảm giác quên vài việc gì đó nhi nhưng trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra cảm thấy có chút không cam lòng hắn không ngừng nói lầm bầm chẳng lẽ thiên quyết định ta đêm nay mu ngay tại lưu dung tâm hạ xoắn suýt đêm nay rốt cuộc muốn làm gì thời điểm lái phi thuyền t à u c h ấ n rảnh rỗi gặm nói lao đại các ngươi lúc nào lại ra ngoài làm việc thời điểm mang theo chúng ta mấy cái tôi h cũng cho chúng ta đi theo ngươi đi mở rộng tầm mắt lưu d u n g bởi vì trong đầu có chuyện gì liền câu được câu không qua lo a nói các ngươi hiện tại cái này tố chất thân thể đều không được cùng theo đi ra ngoài nhi làm việc quá nguy hiểm chờ thêm một trận nhi nhìn xem lại nói đi a lưu d u n g nói đến chỗ này đột nhiên sửng sốt lập tức trở về hỏi ngươi thế nào biết nói chúng ta đi ra ngoài làm gì sống lao tam nói à chính là ngươi cùng phương phu nhân lưu lạc đầu đường này đó song việc sau đại gia hỏa không đều uống rượu với nhau đi sao về sau lại đi ca thính hát bài hát tại ca thính bên trong lúc uống rượu tam pháo nói cùng lão đại ngươi đi hào giang thời điểm hắn một cái đánh một đám lúc ấy lao đi gió ngoa tạo hào giang lưu dũng một tiếng kinh hô dọa t ạ o trấn nhảy một cái hắn vội vàng giải thích nói lão đại ngươi yên tâm chúng ta chính là nghe cái vui không có người sẽ đem chuyện này nói ra mà lưu dũng giờ phút này lại căn bản cũng không để ý t ạ o trấn nói cái gì mà là xoắn lại tóc của mình tự nhủ ngoa tạo ta nói song giống có chút cái gì vậy quên nữa nha cái kia cái gì lao tạo ta quyết định đêm nay liền mang các ngươi ra đi làm việc cho nên ngươi bây giờ cần ra tốc hướng nhà đuổi ta đem tàu vận tải bên trên còn thừa hàng gỡ xong liền xuất phát tàu c h ấ n chưa từng có nghĩ đến hạnh phúc sẽ đến đột nhiên như vậy cao hứng rất nhiều liền một cốc chân ga nhi đạp xuống đột nhiên ra tốc tàu vận tải trực tiếp đem co cắp ở trên ghế s a lon lưu dung vung cái té ngã khi lưu dung vẫn nộ từ dưới đất b ò dậy thời điểm nhìn thấy tàu c h ấ n kia ức chế không nổi tiếu dung liền tức giận bất quá lập tức hắn cũng lộ ra hắc hắc cười x ấ u xa cảm thấy hoáng t h ầ m ha ha không phải muốn theo ta ra ngoài làm việc như sau vậy dễ làm lao tử đêm nay nhất định khiến các ngươi làm thương á i không làm đều không được cái chủng loại kia. mắt nhìn thấy tàu vận tải sắp đến sơn trang thời điểm lưu dũng đột nhiên đúng t à o trấn nói ngơi ư cho mã tam nhi đi điện thoại hỏi hỏi bọn hắn xong việc không có xong chuyện để bọn hắn trực tiếp về đầu này nhi đêm nay làm việc nhi người ít chỉ sợ không được t à o trấn nghe xong liền hăng hái một bên gọi điện thoại một bên hỏi ta dựa vào lao đại chúng ta đêm nay đây là muốn làm đại hoạt nhi a lưu dũng không nói chuyện chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu bất quá trong lòng lại là cười thầm nếu như hà bích nói là thật tối ngày hôm nay tuyệt đối là cái đại hoạt đến lúc đó đám tiểu từ ngốc này tất cả đều đến mắt trở tròn sơn tiện một đám người tại vô cùng náo nhiệt hôm nay mọi người mặc dù làm việc có chút mệt mỏi nhưng là từng cái trên mặt tất cả đều tràn đầy mỉm cười vui vẻ đương nhiên trừ trương thái bên ngoài khi đám người này nhìn thấy to lớn tàu vận tải bay đến đỉnh đầu sau thế mà dừng lại thời điểm không khỏi sắc mặt tất cả đều một đồ tam tháo dẫn đầu phàn nàn nói ngoả tạo sẽ không lại muốn dỡ h à n g đi cái này mẹ hắn hướng cái kia thả mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn trời cái này công phu một bên long vân phi điện thoại di động ê hắn cầm điện thoại lên nhìn qua điện sau trực tiếp liền mở phun cái này nhỏ biết độc tử gọi điện thoại cho ta tuyệt đối không có công việc tốt lập tức hắn liền nhận nghe điện thoại. dỡ hàng gỡ lông gà gỡ đều mệt mỏi một ngày lại nói trên bãi đáp máy bay cũng không có địa phương để ngươi hạ xuống có cái gì sống đợi ngày mai rồi nói sau ta thao ngươi cùng với ai hay đâu ngươi là trang chủ có lông gà ngư bức ta mẹ nó còn trang chủ hắn đại cứu ca đâu một bàn người nghe tới long vân phi ở trong điện thoại cùng lưu dũng đúng phun từng cái cười không được tất cả mọi người đều biết toàn bộ trong sơn trang cũng liền long vân phi dám không có chuyện thử đắt lưu dũng hai câu không ở ngoài chính là ỉ vào h ắ n cái này đại cứu ca tết tuổi đi ngươi liền đừng dày vò khớ khổ ngươi đừng nói gỡ tiền ngươi chính là gỡ vàng chúng ta ngày hôm nay cũng không làm hiểu không chính là ngày hôm nay bãi công vì sao con mẹ nó có thể vì cái gì ban ngày đều gỡ đủ thôi tối hôm qua hạ lan lái về chiếc tinh hạm kia bên trong đều là đám đồ chơi này chồng đều chồng không hạ cái gì ngươi nói cái gì lớn một chút nhi âm thanh ta nghe không rõ chúng người đưa mắt nhìn nhau nhìn xem có chút ngu ngơ long vân phi hỏi lão đại nói cái gì long vân phi có chút m ở mịt nói cái này nhỏ biết độc tử ở trong điện thoại m a n g ta tam pháo nói thao mắng ngươi bình thường ta liền hỏi ngươi hắn nói cái gì、Hán. hắn nói tàu vận tải bên trên hàng gỡ xong liền mang mọi người cùng nhau ra đi làm việc nhì nếu như đêm nay gỡ không hết liền không đi tam pháo nghe vậy ba một bàn tay đập vào trên mặt bàn l a to nói n g o ạ tảo vậy ngươi còn tìm nghị cai mấy ba đâu cái k i a ai ai ai ai mấy người các ngươi nhanh đi đem sân bay t h a n h không ai ta dựa vào các ngươi thế nào chạy nhanh như vậy long vân phi giật mình nhìn trước mắt cái này gà bay c h ó chạy tràn diện đây là vừa rồi những cái k i a bảo hôm nay làm việc mệnh đau thắt lưng cái mông đau ra hòa sao cái này thế nào vừa nghe nói muốn đi ra ngoài cùng như điên cùng đây này chương bảy trăm mười chín ai thật tới một thể vượt tiền không nghĩ tới có một ngày có thể qua nhiều tiền đến không ngày đến có có qua bởi i cái kia thả thời gian, 719, ai, tới nhiều tiền biết cái kia thời gian. ế đến t thả thật một thể vượt thả hướng chương không nghĩ không hướng ngày có có qua b vì sơn trang nhiều một cái lọ đi tị ạ cho nên đêm nay lúc ăn cơm nương môn nhi bên này đơn độc phân đi ra một b à n giờ phút này mấy nữ sinh tất cả đều hai mặt nhìn nhau nhìn xem đàn ông bên kia nhi gà bay cho chạy không rõ ràng cho lắm chỉ có hạ lan nhìn xem không chúng kia chiếc tàu vận tải như có điều suy nghĩ giống như là minh bạch thứ gì đều không đợi tàu vận tải khoang chứa hàng miệng cống hoàn toàn mở ra t ê u sở long mấy người bọn hắn liền một ngựa đi đầu và vào kết quả mượn nơi chứa hàng ánh đèn nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm từng cái tất cả đều mắt trở trọn phóng tầm mắt nhìn tới thành đống thành đống tiền mặt cơ hồ chiếm cứ nửa cái kho hàng bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau tập hợp một chỗ nhỏ rộng thầm thì nói chúng ta lao đại đây là cướp ngân hàng đi đi một mặt hưng phấn kiểu sở long nhìn thấy vừa vừa đi vào đến tam pháo nói tam ca n h à ta nhìn không được chúng ta cùng trang chủ thương lượng một chút trực tiếp về hưu được l u i cái lông gà đường về hưu còn không tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian giữa hàng là không phải là không muốn đi ra ngoài chơi ngay tại bọn này ngốc đàn ông còn đang do dự đem những này tiền để chỗ nào thời điểm thời khắc mấu chốt còn phải là tam pháo đứng ra hắn trực tiếp đem giấu tiền việc giao cho những cái kia một mặt ngậm bức nương ngôn nhi lấy tên đẹp giấu tiền ngự nhân là nhất chuyên nghiệp lúc đầu ngay cả tiểu b u ồ n b u ồ n đều móc ra chuẩn bị tính toán đường yên lần này cũng là mắt t r ọ n trọn bạch thiên tinh hạng bên trong gỡ những số tiền k i a là thành dương thành dương cái này thế nào đến ban đêm gỡ tiền lại bắt đầu luận khay nữa nha cái này còn có hay không một cái tiêu chuẩn tính toán đơn vị la hồng mắt nhìn thấy đám này đàn ông một chuyến một chuyến cùng con kiến dọn nhà như hướng bên này kéo tiền liền phát s ầ u nàng kìm lòng không được m a n g cái ngốc bức này lao tam liền xem như để ta giấu tiền đầu tiên đến ít tiền mới được đi người mẹ nó cả nhiều tiền như vậy để ta hướng cái kia giấu lúc này hạ lan mở miệng nói phương a bạch thiên tinh h ạ bên trong những cái kia hàng gỡ xong ta lầu đó b phương hoa cười khổ nói phòng chống cái kia còn cái gì có dành phòng nhưng phạm là không người ở bên trong trên cơ bản đều bỏ đồ vật lầu một bên trái nhi kia một chuyến trương thái nói muốn làm phòng máy dùng không cho đổ đồ vật loạn thất bát tao bên phải nhi kia một chuyến lớn nhất một gian là phòng ăn không thể động trời mưa hoặc là mùa đông lạnh không thể ở bên ngoài lúc ăn cơm liền phải đi trong phòng ăn bên cạnh nhi còn lại kia hai gian nhỏ đã toàn để cái dương chất đầy mãi cho đến trần nhà lầu hai bên trái có hai cái phòng chống tất cả đều chất đầy t h ư ờ một cái cho lọ đỉ tỉ ạ khi phòng ngủ lầu ba những cái kia gian phòng đều không thể động cho nên lâu bên trong nếu là lại nghĩ bỏ đồ vật chỉ có thể hướng trong hành lang t r ồ n g hạ lan n h ư ớ n g mày nói lầu ba gian phòng bằng cái gì không thể động cũng không người ở đi đến thả tiền mặt không được sao phương hoa ha ha cười lạnh nói vậy ngươi thả đi thôi bên tay trái nhi cái thứ nhất phòng là phụ tổng bên tay phải nhi cái thứ nhất phòng là tư không không còn lại mấy cái tia theo thứ tự là hạ lan đều không đợi phương hoa nói xong liền vội vàng phất tay đánh g ã y nàng dừng lại dừng lại ngươi không cần phải nói coi như miệng ta tiện la hồng ở một bên cười nói ha ha ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói yêu mẹ nó ai ai tất cả đều cho lão nương chất đầy đâu hóa ra thời khắc mấu chốt ngươi cũng là hổ dậy a các hạ lan mạnh miệng nói ngươi thật làm ta sợ các nàng đâu ta bất quá là cho các nàng mặt mũi m à t h ô i nếu thật là đem ta gây không cao hứng ngươi làm như ta không dám t r ư n g dụng gian phòng của các nàng à. phương hoa hừ lạnh nói đi cái này cũng không có người ngoài nhi ngươi một cái nhân viên ngoài biên chế thổi cho ai ngay đâu có cái này tinh thần đầu vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại đem những này tiền để chỗ nào nhi phù hợp đi hạ lan không phục nói ngươi không dùng ở nơi nào âm dương quay khí ta nói cho ngươi ta cũng chính là không đánh người bình thường nếu không liền ngươi dạng này ta một bàn tay liền có thể cho ngươi đập bay đi la hồng im lặng nói hai ngươi nhanh tỉnh lại đi có đấu võ m ổ m cái này tinh thần đầu nhi mau d ậ y giấu tiền đi dự báo thời tiết nói đêm nay nửa sau giả nhi có mưa cái này lão nhiều tiền nếu là không thu hồi đến bị mưa tới càng khó thu nhặt ai đương y ê n thu hồi t i ể u b u ồ n b u ồ n thở dài nói các ngươi nói đều có thể dễ dàng còn g i ấ u chỗ này g i ấ u chỗ ấy thật giống như các ngươi có thể cầm động như l i ê n hiện tại nhìn ra đến xem cái này một cái nhờ bàn nhi bên trên tiền mặt ít nhất đến một nửa lập phương còn nhiều liền cái này một nửa lập phương hướng tiếu nói đều phải có hai trăm triệu nổi bật chuyển đổi thành trọng lượng ít nhất phải hơn hai tấn từ bọn hắn bắt đầu dỡ hàng lên ta liền đại khái số một chút h i ệ người tại đã kéo qua hơn bản gian phòng nương nói những này ta đều hiểu nhưng vậy làm thế nào ta cũng không thể liền đem tiền như thế đặt vào đi ai thật không nghĩ tới có một ngày có thể vượt qua nhiều tiền đến không biết hướng cái kia thả thời gian la hồng v ẻ mặt buồn t i ệ u nói lúc này rất ít mở miệng lọ đi thì a đột nhiên nói ta cái này có một cái không thành thục ý nghĩ các ngươi có muốn nghe hay không một chút la hồng nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo kia người mau nói lò đỉ t ỷ hạ thoáng có chút câu nệ nhìn một chút hạ lan thấy hạ lan cũng gật đầu cổ vũ nàng thế là nàng liền mở miệng nói muốn phải nhanh chóng xử lý số tiền này biện pháp tốt nhất chính là đưa nó tiêu hết hôm nay ta nhìn thấy tổng thể thiết bị công ty nghiệp vụ cố vấn không phải mang theo kỹ sư cùng thiết kế đoàn đội qua tới rồi sao nói là lưu trang chủ chuẩn bị xây dựng thêm sân bay lúc ấy là tiểu đường tiếp đại à. đúng là ta bất quá đối phương công ty hôm nay chỉ cho thiết kế mạch suy nghĩ cụ thể thiết kế phương án cùng công trình phí tổn cũng đều chưa hề đi ra đâu lò đỉ tỉ a gật gật đầu tiếp tục nói ngươi nói những này đều không có quan hệ bởi vì loại này tu kiến tại đỉnh núi cỡ lớn sân bay công trình dưới tình huống bình thường phí tổn đều là phi thường cao cho dù là tổng thể lắp ráp cũng giống vậy ở trong đó phức tạp nhất chính là c h è o c h ố n g trụ thừa trọng lực vấn đề cho nên ta đoán chừng ta cái này một cái huyền không sân bay muốn muốn đạt tới loại kia có thể đồng thời đậu xong mấy đài tinh hạm cùng tàu vận tải tiêu chuẩn chỉ sợ không có vài tỷ tài chính căn bản là làm không xuống cho nên ta cảm thấy đã sơn trang đã hạ quyết tâm muốn làm cái này công trình vậy không bằng hiện tại liền cho tổng thể thiết bị công ty gọi điện thoại nói cho bọn hắn tới thu tiền đặt cọc đồng thời chúng ta còn có thể mượn cơ hội nói một chút giá nếu như giá cả phù hợp không ngại liền nhiều ký kết một chút cái khác công trình hợp đồng tả hữu không phải liền là dùng tiền a chỉ cần là công ty bọn họ tài giỏi hơn nữa là ta núi này bên trên cần làm hoàn toàn cũng có thể đem làm việc toàn quyền ủ ị thác cho đối phương cái này nếu là một lần có thể ký cái trên trăm ước đại h ợ p cùng như vậy đêm nay đối với mấy cái này tiền đau đầu khẳng định liền không còn là chúng ta mấy cái la hồng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian có chút không xác định nói đều cái điểm này nhi người ta công ty còn có thể phái người tới sao có thể phái người tới sao đương yên ha ha cười nói hồng tỷ tin hay không chỉ cần ta hiện tại gọi điện thoại nói muốn muốn giao vài tỷ tiền đặt cọc hy vọng đối phương có thể lập tức tới ngay một chuyến ngươi đừng nói đối phương nghiệp vụ đại biểu chính là công ty bọn họ tổng giám đốc cũng phải lập tức hấp tấp chạy tới đều không mang do dự thậm chí còn đến t ú i đầu không lưng cho ta mang ăn khuya tới ăn khuya vậy ta muốn ăn xin quay nhi thêm tay dại thêm c â y cái chủng loại kia phương hoa trực tiếp lượt lâu đương yên cũng đi theo ánh mắt sáng lên nói xin quay nhi được à vừa vặn ta cũng muốn ăn cái này m ệ n đâu hồng tỷ tiết tỷ hai ngươi không có, có cái gì đặc biệt muốn ăn tỉ như xuyến ruột già áp huyết cái gì có dùng hay không ngoài định mức điểm hai chỗ ơi. hạ lan n u m ô i nói cho cười bên a bên trên đổi tử cho bên b tiền đặt cọc thậm chí là tiền đặt cọc vẫn là loại kia giá trị mấy tỷ đơn đặt hàng lớn loại tình huống này các người muốn ăn chút gì xin que còn dùng chọn món ăn ngươi liền trực tiếp cùng bọn hắn nói tới lấy tiền thời điểm tiện đường giúp đỡ mua chút xin que nếu đối phương nếu là thật hỏi ngươi muốn ăn cái gì xuyên ăn bao nhiêu nói vậy ngươi liền không cần để bọn họ chạy tới đến lượt số tiền kia cũng không phải là bọn hắn có thể kiếm la hồng ở một bên phụ họ nói hạ lan nói không có m ắ bệnh đối phương nếu là ngay cả chút chuyện này đều nhìn không rõ v làm nhảm cái gì đâu thật xa nhi liền nhìn mấy người các người mặt mày hớn hở toàn bộ đi tới lưu dũng nói chuyện công phu liền quả thực là tại phương hoa cùng hạ lan ở giữa trên một cái không ngồi xuống sau đó cũng mặc kệ người ta có ngại hay không vứt bỏ hắn trực tiếp cầm lấy phương hoa n ữ i liền bắt đầu miệng rộng mà a bắt đầu ăn đương nhiên thấy lưu dũng tới vội vặn không cần đi tìm hắn thế là nói thẳng lão đại tổng thể thiết bị công ty người hôm nay tới đúng sân bay xây dựng thêm cung cấp mấy cái phương án nhưng là cụ thể bản thiết kế cùng báo giá còn chưa có đi ra ta suy nghĩ hỏi một chút ngơi xây dựng thêm chuyện này có thể định chết không nếu có thể định chết ta liền bắt đầu cùng đối phương đ lưu dũng dừng lại h u y ễ n cơm động tác ngằng đầu kinh ngạc nhìn xem đường yên hỏi vì sao kêu có thể định chất không ta là thiếu tiền à, vẫn là việc phải làm nhi à. đường yên cười khổ lắc đầu nói cái gì cũng không kém liền kém lao đại ngươi gật đầu đồng ý lưu dũng tiếp tục cơn khô vừa ăn vừa nói đường yên ngươi ghi nhớ về sau trong sơn trang loại chuyện nhỏ này ngươi định là được không dùng hỏi lại ta nếu là thật có không quyết định chắc chắn được ngươi liền cùng phương hoa la hồng các nàng cùng một chỗ thương lượng đi nếu như còn có khác nhau kia liền lòng bàn tay mu bàn tay nhi ai thắng liền theo ai nói xử lý đúng ta đáp ứng thi công đội cái kia lao lý chúng ta cái này cải biến hạng mục coi như hắn công trạng chuyện này ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một chút nếu như công ty bọn họ có người muốn hái quả đảo ngươi liền lấy ra bên á ba m ư ba quyết đoán ai đưa tay liền trả a i đương y ê n gật đầu nói tốt lao đại ta biết cái này tờ đơn là lao lý ai cũng đoạt không đi ngài đừng ngại phiền ta cuối cùng tiếp tục nhiều chuyện hỏi một câu sân bay thiết kế bên trên ngươi có cái gì đặc biệt muốn bằng hàng giao chương bảy trăm hai mươi nhà ngươi thời gian này nếu là qua không tốt thật sự là thiên lý nan dung a chương bảy trăm hai mươi nhà ngươi thời gian này nếu là qua không tốt thật sự là thiên lý nan dung a vừa ăn một miếng thức ăn lưu dũng cầm lấy hạ lan chén một thanh liền đem bên trong đỏ rượu uống hết đợi hắn thanh không khoang miệng sau mới lên tiếng loại chuyện này về sau đừng hỏi ta ta chỉ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình về phần như thế nào dùng tiền đó là các ngươi chuyện của nữ nhân nhìn thấy cái này một đống tiền không có các ngươi đem nó đều tiêu xài kia mới gọi bản sự ta nếu là lúc nào có thể nghe tới các ngươi nói ai nhà l á o đại chúng ta sơn trang không có tiền ai nhà l á o đại ta có cái thích đồ vật mua không nổi ai vậy ta mới cao hơn đâu bởi vì như vậy ta liền có đầy đủ động lực ra ngoài đoạt càng nhiều a phi ta liền có đầy đủ động lực ra ngoài kiếm càng nhiều tiền biết hay không lão đại vũ ta cùng ngươi làm một cái đồng thời cũng cảm ơn ngươi bàn ơ n lưu dũng liếc mắt nhìn đứng dậy đầu chén la hồng nói ngươi không đề cập tới ta đều quên chuyện này ngồi xuống uống người một nhà không có nhiều như vậy nói ân a cái này chén ta làm lão đại ngươi tùy ý lưu dũng tiện tay tiếp nhận phương hoa rót đầy cho hắn rượu cái chén cũng là một thanh liền làm xuống dưới sau đó sát một chút miệng ba tử hỏi kết quả cuối cùng như thế nào tăng ca vẫn là không có bỏ được đúng ngươi hạ nặng tay đi la hồng có chút ngượng ngùng gật đầu ân lão tam sợ hai ta dắt đi qua hơi chịu không nổi liền kéo ta một cái mặc dù cũng rất thống khổ nhưng lão tam nói ta tăng lên quá trình chiếu so hắn đến nói phải ôn hòa rất nhiều cho nên ta cái này mặc dù cảm giác có rất tăng lên trên diện rộng nhưng là chiếu so lão tam cùng đại phi vẫn là có nhất định trích lệnh liền càng không được sách cùng hạ lan so trước đó nhịn không được cùng hạ lan khoa tay hai lần kết quả thật giống lao đại như ngươi nói vậy dây thua lưu dũng an an u ổ i nói không quan hệ h n g tỉ bản thân ngươi cũng c h í không ở chỗ này mạnh một chút nhi nhược điểm nhi có thể sao lại nói ngươi chỉ là không bằng hạ lan mấy người các nàng thôi liền tài nghệ này đi bên ngoài nhi không phải là treo lên đánh một mảnh không có chuyện không dùng không có ý tứ lưu dũng lại uống một ngụm rượu xúc miệng sau đó tiếp tục nói một hồi ta muốn dẫn bọn hắn ra đi làm việc nhi mấy người các ngươi ở nhà từ từ uống đi sáng sớm ngày mai chúng ta hẳn là trở về ăn nhớ chuẩn bị thêm đ i ể m cơm a về sau thập tam thái bảo bọn hắn cũng tại sơn trang ăn ở nếu như các ngươi nếu là cảm thấy nấu cơm phiền phước không được vẫn là thương lượng một chút lấy tìm hai cái chuyên môn nhi nấu cơm a lưu dũng nói xong đứng dậy muốn đi kết quả cả b u ổ i không nói chuyện hạ lan đột nhiên hỏi ngươi đi ra ngoài làm sống vì sao không mang ta lưu dũng im lặng nói mang ngươi làm cái rắm trung thực ở nhà đợi đi ta mẹ nó là đi làm việc thuần mặt chữ nhi ý tứ loại kia, hiểu không? mà lại ngươi nhiệm vụ không so với bọn hắn nhẹ chúng ta đi về sau trên núi cái này một đống cùng một chỗ toàn chỉ ngươi bảo bọc đâu ngươi nói ngươi muốn theo ta đi vạn nhất đến người xấu làm sao to lớn cái gia nghiệp vài phút không được để người đoạt cái điều chứng tinh quang a hạ lan không phục nói kia còn không có la hồng đó sao thao người xấu đều là ngu xuẩn sẽ không dùng kế điệu hổ lý sơn đúng không lưu dũng hùng hùng hổ hổ đi trước khi đi còn nắm một cái nước luộc đậu p h ộ n g hạ lan vểnh lên cái miệng có lửa cũng không dám xông lưu dũng phát đem khí toàn rơi tại trước mặt rượu đỏ bên trên căn bản cũng không hướng trong chén ngược lại cầm lấy cái bình n ử a cổ lên Đương nhiên l ú c này đỉ ã lấy điện tị r c hạ o i nhìn g ư đưa ơ i xin quay đến. Lò đỉ tỉ nhìn qua lưu dũng đi xa bóng lưng nhỏ giọng đúng bên người hạ lan nói trước đó ngươi nói với ta hắn đến c ỡ nào đặc biệt ta thật sự là một chút đều không tin hôm nay ta tính là chân chính linh giáo nam nhân của ngươi thật là rất đặc biệt hạ lan nghe vậy nháy mắt cảm giác tự hào bạo dạp mặt mày con g cong nói kia là đương nhiên ngươi cũng cảm thấy hắn đặc biệt đi lò đỉ tị ạ rất nghiêm túc gật đầu nói ân hắn thật là rất đặc biệt tướng mạo thường thường đi còn lôi thôi liết tiết chẳng những ba hoa t r í c h trẻ hơn nữa còn miệng đầy thô tục nam nhân như vậy thật đúng là hiếm thấy trên đời hắn giống như hoàn toàn không thèm để ý hành vi của mình cử chỉ là đến cỡ nào thô lỗ ta thật không rõ ngươi chọn chúng hắn nơi nào la hồng nghe tới lò đi tị ạ nói lập tức kinh hãi tranh thủ thời gian đứng dậy nhìn một phía xác định lưu dũng đã đi xa sau mới thở dài một hơi sau đó lặng lẽ nói ai mẹ ta nói tia t h á n h nữ n h a ngươi nhưng nhanh thêm một chút tâm đi ngươi mình bây giờ tình huống gì ngươi không có số sao ngươi đều là lão đại của chúng ta trên t ấ t một miếng thịt còn có tâm tư ở chỗ này đối với hắn tiến hành đạo đức hiện trách đâu hạ lan vội vàng hướng la hồng làm một cái im lặng thủ thế sau đó mới một mặt tay náy cùng lò đi tì ạ nói tia ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng la hồng cùng ngươi đ ù a dẫn đâu nói thật ngươi không có phát hiện sao liền vừa mới ăn cơm lúc đó nhà ta cái k i a cậu thả đàn ông cũng không dám con mắt nhìn ngươi tự ti mặc cảm cái từ này ngươi thả ạ o hắn trông thấy ngươi thời điểm chính là cái loại cảm giác này cho nên ngươi không dùng cùng cái này cậu thả ngươi chấp nhận liền ngươi cái này ra trắng mỹ mạo đôi chân dài lại phối hợp một bộ dung nhan tuyệt thế. hắn làm sao có thể xứng với người n g ư ơ i yên tâm nếu như hắn dám đánh n g ư ơ i chủ ý ta cái thứ nhất không đáp ứng lò đỉ t ỷ ạ nhìn xem hạ lan nghi ngờ hỏi hắn tại sao phải đánh ta chủ ý còn có hồng tỷ vừa rồi nói ta đã là hắn trên t ấ t thịt lời này ý gì hắn không phải đã có ngươi sao chẳng lẽ hắn còn dám ở ngay trước mặt ngươi nhi tìm những nữ nhân khác phải không hạ lan nghe xong lò đỉ t ỷ ạ nói khỏe mắt kịch liệt rung động mấy cái sau đó có chút lúng túng nói ta đồng dạng mặc kệ nhà ta đàn ông sự tình cũng cùng hắn thao không dạy nổi cái kê tâm cho nên hắn yêu làm gì làm gì chỉ cần bất tử bên ngoài là được lò đỉ tị Ta n g hạ e ngươi trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ chính là hắn ở bên ngoài còn có nữ nhân lời thôi. Trời tứ là hàm có có khác ý ý ở lan i ngươi ngoài người coi ề n hắn như còn trọng. thế chứ thế thể Khu khu có có ở mà Hạ l bị lò đỉ tỉ ạ nói k h í một trận ho kịch liệt sau đó bên cạnh ho khan bên cạnh mắt thần sứ k ì n h hướng phương hoa bên kia nghiêng mắt nhìn ra hiệu cái này đần độn thánh nữ đừng mù b ư ớ c b ư ớ c bàn này bên trên liền có người trong cuộc lò đỉ tỉ ạ xem h i ể u hạ lan mắt thần nhi nàng lúc này g phương hoa ở một bên không vui nói ai mới tới ngươi không sai biệt lắm được à không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc nhà ta đàn ông hảo tâm đem ngươi cứu ra ngươi không nói cảm tạ thế mà còn ở lại chỗ này nhi chửi bởi hắn ta đều b ồ đ trồn liền ngươi trí thông minh này thế mà còn có thể làm quang minh thanh chiến t h a n h nữ nếu không nói tà giáo chính là tà giáo tuyển cái t h a n h nữ đều ngốc tà tính mắt nhìn thấy tình thế liền muốn hướng phía không thể không phương hướng phát triển hạ lan vội vàng ra mặt hòa giải nói đi phương hoa ngươi cũng nói ít vài ba câu đi lò đi thì ạ không có xem thường ngươi ý tứ chỉ là nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng tiếp xúc hoàn cảnh cùng chúng ta đều có khác biệt rất lớn cho nên nàng đối đãi sự t ì n h ánh mắt cùng chúng ta cũng không giống ngươi không thể quá nghiêm khắc nàng lập tức liền có thể nhập ra tùy tụ mọi thứ đều phải có cái quá trình từ từ xe đến đi sân bay tàu vận tải miệng cống chỗ long vân phi nhìn xem bị người lần lượt từ nơi chứa hàng lôi ra đến cấp cao gia sản không khỏi nghi ngờ hỏi lưu dũng những vật này nhìn thấy không giống hoàn toàn mới nha ngươi đều đặt cái kia đãi đ ằ n g đến lao đại này một đống ngươi dự định để chỗ nào a lưu dũng nhất chỉ dưới núi nói cái này không trong rừng đều lắp ráp biệt tự sao đến lúc đó nhà ai thiếu cái gì liền tự mình đi đến cầm tôi h tránh khỏi dùng tiền mua không phải long vân phi quay đầu nhìn một chút kia đầy sân t r ồ n g đến cùng tiểu sơn như tiền mặt lại nhìn một chút trước mắt cái này một đống lớn hào hoa gia tư phát ra từ phế phủ cảm t h ắ n một câu ngụi phu nhà ngươi thời gian này nếu là qua không tốt thật sự là thiên lý nan dung lưu dũng không thèm để ý long vân phi loại này không có qua qua nghèo thời gian con em nhà giàu mà là kéo cổ hỏi ngay tại mèo eo vểnh lên mông làm việc tào c h ấ n mã ta mấy người bọn hắn còn chưa có trở lại đâu nếu không ngơi thúc một chút ta lúc này sắp muốn đi vừa quẳng xuống điện thoại bọn hắn đã đưa xong thịnh hạ lao sư ở trên đường trở về hẳn là lập tức tới ngay tào c h ấ n thanh âm từ nơi chứa hàng chuyển ra vũ trụ tàu vận tải cất cánh sắp đến miệng công trước khi quan bế trước long vân phi lần nữa hỏi lưu dũng chúng ta liền mở cái này một chiếc tàu vận tải thuyền đi sao có dùng hay không lại nhiều lấy chút nhi vũ khí. lưu dũng không kiên nhẫn trả lời đều mẹ nó nói tám trăm lượt tối nay là thật đi làm việc cầm nhiều như vậy vũ khí làm lồng gà không đủ chiếm chỗ đ â y này long vân phi cười nói tốt tốt tốt đi làm việc nhì đi làm việc nhì đều nghe ngươi đ ư ợ c rồi thao đợi cho mã tam mấy người rốt c ụ c hùng hùng hổ hổ đổi tới sau tàu vận tải quan bế miệng cống lập tức lên không tại lưu dũng mệnh lệnh dưới vọt thẳng ra tầng mây đi tới vũ trụ cho đến lúc này chúng người mới biết đêm nay muốn đi hào giang lão quỷ hà ra cái kia minh nguyệt đảo ngươi biết ở đâu đi biết, biết nhắm mắt lại đều có thể tìm tới u ỷ thủ lục nghe xong lưu dũng nói là muốn đi minh nguyện cười trên mặt nếp may đều có thể kẹp chết con mối vậy là được một hồi đến h ả o giang trên không thời điểm ngươi đi chỉ huy tam pháo thế nào đi đúng l a quỷ bây giờ nhi thẩm vấn kiểu gì à từ thái dự khải kia móc không có móc xuất tiền đến a nay trang chủ ngươi muốn hỏi cái này ta coi như không khốn lưu dũng nhìn thấy quỷ thủ lục kia một mặt phấn khởi bộ dáng liền biết lao ra hỏa này bây giờ không ít làm nói đi cả bao nhiêu ra quỷ thủ lục cười nói trừ hắn thiếu ngươi kia một tỷ ta lại lừa dối ra mười bảy cái ức cùng ba khu bí mật cứ điểm nhi cùng trải rộng tại cả nước nhiều chỗ bất động sản tin tức cháu trai kia còn khai ra rất nhiều bọn hắn nội bộ tổ chức tình báo tuyệt mật bất quá những tin tức kia cùng chúng ta đều không có quan hệ gì mà lại tác dụng cũng không lớn cho nên ta đều để cho tiểu trường cũng để cho hắn đuổi theo bên cạnh bán cái tốt bất quá để người tiếp nối chính là ta móc ra những này chỉ là mưa bụi mà bọn hắn tổ chức nhiều năm như vậy để dành đến tuyệt đại bộ phận tài chính đều để quốc gia cho đông kết bao quát đã chuyển rời đến ngoại cảnh cũng giống vậy nếu không theo hắn ý tứ chỉ phải nghĩ biện pháp làm tan chúng ta chí ít còn có thể nhiều kiếm mấy chục tỷ tà hữu chương bảy trăm hai mươi mốt cá tìm tôm cá tìm tôm v ư ơ n bắt tìm ba ba thân gia chương bảy trăm hai mươi mốt Cá, cá t ì bà bà hơn hai trăm m tuổi quỷ thủ lục nghe tới lưu dũng hỏi như vậy tựa như thiếu nhi đạt một dạng hưng phân nói đáng giá tuyệt đối đáng giá thái dự khải cháu trai kia nói cái này ba khu bí mật cứ điểm nhi đều là dùng để dự phòng bọn hắn tổ chức vạn nhất có cái gió thổi cỏ lay chuẩn bị thì như bọn hắn tổ chức đột nhiên gặp thai họa ngập đầu có cái này ba khu bí mật cứ điểm vật tư làm cơ sở bọn hắn rất nhanh còn có thể đồng sơn tái thời mặc dù cháu trai kia không nói cái này và khu cứ điểm nhi bên trong đều cất giữ cái gì nhưng ta muốn không ở ngoài chính là đại lượng tiền tài cùng vàng cùng một số bí mật thông tin thiết bị loại hình đồ vật có lẽ còn có thể có chút ít vũ khí trang bị có bí mật cứ điểm kỹ càng địa chỉ sao có hắn đã chiêu địa chỉ giấu ở hắn phục khí máy chủ bên trong tiểu trương đã tìm cho ta ra lưu dũng gật gật đầu sau đó ánh mắt tại cười khu bên trong liếc nhìn một vòng cuối cùng dừng lại tại trương thái trên thân lưu dũng hướng trương thái vây vây tay ra hiệu hắn tới đây một chút lưu tiên sinh ngài gọi ta trương thái cương nói xong trên mông liền bị quỷ thủ lục đạt mức đồng thời quát lớn ta đều cùng ngươi giảng bao nhiêu lần ngươi bây giờ đã là sơn trang người quan phương không có khả năng đón thêm là ngươi phải học được nhận rõ hiện thực lại nói cho ngươi một lần về sau muốn cứ gọi trang chủ có nghe hay không a t r ư ơ n g hai tấm kia không hề bận tâm mặt tổ kẽ bên trên hiếm thấy lộ ra một tia ủy khuất chi sắc tâm không cam tình không nguyện hô một câu trang chủ lưu dũng k h o á t khoắt tay không thèm để ý nói chỉ là một cái xưng hô mà thôi ngươi nguyện ý thế nào gọi liền thế nào gọi đi ta đều quen thuộc đừng nói là ngươi đám này con bê đồ chơi cũng không nguyện ý hô trang chủ cách đó không xa kiểu sở long ha ha cười nói lao đại ngươi nói đúng trang chủ quá khó đọc kêu khó nhi không có l a o đại cái này hai chữ nhi kêu đi ra có khí thế lưu dũng không để ý tới k i ể u sở long mà là tiếp tục đúng trương thái nói lão quỷ khảo v ẫ n đi ra những số tiền kia n g ư ờ i đều chuyển tới chúng ta sơn trang trong t r ư ơ n g mục sao trương thái gật đầu nói tất cả đ ề u chuyển bất quá sở thuộc ngân hàng khác biệt có một bộ phận còn chưa tới sổ sách bất quá c h ậ m nhất ngày mai liền có thể toàn bộ tới sổ ân không đ ổ i chỉ cần có thể đến là được là như thế này ta trước đó hứa hẹn qua lão quỷ từ thái dự khải kia thẩm vấn ra tiền vượt qua một tỷ sau vô luận nhiều ra bao nhiêu đều có hắn một phần trăm trích phần trăm cái này ban thưởng cơ chế đúng ngươi đồng dạng hữu hiệu vừa rồi lão quỷ không phải nói ngoài định mức lại nhiều gõ ra mười bảy ước sao ngươi nhớ sau khi trở về từ sơn trang tài khoản bên trong cho lão quỷ cùng ngươi mỗi người mua chuyển một n g h n bảy triệu bộ phận này là ngươi nên được không dùng c ự tuyệt mặt khác quan minh thánh đứng tổ chức những cái k i a cùng cảnh nội bên ngoài nhân viên tương quan tổ chức cấu kết tin tức tuyệt mật ta không có hứng thú ngươi có thể hướng thượng cấp báo cáo nhưng ta không hy vọng ngươi đem bọn hắn tia ba khu bí mật cứ điểm tin tức nói ra ngươi hiểu ý của ta không mặc dù trương thái không nói chuyện chỉ là yên lặng ở đầu nhưng hắn giờ phút này trong lòng thật sự là ngũ vị tạm trần rời sông lấp biển một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm chính đang từ từ sinh sôi lưu d u n g tiếp tục nói ngươi cùng lão quỷ về sau không có khả năng mỗi lần đều đi theo ra chấp hành nhiệm vụ cho nên hai ngươi cũng không có khả năng giống bọn hắn đám người này một dạng mỗi lần đều có thu hoạch bên ngoài v ấ t cơ hội chỉ có thể thông qua loại phương thức này cho ngươi hai chích phần trăm đi hai ngươi đều về trên c h â u ngồi đi thôi lưu d u n g đợi lão quỷ cùng trương thái ngồi vững sau lại chỗ có người nói thừa dịp hiện tại không có chuyện ta nói hai câu nhi khả năng mấy người các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta sơn trang hôm nay lại tới không ít huynh kỳ thật bọn hắn cùng thời gian của ta muốn so mấy người các ngươi sống nhiều chỉ bất quá một mực bị ta an trí tại nơi khác làm việc bây giờ xem như chính thức về đơn vị xen vào chúng ta tiếp x u ố n g có thể tốt hơn khai triển công việc hiện ta làm như sau an bài tào c h ấ n cùng bằng khôn hai người sau này nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo vệ lao quỷ cùng trương thái hai người bọn họ nhân thân an toàn đồng thời tận khả năng phụ trợ bọn hắn làm một chút thường ngày tính làm việc dính đến có trích phần trăm nhiệm vụ lúc mấy người các ngươi đãi ngộ là một dạng bộ phận này nếu như mấy người các ngươi có đáng nghi có thể đi trở về sau tìm ta tự mình câu thông lưu d u n g nói xong dừng một chút thấy tào chấn cùng bảng khôn không có có dị nghị sau tiếp tục nói hiện sơn trang thành lập ba chi đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng phân biệt từ kiều sở long quang huy lăng hào ba người đảm nhiệm nguyên thập tam thái bảo ngay tại chỗ giải tán mỗi cái tổ trưởng từ giải tán thập tam thái bảo thành viên bên trong chọn lựa bốn tên mình tổ viên nhi hình thành một chi năm người chiến đội ta hy nhìn các ngươi lẫn nhau ở giữa cẩn thận lựa chọn dù sao ném tính tình người tại làm việc với nhau có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút vậy ta cùng đại phi đâu tam pháo ngồi ở đằng kia nhịn không được hỏi lưu dũng cười nói hai ngươi là ta hành cấp nhị tướng thời khắc mấu chốt ta chỉ cái kia các ngươi đánh cái kia là được bình thường một chút nhỏ việc không dùng hai n g ư ờ i kia đương nhiên la hồng còn có la g ụ y mấy người bọn hắn thế nào tính a lần này cha hỏi chính là long vân vi mấy người bọn hắn thuộc về sơn trang nội cần nhân viên chủ yếu liền là phụ trách sơn trang công việc thường ngày cùng chúng ta không ở nhà lúc an toàn thủ vệ làm việc lúc này k i ề u sở long mở miệng nói lão đại ta có vấn đề ngươi nói lão đại ngươi đã để chúng ta thành lập hành động tiểu tổ phải trang liền mang ý nghĩa chúng ta có đơn độc đi ra ngoài nhi chấp hành nhiệm vụ cơ hội lưu dũng gật đầu nói đương nhiên về sau không có khả năng mỗi cái nhiệm vụ chúng ta đều hô hô kéo kéo đi như thế một đám người chờ trương thái đem chúng ta sơn trang trang fc xong về sau chúng ta liền có thể online nhận nhiệm vụ cất bước giá một tỷ ta tỷ lệ lớn có thể bảo chứng mỗi một cái sống đều là mạo hiểm kích thích cái chủng loại kia đến lúc đó các ngươi mỗi hành động tiểu tổ tuyệt đối có thể thoải mái đến bay lên tích hiệu phương diện vẫn quy c ủ cũ nhiệm vụ thu phí một phần trăm đem làm cho các ngươi trích phần trăm b a n thưởng đương nhiên là mỗi người một phần trăm mặt khác mỗi tiểu tổ tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ liếm bao thu hoạch từ tổ trường thống nhất phân phối sơn trang không cho can thiệp à, tiểu sở long nghe vậy hưng phấn lập tức liền từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên sau đó đi thẳng tới tập thể m ộ n g bức thập tam thái bảo trước mặt mọi người một thanh n u lại mã tam nhi cánh tay nói tam nhi a bên trên long c ả cái này đội đến ngoa tạo tiểu sở long con mẹ nó ngươi không giàng gõ đức đang cười ha ha xem náo nhiệt quang huy thấy tiểu sở long thế mà bắt đầu chọn lựa đội viên nao g làm nhảm một cuốn g họng liền không làm cũng đội vàng đứng dậy chạy đến hàng sau bắt đầu phủi đi người đi chỉ để lại vững như lão cầu lăng hào vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó lắc đầu cười khổ chỉ dùng không đến năm phút ba chi hành động tiểu đội liền tổ kiến hoàn thành lưu dũng nhất nhìn cái này đội hình liền vui Quả nhìn i trước h chuyện o mắt những này hưng ơ phấn dị thường cũng tự động chia ba nhóm tiểu đội lưu dũng phủi tay đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đi qua nói đã các tiểu đội đã tổ kiến hoàn tất mà lại ta nhìn thấy các ngươi còn đều rất cao hứng vậy ta liền thành nhân tri mỹ để các ngươi lại cao hứng một chút để ăn mừng các ngươi tiểu đội thành lập đợi ngày mai tính hay là chờ hậu thiên đi tối nay các ngươi không chừng đến mệt mỏi thành cái gì bước i ặ n g đâu chờ hậu thiên thống nhất phái phát cho các ngươi một lần nhiệm vụ đơn giản xem như đưa các ngươi các tiểu đội thủ trận khởi đầu tốt đẹp lão đại chúng ta long nha chiến đội không sợ mệt mỏi ngày mai là có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiểu sở long lời thề son sắc hô long nha chiến đội lưu dũng m ở mịt mà hỏi tiểu sở long vũ bộ ngực tự hào nói đúng chính là long nha chiến đội đây là chúng ta toàn thể đội viên vừa mới cho tiểu đội chúng ta đặt tên lưu dũng k h ỏ miệm giật một cái trái lương tâm nói một câu tên rất hay đợi một thời gian các ngươi long nha chiến đội uy dan kia lão đại ngươi có thể hay không ngày mai liền đem nhiệm vụ sớm tuyên bố cho chúng ta t i ề u sở long cực độ hưng phấn mà hỏi thấy k i ề u sở long như thế bất thiết muốn nhận nhiệm vụ lưu dũng không khỏi bất đắc dĩ nói k i ề u sở long ngươi là một tên tiểu đội trưởng nhất định phải vì đội viên của ngươi nhóm chịu trách nhiệm ngươi cho đến bây giờ đều không rõ ràng các ngươi đêm nay muốn làm gì làm việc có cái gì khó khăn kết quả ngươi liền ăn trong chén nhìn xem trong nồi sớm vừa muốn đem ngày mai việc đáp ứng ngươi làm như vậy là phi thường không lý trí hành vi mặc dù ta đây không phải cái gì chính quy tổ chức nhưng cũng muốn cường điệu một cái kỷ luật nghiêm minh nói là làm vạn nhất ngươi đem ngày mai nhiệm vụ lĩnh lại không có năng lực đi hoàn thành ngươi nói ngươi mất mặt hay không ngươi để đội viên của ngươi nhóm nhìn ngươi thế nào ngươi để những tiểu đội khác như thế nào nhìn đối đãi các ngươi tiểu đội đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa về sau làm việc nhi không muốn xúc động như vậy nhiều học một ít l ă n g h ả o xử lý cái gì vậy để ổn định lưu dũng nói giống như một c h ậ u nước lạnh đem tiểu sở long hưng phấn k ì n h triệt để r ộ i tắt biết mình có chút lô mãng tiểu sở long không có ý tứ nói tiếng xin lỗi sau lặng lẽ lui về chỗ ngồi liền không nói thêm gì nữa trong phi thuyền cũng khó được yên tĩnh trong chốc lát tất cả mọi người đang yên lặng không nói tính toán tâm sự của mình trải qua hơn một giờ vũ trụ phi hành tàu vận tải rất nhanh liền đạt tới hào giang phụ cận không phận bởi vì lần này địa phương muốn đi là vùng biển quốc tế cùng gần biển ở giữa một chỗ hào đ ả o sẽ không trải qua hào giang chết không đến là thiếu một chút cùng hào giang quan phương cãi cọ p h i ề n phước thừa dịp bóng đêm tại quỷ thủ lục dẫn đầu hạ tàu vận tải bình an đến hà bích trong miệng tòa kêu minh nguyệt đảo khu vực từ không trung quan sát minh nguyệt đảo diện tích cũng không phải là đặc biệt lớn ngược lại là dưới bóng đêm trên đảo nhỏ một mảnh đèn đuốc sang trưng không biết còn mẹ nó coi là nơi này là cái nào đó làng du lịch đâu nhưng t ừ quan sát kỹ liền v có thể phát hiện một chút máy khoe dưới ánh đèn minh nguyệt đảo tiêu sát khí dị thường vô cùng dựa vào núi duyên hải khắp nơi có thể thấy được đủ loại công sự phòng ngự bất quá cái này cũng có trách tòa này minh nguyệt đảo là trải qua gì ra vài đời người nhiều năm qua kiên trì không ngừng mới tu sửa hoàn thành cho nên minh nguyệt đảo bên trên xuất hiện như thế hoàn thiện phòng ngự hệ thống cũng là một chuyện rất bình thường không ra bất kỳ ngoài ý muốn đều không đợi tàu vận tải tới gần liền từ tàu mẹ trong máy bộ đàm thu được đến từ minh nguyệt đảo cảnh cáo khi tàu vận tải không nhìn cảnh cáo tiếp tục tới gần cũng chuẩn bị hạ xuống lúc liền lọt vào chú đ ả o thủ vệ công kích m á y liệt trừ phái ra đại lượng dở dồn khoảng cách gần công kích bên ngoài thậm chí còn vận dụng phòng không phi đạn tiến hành chặn đường nhưng lưu dũng bên này đã sớm chuẩn bị tại tàu vận tải cách xa mặt đất còn mấy trăm mét thời điểm liền kịp thời thả ra hắn hành cấp nhị tướng long vân phi cùng tam pháo hai người mặc đơn binh phi hành khí mang theo tiện tay hỏa lực nặng trực tiếp liền từ trên hướng cao nhảy vào quân địch phòng không trận địa lưu d g n g bên này cũng là thông qua du du khởi động toàn băng tần điện tử quấy n h i ễ u đem vương viên mấy chục cây số bên trong các loại băng tần tín hiệu xong toàn bộ che đậy chẳng những nơi này bị tập kích tin tức truyền không đi ra liền ngay cả không trung những cái kia cho tàu vận tải g a i ngứa ngứa cỡ nhỏ dở dồn cũng tất cả đều mất đi mặt đất k h ô n g chế nhau nhau rơi xuống cùng lúc đó trên mặt đất đã bị long vân phi cùng tam pháo hai cái này đỉnh tiêm cao thủ nổ nở hoa từ khi nhảy vào phòng không trận địa sau hai người ngay lập tức liền lợi dùng mạnh mẽ thủ đoạn công kích tự động phòng không hỏa pháo hệ thống thanh không phòng không trận địa quân coi giữ sau long vân phi trực tiếp đem tự động phòng không hỏ sau đó vẫn như cũ tuân theo hỏa lực nặng rửa sạch phong cách chiến đấu đem phòng không hỏa pháo h ỏ n g pháo nhắm ngay ở trên đảo cái khác công sự phong ngự một trận mánh liệt c h u y ể n v n sau hỏa pháo phạm vi bao trùm bên trong mắt trần có thể thấy đều là một mảnh hỗn độn ngẫu nhiên một chút lọt lưới chữa trị cũng đều bị tam pháo khoảng cách gần bù đao như thế nóng nảy chiến đấu tràn diện nhìn trên phi thuyền các tiểu đội thành viên từng cái n h i ệ t huyết sôi trào nếu không phải lưu dũng liên tục ngăn cản đám gia hỏa này vẫn không thể lập tức liền nhảy đi xuống tham gia chiến đấu vũ trụ tàu vận tải bản thân cũng không có bao nhiêu lực công kích nhưng là nó có một cái ưu điểm là phổ thông tinh hạm chỗ không cách nào so sánh đó chính là đặc biệt dám chắc nhịn đánh cho nên mặc cho mặt đất tiến công như thế nào m á h liệt lưu dũng chỗ điều khiển tàu vận tải vẫn như cũ ngang ngược vô lý đỉnh lấy hỏa lực tiến hành rơi theo một đạo miệng cống mở ra sớm đã võ trang đầy đủ bảng khôn một n g ự a đi đầu liền liền xông ra ngoài theo sát phía sau k i ể u sở long quang huy cùng lăng hào bọn hắn ba về phần thập tam thái bảo bọn hắn lưu dũng căn bản không có ý định để bọn hắn tham chiến lý do liền là một đám khổ cấp các công nhân buộc v lưu d u n g tại đi xuống tàu vận tải trước rất nghiêm túc đúng tàu c h â n nói đ i nhớ không có mệnh lệnh của ta các ngươi bất luận kẻ nào không được rời đi phi thuyền nếu không lấy chống lại quân kỷ l u ậ n sử theo thời gian trôi qua ước chừng tại mười mấy phút sau minh nguyệt đảo bên trên thương pháo thanh liền càng ngày càng thưa thớt chỉ là thỉnh thoảng sẽ chuyển đến phạm vi nhỏ lẻ thẻ giao chiến âm thanh mà lúc này lưu d u n g đã đi tới minh nguyệt đảo trung tâm một tòa tiểu sơn dưới đồi ngay tại cái này chân núi có một chỗ bí ẩn tại ngọn núi bên trong nửa dưới mặt đất công sự che chắn lưu dũng tảo đã thông qua thần thức quét lướt đem tò minh nguyệt đảo dưới mặt đất xác thực có một tòa chiếm diện tích mười phần to lớn tàng b ả o khố mà trước mắt tòa này giấu ở chân núi nửa dưới mặt đất công sự che chắn chính là thông hướng dưới mặt đất tàng b ả o khố duy nhất cửa vào hiện như chỗ này dưới mặt đất b ả o khố cửa vào trước đã là thây ngang khắp đồng trước đó thủ tại chỗ này một đội võ đạo cao thủ đã là thất khiếu chảy máu chết không thể chết lại đáng thương đám này không may ra hỏa đến chết cũng không biết là ai giết bọn hắn đó là bởi vì lưu dung thực tế chẳng thèm cùng bọn họ độc thủ tại người khác còn chưa tới thời điểm một cái phạm vi tính tinh thần sung kích cũng đã đem những người c n g coi bào khố c đứng dưới đất bảo khố cửa vào trước lưu d u n g thông qua thần thức lần nữa dò xét phát hiện cái này dưới mặt đất bảo khố thế mà hết thệ có ba tầng một tầng diện tích chí ít đều tại hai ngàn bình t ả h ư u lại vừa nhìn thấy đồ vật bên trong lưu d u n g không khỏi n h ữ n mày hiện tại bày ở trước mặt duy nhất khó khăn chính là thời gian gấp nhiệm vụ nặng nếu như không nắm chặt thời gian làm việc nói muốn phải chạy về sơn trang ăn điểm tâm nguyện vọng này chỉ sợ là muốn thất bại bất quá lưu dũng tại hơi suy tư sau liền nghĩ đến biện pháp giải quyết nếu không nói tâm nhãn nhiều vẫn là có chỗ tốt đâu hãn tại tất cả mọi người không có qua trước khi đến trực tiếp nhảy đến trực tiếp đem ngọn núi đến dưới đất bảo khố ở giữa đánh một cái lỗ thủng sau đó hắn thuận cái này cái lỗ thủng đi thẳng tới bảo khố tầng thứ nhất mặc dù nơi này đưa tay không thấy không chỉ nhưng là tại lưu dũng t h ầ n thức bao t r u n g hạ những cái kia xếp trồng chất chỉnh tề khối lớn gạch vàng vẫn là nhìn một cái không sót gì hiện ra tại trong đầu của hắn xếp trồng chất chỉnh tề gạch vàng thực tế là nhiều lắm nhiều đến đã gần như bảy đẩy cái này chiếm diện tích chừng hơn hai nghìn m hai không gian dưới đất một trong một trồng chỉnh tề xếp trồng chất lưu dũng đều chẳng muốn đi tính toán tầng này vàng đến cùng có thể có bao nhiêu ý niệm khẽ nhúc ních phất tay liền đem một cái gia tộc trải qua mấy đời người tân tân khổ khổ tích lũy xuống tài phú thu gọi là một sạch sẽ, sẽ thậm chí ngay cả một cái dấu chân đều không có để lại dẹp xong những n à y gạch vàng sau lưu dũng tiếp tục hướng xuống đến đến dưới đất bảo khố tầng hai tầng này bên trong đồ vật liền tương đối phức tạp trừ vẫn như cũ có một chút khối lớn n h ư gạch vàng bên ngoài còn có thành t i ể u dương thành dương kim tệ vàng tỏi cùng đủ loại kiểu dáng kim trang sức lại có chính là đủ loại hiếm thấy chân bảo như là ca ba năm mét hết u y sắc cây san hô liền có mấy chục k h ỏ a nhiều đủ loại ngọc thạch điêu khắc vật trang trí thành dương thành dương đủ mọi mẩu sắc bảo thạch thậm chí còn có bốn tôn cao tới hơn mười mét thuần kim thần thú pho tượng lưu d u n g chỉ dưới đất tầng hai đơn giản dạo qua một vòng trừ những cái kia h i hữu hết u y sắc cây san hô cùng bốn tôn thuần kim thần thú pho tượng bên ngoài còn lại những vật kia hắn trên cơ bản cái gì đều không nút đích mà là vội vàng lại hạ đến tầng thứ ba nếu như nói tầng tiếp theo tầng hai là tàng bảo khổ nói như vậy cái này ba tầng dưới liền có thể nói chính là một cái dưới đất nhà bảo tàng trong đại sành mặc dù đen đến đưa tay không thấy được nhưng là lưu dũng vẫn là bằng vào thần thức dò xét tại cái này tầng thứ ba bên trong đơn giản dạo qua một vòng nhi mặc dù lưu dũng xem không hiểu những này văn vật lịch sử nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được nơi này cất giữ đồ cổ muốn xa so với phía trên những cái k i a vàng bạc trâu đ ó đang tiền nhiều thậm chí đều có thể đạt tới không thể so sánh nổi tình trạng bởi vì hắn nhìn thấy một cái chiếm diện tích phi thường lớn pha lê tủ trưng bày bên trong liền thả một thanh phi thường cổ pháp bảo kiếm mà đồng dạng diện tích nếu là dưới đất một tầm nói chí ít có thể cất giữ trên trăm tấn vàng nhưng là thân làm một cái khách qua đường cái tinh cầu này lịch sử văn vật đối với lưu dung cái người mà nói một chút ý nghĩa đều không có cùng nó mình bất giữ còn không bằng đem những n à y văn vật mang đi ra ngoài đưa cho chân chính thích nó người cho nên hắn dưới đất ba tầng đơn giản dạo qua một vòng nhi sau cái gì cũng không có động liền rời đi lúc này trên mặt đất chiến đấu trên cơ bản đã toàn bộ kết thúc sớm đã kìm nén không được thập tam thái bảo nhóm giờ phút này tụ tập tại tàu vận tải miệng cống phụ cận gấp đến độ trực bình cao bởi vì vì bọn họ m ư ợ ở trên đảo ánh đèn xa xa liền có thể nhìn thấy kiểu sở long mấy người bọn hắn tiểu đội trưởng tại l i ê bao mặc dù những n à y chú đ ả o thủ vệ quân trên thân không bay ra khỏi vóc dáng chưa mao dậu đến nhưng là không biết liền là vui vẻ dù là từ những thủ vệ quân này trên tay hái khối tiếp theo biểu hoặc là từ trên cổ của bọn hắn giật xuống một đầu dây t r u y ề n vàng cũng có thể làm cho đám tiểu từ ngốc này vui vẻ không thôi khi lưu dũng trở lại tàu vận tải phụ cận thời điểm đều không chờ hắn mở miệng lấy mã tam nhi làm đại biểu một phiếu huynh đệ liền từ tàu vận tải bên trong vận ra tất cả đều vây quanh ở lưu dũng bên người hưng phấn mà hỏi sau đó phải làm cái gì lúc này liền ngay cả long vân phi cùng tam pháo đều hiếu kỳ b u lại muốn biết lưu dũng cái này cũng khó trách bọn hắn không biết bởi vì minh nguyệt đảo trên có bảo khố bí mật này trước mắt mà nói trừ lưu dũng bên ngoài liền quỷ thủ lục biết đại khái một chút liền ngay cả tam pháo đều không có chính thai nghe qua hà bích nói chuyện này ở trên đảo thủ vệ còn có người sống hay không lưu dũng nhìn xem long vân phi nhà tâm thanh hỏi kỳ thật lưu dũng đang nói lời này trước đó liền đã thông qua thần thức d ò xét đem nút trong bóng tối không có long vân phi bọn hắn phát hiện mấy cái cá lọt lưới chơi chết nhưng hắn vẫn là cố ý hỏi một lần nếu không làm sao có thể hiện lộ rõ ràng ra hành các nhị tướng làm việc thành tích đâu không có tổng cộng liền chừ toàn chơi chết không có gì hiếm lạ long vân phi trong ngôn ngữ tràn ngập chẳng thèm nó g tới lưu dũng khỏe miệng giật một cái cũng lời vạch trần hắn cái này đại cứu ca sau đó vung tay lên mà nói toàn thể lên thuyền mục tiêu tiểu sơn đổi khi tàu vận tải lần nữa hạ xuống phía trên đèn pha đem toàn bộ tiểu sơn đổi chiếu giống như ban ngày m ắ t sắc long vân phi liếc mắt liền thấy kia phiến dấu ở chân núi công sự che chắn bên trong phản xạ kim loại sáng bóng bảo khố đại môn ngươi phải tìm chính là cái chỗ kia sao long vân phi đang khi nói chuyện dùng tay chỉ, chỉ bảo khố đại môn không xác định mà hỏi lưu dũng gật đầu nói đúng chính là chỗ này mấy người các người thương lượng một chút nhìn xem là dùng thuốc nổ đem nó nổ tung thuận tiện hay là dùng tàu vận tải bên trên chủ pháo đem hắn đ o a n h mở bất việc nhi người đến nói cho ta biết trước cái này bên trong đ ự n g là cái gì chúng ta mới có thể nghiên cứu phương án hành động a tại không tìm hiểu tình huống hạ liền mở nổ vạn nhất nổ quá ác ảnh hưởng tiếp xuống hành động làm thế nào lưu dũng đúng long vân phi cẩn thận biểu thị phi thường hài lòng hắn cũng không có che giấu trực tiếp mở miệng nói nơi này là hào giang hà ra một chỗ bí mật cứ điểm theo tin tức đáng tin nơi này có một cái dưới đất bạc ố ra sao nhà bí ẩn tài bảo địa phương long vân phi nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói kiên liền khẳng định không thể dùng tàu mẹ chủ pháo món đồ kia uy lực quá lớn đừng nói bảo khố đ ạ i môn ngay cả núi cũng dễ dàng sụp đổ đi ta hay là dùng thuốc nổ đi một lần nếu là nổ không ra lớn không được nhiều nổ hai lần lưu dũng không có tham gia cùng bọn hắn thảo luận mà là một người chạy đến tàu vận tải phía trên tìm một cái tầm mắt khoáng đặt địa phương ngồi xuống phất tay liền từ không gian bên trong xuất ra một bao cụ lạc cùng đánh đ ị a nhàn nhã nhìn xem dưới đáy đám người này bận rộn về phần bảo khố lối vào kia một đống thi thể căn bản là không có người để ý long vân p i cùng tam pháo đối với l theo ậ hai tiếng m h i nổ mạnh chuyển đến chân núi lửa dưới mặt đất công sự che chắn đã triệt để bị nổ tung ngồi tại tàu vận tải đầu thuyền lưu giúp giờ phút này đã thấy rõ lòng vân phi ý đồ của bọn hắn đoán chừng đám gia hỏa này là cảm thấy cái này phiến cánh cổng kim loại rất khó có thể nổ tung cho nên đem thuốc nổ tất cả đều sắp đặt tại đại môn hai bên ngọn núi trên vách đá nó mục đích không phải vì giữ cửa nổ tung mà là vì giữ cửa nổ ngược lại quả nhiên tại trải qua nhiều lần n ế m từ sau ngọn núi vách đá rốt cục không chịu nổi gánh nặng theo một tiếng vang thật l ớ n sau nặng nghề cánh cổng kim loại ẩm vang ngã xuống đất một cái cự đại đen nhanh cửa hang cứ như vậy chọc ngột hiện ra ở trước mặt mọi người lưu d u n g có chút hăng hái nhìn lấy thủ h ạ n những này ra vẻ hiểu biết gà mở đầu tiên là đi đến ném hòn đá nhi dò đường tiếp lấy lại đi đến mặt ném bó đốt thăm dò không khí chứa oxy lượng dù sao là có thể nghĩ đến hoa việc đều mẹ nó dùng tới. chính là không ai nghĩ đến đi sơn động cửa vào cách đó không xa trực ban trong doanh phòng nhìn xem có hay không sơn động công t ắ c nguồn điện chốt mở nhi thằng đến gan lớn kiểu sở long cầm cường quang đèn tin đi vào lắc lư một vòng ra huyên thuyên cùng đại gia hỏa không biết nói cái gì đám người lúc này mới nhớ tới bốn phía tìm kiếm trong sơn động nguồn điện k h ô n g chế chốt mở nhi nhìn xem mười cái ngu xuẩn cầm đèn tin thuận sơn động b á c h tường s ở chốt mở tràng diện lưu dũng liền tức giận hắn đứng tại tàu vận tải đầu thuyền bên trên hết lớn các ngươi có phải hay không mẹ nó thiếu tâm nhắm nhi liền không thể qua bên kia nhi trong doanh phòng nhìn xem có hay không khống chế sơn động tí xíu ngoại ý muốn đều không có theo mã tam nhi tiến vào doanh trại không đến một lát cửa sơn động bên trong liền rõ ràng ra ôn hòa ánh sáng một màn này làm cho đợi tại chỗ cửa h à n g những đội viên hướng kia từng cái xấu hổ vô cùng chỉ có long vân phi không phục nói n g ư ờ i mẹ nó biết không sớm đánh dám tam pháo muốn lưu dũng đi theo mọi người cùng nhau tiến xuống dưới đất b ả o khố thám hiểm nhưng bị lưu dũng vô tình cự tuyệt cho lý do rất quan vương đó chính là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ ai mẹ hắn biết dưới đáy nguy hiểm hay không vẫn là các ngươi như thế hổ bức trước đi dò thám đạo nhi、đi. mặc dù mọi người trong lòng nhất trí cho rằng cái này lão đại rất chó nhưng ý nghĩ này nhi cũng chính là ở trong lòng nghĩ một hồi mà thôi nói là khẳng định không dám nói ra tiếp xuống thám hiểm hành động chính là long vân phi cùng tam pháo dẫn đầu các tiểu đội theo sát phía sau tiến xuống dưới đất bảo bà khố bảng khôn tào c h ấ n hai người bọn họ mang theo quỷ thủ lục cùng trương thái tự giác giữ vững tại cửa hàng ước chừng mười mấy phút sau ngao ngao hưng phấn mỗi tiểu tổ thành viên tranh nhau chen lấn từ trong sơn động chạy ra tất cả đều điên cùng gào thép phát tải phát tải sau đó đám tiểu từ n ố c này tựa như sự tình thương lượng trước tốt một dạng thanh lý cửa hàng thanh lý cửa hàng xẻ tà xe xẻ tà xe lang h ả o bọn hắn tiểu đội càng là trực tiếp chạy về ở trên đảo thủ vệ quân trụ sở lái về mấy đài xe chuyển vận trực tiếp lái vào dưới mặt đất một lúc lâu sau ngay tại lưu dũng say sưa ngon lành nhi nhìn lấy thủ hạ đám huynh đệ này còn k i ế n dọn nhà như hướng tàu vận tải bên trên chuyển bảo bối thời điểm quỷ thủ lục cùng trương thái cũng từ tàu vận tải bên ngoài thang dây leo lên hàm đ ỉ n h lao quỷ thở hồng hộp đi tới lưu dũng bên người ngồi xếp bằng nhi sau khi ngồi xuống không nói hai lời liền mở cho mình một trang địa ừng ngực, ngực một hơi làm tiếp hơn phân nửa mới dễ chịu ở một hơi rượu lưu dũng thấy trương thái không có ý tứ tự mình động thủ liền tiện tay đưa cho hắn một mình sau đó hỏi hai ngươi không nói ở phía d ư ớ i nhi giúp đỡ nhớ số lượng cái gì đi lên làm gì nha u y thủ lục vội vàng khoát tay nói trang chủ ngươi nhưng mau đỡ đi cái này số ai có thể nhớ kỹ tới hai ta vừa rồi xuống dưới nhìn một vòng liền bên trong nhi những cái kia loạn thất bát tao bảo bối không có tính toán ngươi nói là luận vóc kế vẫn là luận cân kế đừng nói ta nhìn vẻ mặt ngộng ta đoán chừng liền ngay cả hà ra chính mình cũng không có một cái đúng số thau lưu dũng cười nói lao quỷ ngươi bây giờ l ư ờ b i ế n lý do đều như thế đường h o ặ sao trang chủ ngươi nghe ta nói kỳ thật cái này thật không phải ta l ờ i biếng thật ta liền nói tính toán chuyện này như thế một đống lớn bảo vật nhiều một chút thiếu điểm tra không t r a có thể sao thế chỉ bằng ngươi đêm nay kéo trở về sơn trang những cái kia tiền mặt liền đầy đủ chúng ta sơn trang những người này sống mấy đời cho nên dưới mặt đất nhưng bảo tàng này đối với chúng ta đến nói cũng chính là nhìn cái thoải mái coi như tất cả đều cầm trở về sơn trang đi cũng có thể là đời này đều không có hoa cơ hội của bọn nó chính như chuyện xưa r ằ n g tốt nhiều tiền tới trình độ nhất định cũng chính là chữ số mà thôi cũng không có bao nhiêu dùng cho nên hai ta đi lên là có xa so với tiền tài chuyện trọng yếu hơn cần thương lượng với ngươi một chút lưu dung kinh ngạc nói chuyện trọng yếu hơn vậy ngươi nói đến ta nghe một chút có chút chậm tới quỷ thủ lục giờ phút này lại biến thành một bộ bình chân như vại biểu lộ tay hắn vây râu dài gật gù đắc ý nói để cho tiện ta trình bày ta vẫn là đề nghị trang chủ ngài tự mình đi phía dưới nhìn một chút ngươi thích nói không nói kéo mấy ba ngược lại thấy lưu dung đúng cái này dưới đất bảo khố không núc nhích chút nào trưng thái chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói lưu trang chủ ta cùng lão quỷ vừa rồi đi xuống một chuyến sau có trọng yếu phát hiện đầu tiên là tầng tiếp theo đã bị người thành không từ hiện trường còn sót lại vết tích đến xem trước đó toàn bộ tầng này cất giữ đều hẳn là khối lớn n h ư gạch vàng mà quỷ thúc thông qua đúng hiện trường phân tích cảm thấy không thể nào là biệt thủ rất có thể là đã có người sớm tới qua xen vào cửa hang đại môn hoàn hảo trình độ đến xem sớm tới trở đi vàng rất có thể là hà ra người một nhà bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm ra sao ra nội bộ người nếu như muốn chuyển di tại sàn nói vì cái gì không lấy đi dưới mặt đất tầng hầm ba những cái kia giá trị lên i thành đồ cổ mà hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn những này đã nặng nề lại không dễ dàng biến hiện bằng đâu lúc này quỷ thủ lục tiếp lấy trương thái nói nói trang chủ khả năng ngươi còn không biết cái này dưới mặt đất b ả o khố hết thệ có ba tầng hiện nay tầng thứ nhất đã bị người c h u y ể n không cái này ta nhưng lấy không cần để ý tới bởi vì có hay không những cái k i a vàng đúng chúng ta sơn trang căn bản cũng không có ảnh hưởng vừa vặn còn có thể tiết kiệm một chút tình không phải quang vận chuyển những này vàng là có thể đem đám tiểu từ ngốc này mệt mỏi cái nguy hiểm tính mạng xa đều không cần xách liền cái này dưới đất tầng hai những cái k i a vàng vận chuyển xong liền đủ đám gia hỏa này uống một bình nhưng ta muốn nói trọng điểm là tại cái này ba tầng dưới cho ngươi đi nhìn ngươi cũng không nhìn tới vậy ta liền cùng ngươi giảng một chút cái này tầng thứ ba bên trong cất giữ tất cả đều là loại kia giá trị liên thành văn vật tiểu tử ngươi không phải trang chủ nghe nói qua long tuyển bảo kiếm đi chính là đã biến mất mấy ngàn năm khai quốc long tuyển bảo kiếm vậy mà liền cất giữ tại cái này mặt đây chính là mỏ rẹn tạ khai quốc hoàng đế sử dụng qua bội kiếm a dùng giá trị liên thành để hình dung đều là vũ nhục nó thanh này long tuyển kiếm tuyệt đối là bảo vật vô giá cùng loại với dạng này tuyệt thế bảo vật phía dưới này còn có rất nhiều ta cũng không biết hà ra đây là hoa bao nhiêu tiền hoa đại giới cỡ nào mới có thể làm đến loại này tuyệt thế chân bảo thật mẹ hắn là có tiền đốt、Thao. Trọng điểm, trọng điểm n ó ủy thủ lục lắc đầu nói trang chủ hiệu lầm ta uy tứ ta nói ta không thể cầm là bởi vì chúng ta sơn trang căn bản cũng không có cất giữ những này tuyệt thế chi bảo điều kiện liền nói như vậy đơn giản nhất một cái nhiệt độ ổn định hàng ở mức chúng ta đều làm không được liền cung à càng n không được xách một chút, càng thêm chân g xách chút thêm được một q ý v ă vật thù còn cần đặc n d ụ cấp ụ đến cách một chút khí chơ trì h o ã n văn vật biến chất cho nên tại không có vạn toàn chuẩn bị phía dưới những vật này chúng ta thật không thể động đây đều là một cái dân tộc văn hóa truyền thừa cơ b ả o nếu quả thật muốn hủy ở chúng ta trong tay vậy chúng ta chính là dân tộc này tội nhân nói đến chỗ này quỷ thủ lục cảm xúc có chút kích động hắn dừng lại một chút ngựa khí có chút sục sôi nói trang chủ ngươi đi trộm đi lừa gạt đi đoạt đi giết người đi phóng hỏa thậm chí đi phá vỡ hiện hữu chính quyền ta lão q u ỷ đều không nói hai lời nghĩa vô phản cố đi theo ngươi duy chỉ có đoạn mất dân tộc văn hóa truyền thừa chuyện này xin thứ cho ta không dám đ ậ t bừa đồ vật trong này vô luận hủy thứ nào nhi đều là toàn bộ dân tộc tổn thất lưu dũng nhất m ặ t không quan trọng gật đầu sau đó nhìn về phía trương thái hỏi ta người này chỗ tốt lớn nhất chính là nghe lời khuyên cho nên hai ngươi không dùng cùng ta ở chỗ này quanh coi lòng vòng có lời gì nói thẳng là được trương thái thấy lưu dũng như thế khai sáng hơi có chút kích động nói ta cùng q u thúc thương lượng nếu như trang chủ ngươi không phản đối ta muốn đem nhóm này văn vật tất cả đều quên y cho bảo tàng quốc gia nơi đó có nhất chuyên nghiệp thiết bị cùng nhất người chuyên nghiệp đem những này dân tộc tôi bảo truyền thừa t i ế p lưu dũng gật đầu nói trên nguyên tắc ta không phản đối nhưng là ta chỉ có một cái yêu cầu cái kia thanh tượng chừng cho hoàn g quyền l o n g t u y ề n bảo kiếm ta muốn lấy đi dù sao hai ngươi cũng nói cái đồ chơi này đều biến mất tốt mấy ngàn năm thế người cũng đã không nhớ do nó tồn tại cho nên bảo tàng quốc gia bên trong có nó đối với nó cũng không quan trọng đi đâu ta liền theo các ngươi nói định không được ta liền hết thẻ đóng gói mang đi về phần mang đi sau có thể hay không đem nhóm này văn vật bảo tồn ở kia chính là ta sự tình trương thái gật đầu nói trang chủ ta mười phần có thể hiểu được tâm tình của ngươi lại nói nam nhân kia không hy vọng mình có thể có được thanh này tượng trưng cho thiên hạ tối cao quyền lợi long tuyền bảo kiếm nhưng là trang chủ ngươi có chỗ không biết từ long tuyền bảo kiếm sinh ra ngày cho tới nay đã vượt qua ba và năm nói thật hiện tại liên quan tới nó bảo tồn điều kiện không nói khắc nghiệt đến cực hạn cũng là không sai bị lắm phàm là có một chút đảm bảo không làm đều sẽ đúng long t u y n bảo kiếm tạo thành không thể n ị c h tổn thương cho nên ngươi nhìn có thể hay không dạng này thanh này long t u y n kiếm có thể về ngươi sau đó ta lấy ngươi một thân phận khác danh nghĩa chính là dùng tê lợi ca danh nghĩa đem long t u y n bảo kiếm cho thuê bảo tàng quốc gia từ quốc gia vì ngươi thay đảm bảo cái này chân quý văn v ậ t vô luận ngươi muốn lúc nào đi nhìn liền lúc nào đi nhìn t i ế n nhà bảo tàng đều không cần mua vẽ cái chủng loại kia như thế nào chương bảy trăm hai mươi b ố tỉnh trưởng thiên hạ say nằm mỹ nhân chương bảy trăm hai mươi b ố tỉnh trưởng thiên hạ say nằm mỹ nhân lưu dũng đều bị trương thái lời nói này khí cười hắn trực tiếp khoát tay nói ngươi cũng không cần quên ta liền cho hai người các ngươi lựa chọn nếu không ta chỉ cầm lòng t u y ì n kiếm nếu không ta toàn cầm chính các ngươi định đi ai ủy thủ lục than nhẹ một tiếng rồi nói ra tiệu t r ư n g hà trang chủ đã rất n h ề mặt ngươi ngươi liền không nên nói nữa liền theo hắn ý tứ tới đi một hồi nói cho các huynh đệ cầm bảo kiếm thời điểm ngay cả cất giữ long tuyển bảo kiếm cái kia chân không tủ cùng một chỗ lấy đi dù sao chúng ta sơn trang cũng không kém tiền trở về ngươi tìm quốc gia tương quan phương diện người phụ trách để bọn hắn ra một cái chuyên nghiệp đoàn đội dùng tốc độ nhanh nhất trợ giúp chúng ta chế tạo một cái cấp cao nhất bảo tàng tư nhân chỉ cần thời gian đủ nhanh ta tin tưởng trong thời gian ngắn ứng sẽ không phải đúng long tuyển bảo kiếm tạo thành quá lớn tổn thương trưng ơ thái lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận tình thế còn mạnh hơn người hắn là thật sợ lưu dũng đột nhiên trở mặt tại cái gì cũng không cho hắn tuất theo a hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên quỷ thủ lục cùng trương thái tất cả đều giật mình nhìn xem lưu dũng phản phất tựa như tại nhìn một cái quái vật trang chủ ngươi định đem hắn đưa hai nha quỷ thủ lục dùng có chút thanh em run dày hỏi đưa nhà ta đại bảo tử a thế nào không được a quỷ thủ lục nghe vậy uống một ngụm rượu ép một chút nói này dọa lao phu nhảy một cái n g u y ê n lai、like、ngươi làm u ố n tặng cho thiếu trang chủ a kia không có chuyện lưu dũng giờ phút này chính buổi tiếp lao quỷ cùng một chỗ uống một ngụm kết quả bị lao ra hỏa này một câu thiếu trang chủ trực tiếp cho cả phun lập tức liền một trận hò kịch liệt một bên trương thái thế mà cũng khó được lộ ra vẻ t ư ơ i cười đúng quỷ thủ lục nói quỷ thúc lưu trang chủ trong miệng đại bảo tử là phượng nghi cung hiện tổng giám đốc nhậm phượng tiên h vũ nếu như dựa theo giang hồ quy củ giảng phượng thiên vũ nên tính là đường, đường chính chính trang chủ phu nhân trang chủ phu nhân quỷ thủ lục có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi trang chủ phu nhân không phải hạ phu nhân hoặc là phương phu nhân sao? ha ha trương thái có chút lúng túng nói q u ỷ thúc ngươi tới chậm trang chủ việc nhà nhi ngươi hiểu rõ còn thiếu có chút sự tình ngươi về sau chậm rãi liền sẽ biết sau đó trương thái tiếp tục nói lấy phượng nghi cung thực lực cùng tài lực cất giữ bảo tồn một thanh long tuyển kiếm hẳn là không có vấn đề gì bất quá trang chủ ngươi thật sự bỏ được đem thanh này vang dội cổ kim lại là trên lời duy nhất đem tượng t r ư n g cho hoàng quyền long tuyển bảo kiếm chắp tay nhường cho người sao lưu dũng nghe vậy không chút do dự nói kia có cái gì không bỏ được phượng thiên vũ không học hỏi dễ dàng p ư ợ n g n h i thiên hạ sao chật chật ngẫm lại đều mẹ nó bà khí ai thật sự là、lao? đột nhiên phát hiện thế giới này đã là các ngươi người trẻ tuổi Quỷ thủ lục đứng dậy dài không khỏi cảm thán một câu sau đó một thanh làm trong bình rượu sau đó tiếp tục cảm khái nói muốn ta quỷ thủ cả đời này đều tại ngươi lừa ta gạt chúng qua sống không nói trải qua ngàn bầm cũng là duyệt vô số người nhưng giống lưu trang chủ dạng này tỉnh trường thiên hạ say nằm mỹ nhân người đại khí phách quả thật ta cuộc đời nhìn thấy duy nhất người ngươi lưu dũng mắt nhìn thấy lao quỷ nhi càng nói càng khởi tình vội vàng lại cho hắn lên một bình rượu trợ trợ hứng ủy thủ lục cũng không khắc khí tiếp nhận lưu dũng đưa cho rượu của hắn uống một ngụm sau nhìn xem trương thái nói t r ư n g a ngươi lợ nghe quỷ thúc một lời khuyên từ nay về sau toàn tâm toàn ý đi theo trang chủ làm rất tốt ngươi yên tâm ta xem chúng ta trang chủ này tuyệt không phải đại gian đại ác chi đồ mặc dù lối làm việc không thể lẽ thường kế nhưng cũng đ ề u quang minh lỗi lạc ngươi chỉ cần đi sát đằng sau cước bộ của hắn liền chú định cả đ ờ i này sẽ không bình thường đợi một thời gian lại quay đầu ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn Quỷ thủ lục r ứ t lời trưng ơ thái chỉ là hơi gật đầu một cái tiếp theo mở miệng nói ra quỷ thúc đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc chúng ta hiện tại vẫn là xuống dưới nhìn một chút nhi những cái kia văn vật quý giá đi nhưng tuyệt đối đừng để đám gia hỏa này cho t ạ n hại Ai, hai ngươi đợi một chút ta đột nhiên nhớ tới vấn đề lúc này lưu dũng đột nhiên mở miệng gọi lại đang muốn xuống thuyền hai người quỷ thủ lục cung kính mà hỏi trang chủ có chuyện gì ngài phân phó l ư u dũng nói để ngươi hai vừa rồi đều cho ta c u ố n hồ đồ cái rắm ta mới nhớ tới kia ba tầng dưới bên trong văn vật l u ô n không khả năng tất cả đều là loại kia cần thủ đoạn đặc thủ thích đáng đảm bảo hiếm thấy chân phẩm đi có phải là hẳn là cũng có một chút bảo tồn đơn giản không dễ biến chất đồ xứ loại hình quỷ thủ lục gật đầu đáp đương nhiên là có mà lại tất cả đều là việc đợi bên trên cực kỳ thưa thất đặc biệt chân quý cái chủng loại kia lư hai người hiện tại hạ đi một người chọn một kiện mình cho rằng không sai đồ sứ lưu làm ra truyền dùng đi đây cũng là ta đối với ngươi hai có được dân tộc đại nghĩa b a n thưởng đi thôi cái này được không quỷ thủ lục rõ ràng có chút ý động ta không có nhà cũng không cần trương thái càng là l ờ i í t mà ý nhiều biểu đạt quan điểm của mình chuyên trị các loại không phục lưu d ũ rút ư ờ i hắn nhìn xem trương thái yếu ớ t nói ngươi có cần hay không không quan trọng nhưng là ngươi nếu là không bắt ta liền toàn cầm hiểu ha ha ha quỷ thủ lục ở một bên ha ha cười nói trương h a sự thực đã định sự tình ngươi còn có cái gì nhưng xoắn suýt ngươi bây giờ trừ cảm giác tạ trang chủ y ê u hái đối với n g ư ơ i bên ngoài không có lựa chọn nào khác đi thôi trang chủ đều lên tiếng ngu sao không cầm một hồi t h ú c giúp ngươi chọn một kiện quý nhất đáng tiền nhất dùng để làm làm bảo vật gia truyền thời gian đảo mắt liền đi tới sau nửa đêm lúc này trừ mấy cái kia r a x ú c một dạng tiên thiên người cải tạo ghen bên ngoài nguyên thập tam thái bảo các thành viên đã nhanh mệnh không đứng dậy được đám người co quắp ngồi cùng một chỗ không ngừng đ á n trách trung tâm chủ đề chỉ có một cái nguyên lai、like、tối nay là thật mẹ hắn ra làm việc nhi mà lưu dung khoảng thời gian này cũng không có n h à rỗi hắn đang bận bịu cho đám này mệt mỏi thành cho đám gia hòa chuẩn bị ác khuya dù sao c h u y ể n gạch vàng cũng coi như rời gạch không phải Quỷ thủ lục cùng trương thái một người chọn một cái giá trị liên thành đồ sứ sau liền bắt đầu cho lưu dũng trợ thủ chuẩn bị ác khuya kết quả để hai người bọn họ cảm thấy chuyện khó mà tin nổi phát sinh bởi vì nơi này cách cách bờ biển không tính quá xa cho nên lưu dũng nói muốn xuống biển đi cho các huynh đệ vớt một chút hàng hải sản nhi kết quả hắn hành động này thế mà còn lọt vào lao quỷ chế dễ ư lao quỷ cho là hắn không có khả năng tại đen nhanh dưới nước sờ đến hàng hải sản đương nhiên nhỏ hiện tử ngoại trừ nhưng mà hiện thực lại khi hắn cùng trương thái bên này vừa cây đ u ố c lắp xong đồng thời ngồi lên nồi thời điểm ướt súng lưu dũng liền mang theo hai đầu bên trên nặng trăm cân tảng đá lớn ban trở về ngay tại lão quỷ trận m ắ t hốc mồm không biết nói cái gì thời điểm lưu dũng lần nữa xuống biển tiếp xuống một đoạn nhi thời gian bên trong nằm đ ấ m lớn ướt biển dài hai thước tôm hùm so đĩa còn lớn còn n g cua tựa như không cần tiền một dạng bị lưu dũng nhất thùng một thùng s x c h tới chân kinh quỷ thủ lục chạy hạ kích động nước bọn theo một tiếng ăn cơm những cái kia đã mệt không đứng dậy được bọn tiểu nhị từng cái hai mát sáng lên leo đến tàu vận tải phía trên đúng chính là tàu vận tải phía trên bởi vì lưu dũng ghét bỏ phía dưới chết quá nhiều người ảnh hưởng m u ố n ăn tại như thế đơn sơ điều kiện hạ thế mà còn có thể ăn vào loại này thịnh thế mỹ vị nhưng làm đám này m ệ t m ỏ i thành cho bọn tiểu nhị hạnh phúc xấu giờ phút này sớm đã không ai bận tâm tự thân hình tượng tất cả đều là ngồi trên mặt đất trực tiếp động thủ mở tạo bất luận bắt đến cái gì trực tiếp bên trên miệng liền đạm ăn cứ gọi là một cái hương một bữa cơm trọn vẹn ăn một cái một chút lưu dũng cũng không có t h ú c bọn họ dù sao hừng đông hắn liền chuẩn bị về nhà về phần đám gia hỏa này có thể đem dưới mặt đất tầng hai đồ vật cầm bao nhiêu hắn căn bản cũng không quan tâm lớn không được mình cuối cùng lại đi thanh cái trợn đến ở dưới đất ba tầng những cái kia văn vật trương thái cương mới đã thông chi thượng tiến đoán chừng lúc này ngành tương quan chuyên gia đã đang trên đường tới cơm nước no nê sau mã ta một tay móc lấy răng một tay che lấy tròn vo bụng tiến đến lưu dung bên người buồn bực mà hỏi lão đại n g ư ơ i những này hàng hải sản là ở đâu b ắ t nha vì sao ta cảm giác sau khi ăn xong toàn thân cảm giác m ệ n mỏi hoàn toàn biến mất đâu đúng vậy a lão đại ta thế nào cũng cảm giác trên thân khí lực đều khôi phục nữa nha l kỳ kỳ oai oai không nhịn được nói có lực nhi liền cút nhanh lên đi làm việc nhi thật làm cái này đ ỗ n g nhiên hải sản ăn không đâu ta nhưng nói với các ngươi trời vừa sáng ta liền hướng nhà đi đến lúc đó vô luận phía dưới thừa bao nhiêu bảo tàng ta đều không cần cho nên trước hừng đông sang có thể lấy đi bao nhiêu bảo tàng hiện tại liền nhìn biểu hiện của các ngươi nhìn qua một đám sinh long hoạt h ổ các huynh đệ lần lượt tranh nhau chen l ấ n đi làm công nhân b ú c b á c long vân phi tiến đến lưu dũng bên người cười ha hả mà hỏi ngươi có phải hay không tại kia trong nồi n ạ p l i ệ u nếu không đám tiểu tử này thể năng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy lưu dũng cũng không trả lời long vân phi vấn đề này mà là phân cho các linh thu tàn cung đệ xem như bảo vật ra chuyên đi cũng coi là hành động lần này phát cho mọi người vật kỷ niệm long vân phi vừa rồi lúc ăn cơm liền đã biết lưu dũng đồng ý đem nhóm này văn vật không giảng buộc đưa cho quốc gia đúng này hắn cũng không có điều gì dị nghị nhất là khi hắn biết được mình người mội phu này thế mà muốn đem long tuyển bảo kiếm lưu lại đưa cho hắn mội m ộ i thời điểm vậy thì càng là cái gì ý kiến đều không có đừng nói đem những n à y đồ cổ văn v ậ t quyên chính là đem những n à y vàng c h â u báu tất cả đều quên hắn đều không mang một chút đ i ữ n mày long vân phi lặng lẽ gật đầu biểu thị mình minh bạch đồng thời nói bổ sung trong nhà còn có một cái lao nguy đâu cũng cho hắn mang một k i ệ n đi về phần la hồng cùng đường yên hai người bọn họ thì thôi có ta cùng lao tam liền đủ chương bảy trăm hai mươi lăm giải quyết chương bảy trăm hai mươi lăm lưu dũng trực tiếp lắc đầu nói không được ở nhà phụ trách nội cần mấy người muốn cho liền đều cho nếu không cho liền một cái cũng không cho ta rơi một đám cũng không rơi một người cái này mẹ nó chính là quy củ lại nói ai có thể bảo chứng ngươi cùng đường yên có thể qua đến cùng nhi ai có thể cam đoàn tam ca cùng la hồng cũng có thể qua đến cùng nhi thao long vân phi hùng hùng hổ hổ đi khi mọi người biết được hừng đông liền muốn đường về sau từng cái nhiệt tình nhi so lúc mới tới còn muốn đủ bởi vì vì bọn họ hiểu rất rõ từ gia lão đại ca tính hắn tuyệt đối có thể làm được đến bởi vì dừng lại điểm tâm mà bỏ qua ước vạn tài phú sự tình cho nên đám gia hỏa này cũng là chơi mệnh bắt đầu ra bên ngoài vận bà bối dù sao khoảng cách hừng đông cũng liền dư hai một chút dù cho cực khổ nữa cũng liền nhiều nhất còn có thể làm như thế một hồi giờ phút này lưu dũng nằm tại điều khiển khoang thuyền trên ghế salon con mắt nhắm lại khoe miệng nổi lên vẻ m ỉ m cười bởi vì hắn thông qua thần thức phát hiện một kiện thú vị sự tình đó chính là thủ hạ đám huynh đệ này nhóm biết được hừng đông liền xuất phát sau đang chơi mệnh làm việc nhi đồng thời cũng bắt đầu chọn lựa tỷ suất chi phí hiệu quả cao vật phẩm quý giá ra bên ngoài vận chuyển giống loại kia cùng một chỗ liền bên trên nặng trăm cân đại kim lệch bây giờ căn bản liền không Đúng, mà là chọn lựa những cái tia cố có nhất định nghệ thuật giá trị kim trang sức hoặc là tự thân giá trị tương đối cao châu đáo ngọc khí kéo ra ngoài tuy nói từng cái mồ hôi đầm địa nhưng đám tiểu tử này trên mặt tỏa ra tiếu dung lại chưa từng có ngừng qua chủ nhân lúc này lưu dũng trong đầu đột nhiên truyền đến du du thanh â m nói giải quyết thao nói tiếng người là báo cáo chủ nhân hiện tại trên hải đảo phương trong vũ trụ chí ít có mười mấy khỏa vệ tinh đang giám thị chúng ta trong đó chỉ có một viên là công quốc m ọ diễn tạ còn lại tất cả đều là cái khác thế lực cơ cấu hoặc là quốc gia tạm thời điều động tới Ta thông xoát phát hiện, chẳng biết tại sao, tiến công minh nguyệt đảo hư hư thực thực cướp đoạt hà ra bảo tàng tin tức đã bị người tận tiết tại ít tổ thế thậm bắt tàng bất trở tâm. qua sao, ra gia ra, hiện, chẳng minh hư hư hà hiện không cánh chức chí Phần đánh nhóm chú như không có gì bất ngờ xảy ra, không cách nào đúng hạn chạy công mạng ngài người ngoại cùng còn cũng này nếu ngờ ngài nào đúng ăn gì quốc đầu đem điểm lưới lục lực lộ, lực cấp có có có đảo bảo bảo bị bộ. xảy đã đã ý, về vì sao nha đang khi nói chuyện lưu dũng trực tiếp liền xoay người ngồi dậy biểu lộ phi thường không vui ta thông qua xâm lấn trên đầu chúng ta một cái vệ tinh phát hiện hiện tại đã có một chi quy mô không nhỏ ngoại cảnh thế lực đã đến vùng biển quốc tế trên không nàng quân tiên phong chính hướng phía minh nguyệt đ ả o tới gần trễ nhất mười phút bên trong liền sẽ đến ngoa tạo là lao tử ta sách không động đao vẫn là đám này chó bức phiêu lại dám bên trên ta trong chén đến giành ăn n h ì tới thật đúng lúc cái này một đợt coi như cho sơn trang trang web đánh quảng cáo đúng du du đối phương đến vài khung bay thuyền thao tính không hỏi ngươi ta còn là mình xem đi thời gian nói chuyện lưu dũng đã thả thả ra thân thức vẹn vẹn một nháy mắt liền đem phương viên mấy ngàn cây số bên trong h ả i vượt hoàn toàn bao trùm ngay sau đó liền hùng hùng hổ hổ thu tỉnh táo lại biết Thao, du du, ngươi cái này cũng chưa từng thấy qua cái gì cảnh tượng hoành trắng、đi. Tổng thiên thể tinh thế ta Tính, tình ta thượng tình chưa cảnh hoành chiếc không chiến không nhỏ. hạm không cảnh phần nhiên. nghệ cảnh phân không huống qua bay Ngay mua sau ngoại loại du du đấu quy ngươi này cũng cộng đến cũng cũng nổi cũng ngươi cùng ngạc ngươi lần này liền không mắng ngươi. Lần gì gọi giữ cái cái đi. mới cái lại có kết quả đến xem xét đều là nhỏ cả lực có máy vì mô sớm về ngươi phóng thích thần thức thời điểm phạm là có thể đem dò xét phạm vi lại hướng cao thăng như vậy ném một cái ném liền sẽ không nói như thế bưu nói dựa vào du du ngươi ý gì a không có ý gì ngươi tưởng tượng ta giờ phút này lật ngươi một cái liếc mắt nhi sau đó chính ngươi trải nghiệm lưu dũng cũng lời tại cùng du du đấu vóc m ộ m phô thiên cái địa thần thức lần nữa thả ra ngoài lần này hắn dựa theo du du nói tới trực tiếp đem thần thức dò xét phạm vi lên hướng cao đến tầng khí quyển bên ngoài trong vũ trụ đi ngoa tạo cái này cái gì mấy ba đồ chơi theo lưu dũng một tiếng kinh hô hắn có chút khó tin hỏi du du trên trời bay cái kia so ta tàu vận tải còn lớn đồ chơi là cái thứ gì đây chính là vừa mới trong miệng ngươi đám kia nhỏ cạ dẹ mị ra thế người xưng nó là không thiên mẫu hạm lại tên vũ trụ thành lũy thân hạm toàn dài sáu trăm tám mươi m cao một trăm năm mươi m thân hạm rộng nhất chỗ chín mươi m có thể đồng thời mang theo ba trăm giá không trời máy bay chiến đấu cùng mười chiếc tinh hạm tiến hành viễn trình tác chiến đồng thời không thiên hàng không mẫu hạm tự thân có được phi t h ư ờ n g cường đại công kích cùng năng lực phòng ngự nó tàu mẹ chủ pháo có thể tùy tiện đem hòn đảo nhỏ này từ trên bản đồ xóa đi nghe xong du du nói lưu dũng làm bộ sắt một chút trên chắn có lẽ có mồ hôi lạnh nói, Du Du. người xác định tới đánh lén đám này bức là ngoại cảnh tư nhân thế lực mà không phải nào đó quốc gia hành vi chủ nhân thông qua trên mạng tra được tin tức ta mười phần xác định đám người này đúng là tư nhân vũ trang tổ chức nhưng trước đây thật lâu bọn hắn tiền thân lại là quân chính quy chỉ bất quá tại một lần quân sự chính biến bên trong làm phản quân bọn hắn bị lúc ấy bọn hắn b u ồ n quốc quân đội chính phủ đánh bại cuối cùng bọn hắn cướp đoạt b u ồ n quốc một chiếc giải nghệ không thiên hàng không mẫu hạ bắt đầu vũ trụ lang thang kiếp sống mà bây giờ bọn hắn những người này hậu đại đã là trên thế giới này nhất tiếng tăm lừng lấy lại cũng là thanh danh nhất bượn vũ trụ đạo tặc thiên hành giả qu bất quá rất không may bọn hắn lần này tìm nhầm đối thủ ta dựa vào được a du du hiện tại cùng ta tán gấu đều sẽ bưng lấy làm nhảm trẻ nhỏ dễ d ậ y du du họ、oh、ó、oh. lưu dũng mặc dù đúng tức sắp đến đánh lén hoàn toàn không quan tâm thế nhưng là hắn không thể không cân nhắc thủ hạ người an nguy thế là hắn đi tới bậy điều khiển trước cầm lấy kêu gọi khí mở ra tàu vận tải loa đối bên ngoài hô toàn thể nhân viên xin chú ý toàn thể nhân viên xin chú ý mời tất cả không phải chiến đấu hình nhân viên cấp tốc vào sơn động dưới mặt đất tranh lẽ người khác đến khoang điều khiển tập hợp lặp lại mời tất cả không phải chiến đấu hình nhân viên cấp tốc vào sơn động dưới mặt đất tranh n ẽ người khác đến khoang điều khiển tập hợp kết thúc trò chuyện sau lưu dũng hỏi du du có thể hay không để ta cùng trên trời cái k i a lại ngốc xin trò chuyện lưu dũng vừa dứt lời khoang điều khiển bên trong loa liền phát ra một trận dễ nghe êm thai đánh trông lập tức du du thanh âm liền vang lên chủ nhân đã kết nối không thiên hàng không mẫu hạm phòng chỉ huy máy truyền tin đang khi nói chuyện loa bên trong liền truyền đến một trận cảm thấy g ọ n nghi ngờ ta sát cái này mẹ nó ai nha trò chuyện thế nào còn ngay cả chúng ta chỗ này đến nữa nha sẽ không là phát sai hào đi lưu dũng thấy trò chuyện thông đạo đã thành lập cũng lời cùng đối phương giày vò khốn khổ trực tiếp cầm lấy trong tay kêu gọi khí nói đúng vóc cái kia đại nước xiên vũ trụ thiên hành giả quân đoàn phòng chỉ huy một cái nam nhân nghi hoặc bốn phía quan sát ai ai đang nói chuyện với ta minh nguyệt đảo tàu vận tải khoang điều khiển bên trong lưu dũng cầm kêu gọi khí tiếp tục nói đúng liền nói ngơi ư đ â u không dùng t à hữu nhìn còn có giờ này khác này tại không trung giám sát minh nguyệt đảo tất cả mọi người ta không quản các ngươi đại biểu chính là ai sở thuộc phương kia thế lực các ngươi đều mẹ nó nghe ký cho ta từ nay về sau bất luận cái gì tổ chức cùng cơ cấu bất đắc gì bất luận cái gì hình thức c ú n g ta tiêu diêu sơn trang tiến hành dịch mỏ hôm nay chính là chúng ta tiêu diêu sơn trang lập quy củ thời gian vì có thể cho các người một cái trực quan lại ấn tượng k h ắ c sâu tiếp x u ố n g sẽ tiến vào biểu diễn câu tham gia diễn người tiêu diêu sơn trang t i ê n hành giả quân đoàn nếu như các vị quần chúng tại tiết mục kết thúc sau vẫn như cũ còn có người đúng minh nguyệt đạo tiến hành dình bò như vậy liền chớ trách chúng ta tiêu diêu sơn trang tâm n g o a n t h ủ lạc liệu dũng vừa dứt lời khoang điều khiển loa bên trong liền truyền đến một câu ta tao h cái này mẹ hắn ai nha so ta còn có thể thổi ngữ bức mà trùng hợp lúc này đổi tới khoang điều khiển long vân phi rõ ràng chính là x ứ sờ hắn có chút khó tin dạo qua một vòng nhi nhìn, nhìn. không có phát hiện có người sau mới nghi hoặc nhìn về phía lưu dũng hỏi nhà ai h ồ i b ư ớ c lại dám như thế nói chuyện với ngươi đây là ngại mình mệnh dài vẫn là ngại mình chết trượm chuyện ra sao cái gì tình huống đây là theo sát phía sau tiến đến tam pháo cũng là vội vàng h ô lưu dũng chỉ một chút đã sáng lên dạ đa bình phong hỏi ở trên đảo phòng không hỏa pháo còn tốt làm sao tam pháo nói dễ dùng a thế nào ngo tạo cái này mẹ nó không lập tức liền muốn tới rồi sao long vân phi cũng là một mặt không quan trọng nói không có chuyện chẳng phải năm chiếc máy bay chiến đấu đi lao tam hai ta đem bọn chúng đánh xuống đến liền xong việc chờ một chút lưu dũng gọi lại xoay người rời đi hai người nói hai người nhớ một chút mặc dù chúng ta sơn trang hiện tại không thiếu tiền nhi nhưng c ư ớ i xe đạp đi dạo ký viện nên tỉnh tỉnh nên hoa hoa nếu có thể thu được đối phương máy bay chiến đấu khả năng liền tận lực không muốn mù quáng n á pháo hai n g ư ờ i có phải là đến suy tính một chút cho hôm nay mới thành lập cái này b à chi hành động tiểu tổ tích lũy một chút vốn liếng cái gì lão đại nói rất đúng sau đó tiến đến quang huy cùng tiểu sở l o n g trăm miệng một lời nói thao long vân phi lại một lần nữa hùng hùng h ổ h ổ đi cùng lúc đó tại xa xôi vũ trụ chính nổi lơ lửng một chiếc to lớn lại cũ nát không thiên hàng không mẫu hạng giờ phút này tại hàng không mẫu hạng trong phòng chỉ huy đang có một cái vóc người khôi ngô cao lớn trung niên nhân nhìn chòng chọc vào trước mặt hình ảnh theo dõi người này chính là thiên hành giả quân đoàn thủ lĩnh k e vin lì tơ nói cho ngốc ưng tiểu đội ta mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì nhất định phải đem vừa rồi mắng ta cái tôn tử kia cho ta bắt sống trở về ta mẹ nó muốn tự tay làm thịt hắn là theo k e vin lì tơ ra lệnh một tiếng bên cạnh hắn phó quan lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới đồng thời còn sẽ nhất định phải người sống câu nói này cố ý căn dặn hai lần minh nguyệt đảo bên trên lưu d u n g mắt nhìn thấy tàu vận tải vừa mới bị địch nhân khóa chặt nhưng trong nháy mắt đối phương lại hủy bỏ tiến công khóa chặt ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm đã đến minh nguyệt đảo mấy chiếc kia không thiên phi công chiến đấu cơ càng là phiên m u ộ n vốn cho rằng làm quân tiên phong bọn hắn tới một cái khoái công mau đánh oanh tạc một vòng sau trở về còn có thể ngủi bù cái gì không ngờ rằng tổng tư lệnh lại mẹ nó náo yêu tiêu thân tối như vương phải muốn bọn hắn bắt người sống Trương tạo, ngoa này cái m Nốc ưng nốc ưng không trung tuần hành nốc ưng nốc ưng đang số số số số hiểm hộ, số 4, số theo ta lúc như gặp địch nhân phản kháng, địch số số thể tùy thời khai hỏa. gặp có số số tùy l này long vân phi mang theo bảng khôn cùng lang hào đã tại trên pháo đài chuẩn bị kỹ cảng điện tử trong ống ngắm đã có thể thấy rõ ràng địch quân máy bay chiến đấu ngay tại minh nguyệt đảo trên không xoay quanh dưới tình huống bình thường hắn hiện tại đã có thể khai hỏa nhưng là bày lên một cái yêu nhặt ve trai l ã o đại hắn cũng là thật không có cách nào tổng không thể làm một phiếu huynh đệ mặt nhi đi bác lưu dũng mặt mũi đi kết quả chiến đấu x o n g phương hai cái cưỡng loại dẫn đầu đại ca cứ như vậy trong cùng một lúc bên trong ma xui quỷ khiến làm cơ hồ đồng dạng ngu xuẩn quyết định một cái là muốn bắt sống một cái là muốn c ư ớ p đối phương máy bay chiến đấu thế là tại toàn thế giới đông đảo cơ cấu tập thể chú ý xuống thần kỳ một màn xuất hiện làm phe tấn công thiên hành giả chẳng những một thương không ra thế mà còn chậm du du bay vào minh nguyệt đạo phục bắt đầu thông thường tuần sát mà xem như phòng thủ phương lại đem n h ư bức thổi đinh đương vang tiêu diều sơn trang giờ phút này càng là không rên một tiếng p h ả n phất là không thấy được thiên hành giả quân đoàn tuần sát một dạng ngóc hưng tiểu đội vài khung máy bay chiến đấu tại phía trên đảo nhỏ xoay quanh mấy vòng. chuẩn i lại ế c bị động thủ ta bên này nhi muốn nát pháo trên trời kia hai khung máy bay chiến đấu ta không lớn có trên mặt đất cái này ba cái đủ bọn hắn dùng là được không cần nghe mọi phu ta tại kia mù bất bước nghe ta làm liền xong máy truyền tin đầu kia tam pháo tiếng trầm nói đại ca ngươi nhanh vung bức lăng a t a mẹ nó nằm hạt cắt bên trong đều nhanh ngủ minh nguyệt đảo quân coi giữ trụ sở mười cái võ trang đầy đủ binh sĩ phân biệt từ đã rơi xuống đất ba cái trên chiến đấu cơ cẩn thận từng ly từng tí xuống tới đều là một mặt hồi hộp lại kinh ngạc nhìn xem y mang bút phía trải qua đại khái kiểm tra xác định quân phòng giữ trụ sở đã không có người sống sau những kẻ xâm lấn này cũng liền chậm rãi buông lỏng cảnh giác liền cả trên trời hai khung máy bay chiến đấu lúc này cũng tất cả đều giảm xuống tuần sát cao độ một khung lơ lửng tại tàu vợn tại trên không trúng che chở lấy bộ đội mặt đất ngay tại long vân phi đầu này vừa muốn khai hỏa thời điểm. trong hai nghe chuyển đến lưu dũng thanh âm đại phi n g ư ơ i một mực xử lý quân phòng giữ chú trên không trung bộ kêu máy bay chiến đấu là được tàu vận tải phía trên bộ này giao cho ta nghe ta số ba hai một động thủ đồng thời thu được động thủ tin tức tam pháo để k i ể u sở long cùng quang huy từ chính diện khai hỏa hấp dẫn địch nhân còn hắn thì giống một đạo màu đen như ưu linh từ địch nhân phía sau đất c á c bên trong d i ễ ra chiến đấu bắt đầu cho nên nói điện quang thạch hỏa ở giữa long vân phi bên này liền đã đắc thủ sớm đã thông qua dùng tay nhắm chuẩn địch nhân máy bay chiến đấu phòng không hỏa pháo nháy mắt phun ra một chuỗi ngọn lửa khoảng cách gần như vậy hạ lơ lửng máy bay chiến đấu còn chưa kịp phản ứng liền đã bị cao xạ hỏa pháo xe cái vỡ nát cùng lúc đó làm trên cái tinh cầu này trước mắt đỉnh tiêm chiến lực một trong tam pháo mặt đối trước mắt cái này mười cái chiến sĩ thông thường cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem nàng toàn bộ c u n ngã toàn bộ quá trình thậm chí đều không có vượt qua một phút mà lơ lửng tại tàu vận tải trên không bộ kia máy bay chiến đấu thì là gặp càng thêm chuyện quỷ dị khi bọn hắn nhìn thấy nơi xa đã cùng địch nhân bắt đầu giao chiến thời điểm bản muốn lập tức tiến đến chi viện kết quả nhưng vào lúc này máy bay người điều khiển phát phát hiện mình máy bay chiến đấu thế mà không bị khống chế không bị khống chế hơn nữa còn là đáp xuống kia chiếc nốc lớn k h ở t h u tàu vận tải bên trên sau đó bọn hắn liền thấy một cái che mặt người áo đen xuất hiện tại máy bay chiến đấu trước mặt cũng hướng bọn họ đi tới tại sau đó liền không có sau đó một mực tại trước màn hình thông qua vệ tinh giám sát nhìn hiện trường trực tiếp kê vin lì tật gặp tình hình này một mặt một bức kìm lòng không được lầm bầm một câu ngo a tạo cái này mẹ hắn cũng quá trò lửa đi hắn chỗ này đang nghĩ ngợi bắt đến người sau nên như thế nào cha t ấ n đối phương đâu kết quả phía bên mình liền đã toàn quân bị diện không tính năng lực thời gian toàn bộ quá trình chiến đấu cũng liền hơn một phút đồng hồ thậm chí so hắn đi hoa nhai tìm công chúa kéo con bê thời gian đều nhanh. giờ phút này không riêng gì thiên hành giả quân đoàn kê vin lỉ tật một mặt một b ư ớ c liền cả trên trời những cái k i a vệ tinh phía sau kẻ nhìn lén nhóm cũng tất cả đều là một mặt một b ư ớ c lại nói tiêu diêu sơn trang vô luận sử xuất âm n h ư quỷ kế gì nên chiến kẻ xâm lấn đều không gì đáng trách nhưng cho dù là tiến công chấp loáng hoặc là đánh lén chiến cũng không thể nhanh đến loại trình độ này đi coi như thiên hành giả quân đoàn chỉ phái ra năm chiếc máy bay chiến đấu xâm lấn nhưng một phút không đến liền bị người đoàn diệt cái này không kéo đó sao chiến đấu trước đó lại có ai có thể nghĩ tới xuất động năm trước không thiên máy bay chiến đấu thiên hành giả quân đoàn sẽ thua thảm như vậy thảm đến lệnh người không dám nhìn thẳng tình trạng nhất là bộ kia một lời không hợp liền đầu hàng máy bay chiến đấu là đến khôi hại sao giờ khác này toàn thể quan sát viên chỉ có một cái nghi vấn cái này mẹ nó vẫn là cái kia tiếng t â m lừng l â y vũ trụ đạo tại sao thiên hành giả quân đoàn tổng tư lệnh k e vin lì tất lúc này chính một mặt âm c h ầ m hét lớn mẹ nó toàn thể chú ý điều chỉnh mẫu hạm phi hành cao độ hạ xuống đến tốt nhất công kích khoảng cách chủ pháo chuẩn bị đem cái này phá đảo cho ta anh nhưng mà đúng vào lúc này một không thiên hàng không mẫu hạm điều khiển viên đột nhiên hô to một tiếng. Báo. báo cáo cây vin lì tật nghe vậy giật nảy g cả mình minh nguyệt đảo tiểu sơn đồi bên cạnh tàu vận tải bên trên lưu dũng giờ phút này đã đem bị ép hạ xuống không thiên máy bay chiến đấu dọn dẹp sạch sẽ phía trên kia mấy cô đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra thi thể tất cả đều bị ném tàu vận tải lưu dũng lái máy bay chiến đấu đi tới quân phòng giữ trụ sở lúc phát hiện k i ể u sở long mấy người bọn hắn không có tiền đồ ra hỏa thế mà tại những kẻ xâm lấn kia trên thi thể đắc ý liếm túi sách đâu khi hắn mở ra không vận đúng giảng quát bốn người các ngươi đều ta cút về rời gạch ta không có về trước khi đến ai đều không cho ngừng lưu dũng thì là thông qua loa kêu gọi nói thượng tiên có đi hay không muốn đi nói ngươi liền cùng tam ca mang lên ra hỏa cùng ta cùng đi đi đi đi phải đi t a mà pháo nghe song liền biết lưu Dũng Lưu l biết đây là lại muốn khi i ế m c u y ệ n lập l tức ề n hương phấn hô lên. Long Vân hô Phi tam h không nói thêm gì, chỉ ì gì, là là nói tiện t y nhặt ộ t tại hắn trong tiềm thức đất tam khẩu ký, không khí không hắn cho rằng lưu dũng đây là muốn đi đánh công chiến, cho nên vô luận hắn cầm vũ khí gì cơ hồ Lưu muốn luận súng sẽ liền đăng rằng Dũng nên cũng gì là đi khi đây cầm Mà cơ có dụng vũ vô võ. pháo bưng một khẩu bộ binh xe bọc thép bên trên tháo ra hai ống súng máy hạng nặng gây nốc ken c á t trèo lên trên cơ thời điểm lọt vào lưu dũng cùng long vân phi song song khi bị tam pháo đóng ký cửa khoang sau vừa định giải thích hai câu Kết quả lưu d ngươi không có dấu hiệu nào điều khiển kia kém không hiệu chiến đấu đột nhiên thẳng đứng lên. Tốc độ kia nhanh chóng chút Phi pháo nào đứng lên. Long Vân、phi、cùng n g có Tốc có dấu đấu điều hai trèo đột độ đem máy tam bay ờ i kia hải bọn họ ăn một chút kia hải sản vung nôn. n chút một g ư đây là tính toán đi đâu thật vất vả phi hành bình ổn chút sau long vân phi hỏi thiên hành giả quân đoàn nghe nói qua sao ta đi vừa rồi tới những người kia sẽ không là thiên hành giả quân đoàn a ngươi làm sao chọc bọn hắn nữa nha chuyện này có chút khó làm long vân phi có chút lo làm nói tam pháo thấy long vân phi kia sợ dạng lập tức liền tinh thần tỉnh táo thao ta quản hắn thiên hành g i vẫn là đi n g ư i y k ba ai ai ta liền sinh tự coi nhẹ không phục liền làm chủ đánh chính là thần cản giết thần phật cản giết phật không giống có ít người nghe cái danh nhi liền d o a n ư ớ c tiểu đại phi à ta nhìn không được chờ nhiệm vụ lần này kết thúc sau ngươi liền đi hậu cần đi cùng mấy cái k i a mụ ra cùng một chỗ không có chuyện mua cái đồ ăn làm cơm cái gì thực tế không được ta lại cho ngươi bắt mấy cái heo con tử nuôi chơi long vân phi cả giận nói lăn mẹ hắn con bê đừng ở nơi nào nói ngồi trâm t r ọ n g liền ngươi kia du m ộ t đầu biết cái đích gì ngươi mẹ nó biết thiên hành giả quân đoàn là làm gì liền ở nơi nào bức bức lại lại thổi ngữ bức còn mẹ nó thần cản giết thần phật cản giết phật người ta làm ở không thiên hàng không ngỗ hạo người mẹ nó đi giết một cái ta xem một chút không đem phân cho người đánh ra đến ta mẹ nó coi như người khôn khéo sạch sẽ lúc này chính tại điều khiển máy bay chiến đấu lưu dung kinh ngạc liếc mắt nhìn l o n g vân phi cùng tam t h á o phát ra từ phế p h ủ hỏi một câu ta nghe hai ngươi làm nhảm những này gặm nhi thế nào cứ như vậy quen thai đâu l o n g vân phi im lặng nói dựa vào có thể không c ò n sao đều mẹ nó theo ngươi học tam t h á o cũng ở phía sau phụ họa nói cũng không sao sơn trang từ trên xuống dưới những người này miệng lan g chít mà bệnh đều là theo ngươi học liền ngay cả nhà ta la hồng đơn thuần như vậy một cái nương môn nhi bây giờ nói chuyện mở miệng ngậm đều là ta dựa vào, ta dựa vào. ta hỏi qua nàng những n à y là n g khi đều là với ai học la hồng nói là cùng lao đại ngươi học l ư u dũng trong vũ trụ lúc này ở thiên hành giả quân đoàn không thiên hàng không mẫu hạm trúng quanh mấy trăm cây số phạm vi bên trong tụ tập mấy chục khỏa to to nhỏ nhỏ vệ tinh nhân tạo nàng phía sau đại biểu tất cả thế lực tất cả đều tại quan sát lấy tình thế tiến một bước tiến triển chủ yếu cũng là bởi vì lưu d ũ n g không có để du du t ậ n lực che đậy mình máy bay chiến đấu hành t u n g cho nên mỗi cái cơ cấu cùng thế lực tổ chức tại thời khắc này tất cả đều phát hiện bộ này phóng tới thiên hành giả quân đoàn nho nhỏ không thiên máy bay chiến đấu liền ngay cả không thiên hàng không mẫu hạng bên trên k â vin lì tật đều có thể xuyên thấu qua phòng chỉ huy cửa sổ mạng tàu nhìn thấy từ tầng khí quyển bên trong lao ra chiếc chiến đấu cơ này tất cả tàu mẹ vũ khí cũng đều mất linh sao k â vin lì tật phẫn nộ hỏi điều khiển viên báo báo cáo tư lệnh quan các hạng là đúng vậy thông thiên hàng không mẫu hạng mấy tên điều khiển viên giờ phút này đều sắp bị cái này tính khí nóng này lại hào vô nhân tính tổng tư lệnh dọa nước tiểu c â vin lì tật tiếp tục gầm thép lên chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn thấy bị đánh một chút biện pháp đều không có sao chương bảy trăm hai mươi bảy ta mẹ nó nghĩ đến một ý kiến hay chương bảy trăm hai mươi bảy ta mẹ nó nghĩ đến một ý kiến hay báo cáo tư lệnh quan tất cả tàu mẹ thông tin thiết bị đồng đều đã bị đối phương chặt đứt chúng ta trước mắt liên lạc không được bong tàu lên trực thủ chiến sĩ không biết phụ trách cảnh giới những cái kia máy bay chiến đấu có hay không còn có thể bình thường lên không tác chiến ngu xuẩn máy truyền tin không dùng được liền không thể phái một người chạy lên đi hỏi một chút sao báo báo cáo ra vào miệng cống toàn bộ mất linh mở không ra người người cũng ra không được ách k â vin lì t â t nghe vậy chính là xưng sở tiếp lấy liền móc ra thương nhắm ngay điều khiển viên móc phanh phanh phanh phanh nổi giận bên trong k â vin lì tật không chút do dự đánh hụt thương bên trong băng đạn không may điều khiển viên cũng rốt cục thành thương hạ v o n g hồn báo báo báo cáo lại một cái phi thuyền điều khiển viên cẩn thận từng ly từng tí đứng lên bất quá hắn cũng không nói lời nào mà là nhìn xem k â vin lì tật tư lệnh chỉ chỉ cửa sổ mạng tàu bên ngoài khi lưu dũng lai không thiên máy bay chiến đấu đến thiên hành giả hào không thiên mẫu hạm vụ cận lúc liền ngay cả một mực l i ễ u lo không ngừng đang khoác lắc ép tam pháo đều ngậm n g lại không hắn cái này đáng chết cảm giác gác bách quả thực quá mạnh tại to lớn không thiên mẫu h ạ trước mặt b lúc này long vân phi đột nhiên nghi ngờ hỏi ta đều nhanh đem máy bay mở trên mặt bọn họ đám này bức vì sao ngay cả cái phản ứng đều không có lưu dũng đại ngôn bất tàm nói thao đương nhiên là bị tiêu diêu sơn trang đại danh hủ đến hai ngươi tin hay không giờ phút này bọn hắn ngay tại run lầy bẩy hận không thể trực tiếp quỳ xuống hô cha con mẹ nó ngươi cút cho ta con bê ta cùng ngươi hảo hảo tán gấu chút đấy ngươi có thể hay không có chút chính hình ta mẹ nó cái kia không có chính hình đám này bức nếu không phải là bị tiêu diêu sơn trang tên tuổi hủ đến vì sao ta cũng bay đến cửa bọ bọn hắn còn không xuất thủ chặt đường long vân phi xem thường chứng m ngươi là lấy ở đâu tự tin có thể nói ra như thế b i ê u nói thao ngươi không tin đúng không đến t r ặ n to mắt chó của ngươi cho ta nhìn thấy nhìn xem đám này bức có phải là sợ liệu dũng dứt lời trực tiếp đẻ xuống phi đạn cái n ú t b ắ n siêu siêu siêu siêu một hơi làm ra đi bốn cái phi đạn tất cả đều đánh vào thiên hành giả trên thân hạng loại này hoành tặng cấp bậc mặc dù tổn thương tính không lớn nhưng vũ l h ụ c tính cực mạnh tam pháo thấy thế hoảng sợ nói ngoại tảo cái này đều có thể nhẫn bị hù long vân phi một tay lấy hắn kéo trở về đồng thời nổi giận mắng con mẹ nó n g ơ i ngu xuẩn đi đây là ở trong không gian muốn chết mình trở về chết đi đừng mẹ nó dắt lấy hai ta tam pháo không có ý tứ cười cười có chút lúng túng nói nhất thời này quá mức đều đem chuyện này quên lúc này lưu dũng lại đột nhiên hưng phấn hoảng sợ nói ai ai ai ta mẹ nó nghĩ đến một ý kiến hay cái gì h a cái gì ý kiến hay lưu dũng đưa tay một chỉ trước mắt chiếc này vô cùng to lớn không thiên hàng không mẫu hạm trên mặt rào rạ không ngừng hưng phấn nói hai n g ư ờ i nhìn xem phi thuyền này dài ngắn nhìn, nhìn lại hắn g i n g hẹp cùng chiều cao có phải là vừa vặn có thể thẻ tiến chúng ta phía sau núi cái kia trong hạp cốc chính là ao suối nước nóng bên ngoài kia phiên dưới vách núi long vân phi cùng tam pháo hai người liếc mắt nhìn nhau chăm miệng một lời mà hỏi sau đó thì sao lưu dung ba khi nói sau đó cái kia m ấ y ba còn có sau đó trực tiếp đoạt hắn nha chẳng phải hết à cái này mẹ nó nếu là đem nó lái trở về hướng trong sơn cốc kia dừng lại về sau đây chính là ta tiêu diêu sơn trang sân bay thêm nhà kho như thế lớn bong tàu diện tích cái gì máy bay dừng không được như thế lớn nội bộ không gian thả cái gì không bỏ xuống được vô luận là hôm qua kéo trở về tiền mặt vẫn là hôm nay kéo trở về vàng kia là không tùy tiện nhi nhé ta các ngươi nếu có thể đem nó n ổ i bộ không gian chất đầy coi như ta thua long vân phi cùng tam pháo lần nữa liếc mắt nhìn lẫn nhau sau tam pháo cẩn thận từng ly từng tí hỏi long vân phi em rể ngươi vừa rồi nói là cái gì ngươi nghe rõ chưa long vân phi gật gật đầu sau đó lại quay đầu cẩn thận liếc mắt nhìn lưu dũng sau đó mới quay đầu lại hỏi tam pháo hắn vừa rồi ăn năm sao tam pháo lắc đầu cá n ó c đâu tam pháo lại lắc đầu con sứa lúc này lưu dũng ở một bên im lặng nói hai ngươi có phải là lấy ta làm ngù xuẩm đ ân ân thao hai ngươi nha chẳng mấy ba cùng ta hỗn lâu như vậy thật sự là một chút tiền đồ đều không có đều mẹ nói nhìn cẩn thận đi dũng ra bây giờ nhi liền cho các ngươi đoạt một chiếc hàng không mẫu hạm về nhà khi kết s á t chơi cùng một cái thời gian khác một thanh âm tại lưu dũng trong đầu vang lên chủ nhân bây giờ ngươi trang bước thủ đoạn càng ngày càng tinh thuần l ă n chứng giái thiếu định nó ta tranh thủ thời gian giúp ta mở ra một đạo miệng cống để ta bay vào đi du du ta nhưng nói cho ngươi lưu bức ta đã thổi ra đi ngươi bây giờ nhi nếu là không cho ta giữ được cẩn thận ta cùng ngươi không khắc khí yên tâm đi chủ nhân Ta tuyệt đối cho ngươi Ta cho ngươi ngươi ngươi. Ngươi có h minh bạch nhì, o ngươi túi t du du hứa hẹn lưu dũng lại không lo lắng trực tiếp lái không thiên máy bay chiến đấu không chút do dự liền hướng phía không thiên mẫu hạm vào tới đem khoang điều khiển bên trong lòng vân phi cùng tam pháo đều dọa ra h e o tiếng kêu mắt nhìn thấy liền muốn đụng vào thân hạm thời điểm một đạo chỉ cung cấp máy bay chiến đấu ra vào miệng cống phi thường đột ngột mở ra mà lưu dũng chỗ điều khiển máy bay chiến đấu cũng cứ như vậy đột ngột bay vào bên trong mẫu hạng bộ mà mẫu hạm điều khiển viên ngón tay cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài để c â vin lỉ tật nhìn ra phía ngoài thời điểm trùng hợp chính là giờ khắc này cái này mẹ nó miệng cống không phải dễ dùng sao vì sao a các ngươi muốn g ạ t ta nói nó không bị khống chế k â vin lì tật điên cùng giận d ữ hết đã sắp bị dọa khóc điều khiển viên ủy khuất nói báo cáo tư lệnh cái kia đạo miệng cống mặc dù tốt làm nhưng hắn không về chúng ta không chế a không chỉ cái kia đạo miệng cống hiện tại hạ bên trên hết thẻ thiết bị điện tử đã tất cả đều bị đối phương khống chế bao quát căn này phòng chỉ huy miệng cống nếu như không có ngoài ý mớn chúng ta hiện tại đã bị vây ở trong phòng chỉ huy ra không được đánh giám làm sao lại ra không đối g á c cổng phân biệt hệ thống tốt dừng lại x o á t mặt nghiệm chứng con người kết quả phí nửa ngày kình an toàn miệng cống không có chút nào phản ứng hắn liều mạng đập cửa cấm hệ thống nhưng không hề có tác dụng táo bạo k e v i n lại cầm lấy một bên bình chữa lửa dùng sức hướng phía g á c cổng hệ thống đập tới thẳng đến đem g á c cổng hệ thống nện cái nát như an toàn miệng cống vẫn như c ũ không hề động một chút nào cho đến lúc này k e v i n lì tất mưa rốt cục có chút hoảng lại nói lưu dũng tại đại phi cùng tam pháo trong lúc kêu sợ hãi lái máy bay chiến đấu liên tiếp xông qua mấy đạo miệng cống sau cuối cùng đã tới thân hạm nội bộ không phải chân không ngay tại đám binh sĩ kia kinh ngạc nhìn trước mắt đài này vẫn như cũ còn có thể phi hành máy bay chiến đấu lúc lưu dũng vô tình đ ẻ xuống không vận hỏa pháo công kích n ú t b ấm đồng thời cũng mở ra khoang điều khiển cửa sổ mái nhà đối tam pháo hô lớn tam ca này nha trải qua ngắn mùi thất kinh sau tam pháo hiện tại đã tỉnh táo lại cũng đại khái hiểu rõ đây là nơi nào bất quá hắn căn bản là không kịp hỏi nhiều bởi vì hắn đã bị trước mắt cái này máu tanh chiến đấu tràn g diện kích thích cấp trên tam pháo bưng hắn hai ống súng máy hạng nặng chui ra máy bay chiến đấu cửa sổ mái nhà đối bên ngoài đám kia ngậm bức đám người li điên cùng ngọn lửa nháy mắt liền thu hoạch đi vô số đầu sinh mệnh thẳng đến đem nòng súng đánh đỏ hắn đều không có lòng qua tay khi trên chiến đấu cơ đạn cùng đạn pháo tất cả đều bắn hết thời điểm lưu dũng bọn hắn đã thuận thân hạm nội bộ một đường đẩy lên tàu mẹ tháp lâu chính phía dưới tại đi lên chính là rộng lớn vô cùng hạ cất cánh bom tàu cùng mẫu hạm tổng khống trung tâm đi xuống gần như báo hỏng máy bay chiến đấu lưu dũng đối hắn h à n h cấp nhị tướng chọn một chút cái cảm đắc ý nói dũng ra ngưu bức không long vân phi nhìn thấy lưu dũng kia đắc ý kình buồn đập thẳng chán, chỉ tiếp không thành thép nói ngưng n ư u bức cái m ư ờ ba chúng ta hiện tại muốn thương không có súng, muốn pháo không có pháo. còn mẹ nó chạy đến thiên hành giả h à o trong bụng ngươi ngược lại là zhét quang n g h i ệ n thế nhưng là bên ngoài nhi chí ít còn có hơn ngàn võ trang đầy đủ chiến sĩ đem chúng ta vây quanh ta dám cam đoan chỉ cần ta vừa lộ đầu nhi nháy mắt liền có thể bị đánh thành c á i sản g loại tình huống này ta liền hỏi ngươi chúng ta thế nào ra ngoài lưu dũng nghe vậy kinh ngạc hỏi ra ngoài đi chỗ nào a nói nhảm đương nhiên là về trên mặt đất ta lưu dũng dùng nhìn thẳng n g ố c một dạng mắt thần nhi nhìn xem long vân phi nói sao thế lời ta nói cứ như vậy khó lý giải sao trước khi đến ta cùng ngươi hai nói cái gì tới Ta mẹ tạo, dũng ra người đây là muốn chơi thật. lưu dũng nhất vừa nói chuyện một bên đem mang theo hai người đi vào trong khoang thuyền thang máy một đường đi tới phòng chỉ huy chỗ tầng lầu lúc này đã có thể xuyên thấu qua trong tháp lâu cửa sổ mạng tàu nhìn thấy trên mẫu hạm vương kia rộng lớn to lớn bóng tàu chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít ngừng trên trăm đỡ máy bay chiến đấu chỉ bất quá tất cả đều ở vào nằm nhà trạng thái phòng chỉ huy chỗ tầng lầu bên trong phụ trách thủ vệ một tiểu đội binh sĩ tại cửa thang máy mở ra một nháy mắt liền bị sớm đã giết điên tam pháo lao ra nhẹ nhõm giải quyết đợi đến lưu dung cùng long vân phi đi thời điểm ra thang máy hiện trường k i a bảy tám cái thủ vệ cơ hồ đã không có người sống k â vin lít t t xuyên thấu qua miệng cống bên trên phòng ngựa bạo lực pha lê tận mắt nhìn thấy đây hết hảy giờ này khắp này trong lòng của hắn chính tại điên quần cầu nguyện trước mắt mình đạo này miệng cống lúc này tuyệt đối không được khôi ph mà k e v i n lì tật sau lưng một cái vóc người đặc biệt khôi nô g cao lớn nam tử thì là cao mày bởi vì hắn vừa rồi cũng xuyên thấu qua phòng ngựa bạo lực pha lên nhìn thấy tam pháo thanh tràng toàn bộ quá trình thân là võ đạo cao thủ hắn thế mà cách một đạo miệng cống đều có thể sinh ra tim đập nhanh cảm giác bởi vậy có thể thấy được đối thủ đến cường h á n bao nhiêu cùng lúc đó hắn lại liếc mắt nhìn trước mặt mình cái này bởi vì sợ hãi mà j u n lẩy bẩy tổng tư lệnh trong lúc nhất thời tâm n h ậ t hay đổi thật nhanh một cái lớn mật suy nghĩ chậm rãi từ trong tim sinh sôi chương bảy trăm hai mươi tám ta cảm thấy ngươi bị mắng là nhẹ bị đánh mới bình thường lưu dũng mười phần ghét bỏ từ một người chết trên thân nhặt lên một cây súng lục mang theo hành c ấ p nhị tướng đi tới phòng chỉ huy an toàn miệng cống trước cách phòng ngừa bạo lực pha l ê hướng về phía bên t r o n g k â vin lì tật nhẹ gật đầu lập tức phi thường có lễ phép gõ cửa một cái ngay tại tất cả mọi người coi là g i a hỏa này có phải là thiếu tâm nhãn thời điểm cảnh tượng khó tin phát sinh nặng nghề an toàn miệng cống nương theo lấy một trận máy móc gâm thanh cứ như vậy đột ngột mở ra sau đó một thân áo da màu đen lưu dũng không coi ai ra gì cất bước đi vào phòng chỉ huy bên trái đi theo toàn thân áo trắng lại dính đ ầ y máu tươi long vân phi bên phải đi theo toàn thân trên giới tất cả đều là vết máu lại một mặt phách lối tam t h á o ngay tại lưu dũng cương muốn mở miệng lúc nói chuyện cái kia thân hình cao lớn bảo tiêu từ phía sau lưng móc ra một cây súng lục trực tiếp liền đệ vào k â vin lì tân huyện thái dương bên trên sau đó phi thường cung kính đúng lưu dũng nói tôn kính các hạ buổi sáng tốt lành ta đại biểu thiên hành giả quân đoàn toàn thể thành viên hướng ngài quy hàng trên tay của ta vị này chính là chúng ta tư lệnh quan c â vin lì tân ta lễ gặp mặt này hy vọng các hạ ngài có thể thích lưu dũng thoáng có chút mộng b long vân phi hơi đem đầu xích lại gần một chút nói ngu xuẩn đều có thể nhìn ra sự tình n g ư ơ i liền không muốn lặp lại được hay không ngươi muốn làm gì tranh thủ thời gian t h ô n g khói nhi có biết hay không đại đa số nhân vật phản diện số mệnh đều là chết bởi nó i nhiều vong tại miệng tiện lưu dũng giới mặt nạ khỏe miệng giật một cái hắn là thật không nghĩ tới mình tại đại c ứ u ca trong mắt thế mà là cái t r ù m phản diện bất quá hắn hiện tại cũng không có công phu xoắn suýt chuyện này mà là nhìn về phía cái kia cao đại bảo tiêu không kiên nhẫn mà hỏi ngươi mẹ nó a y nha thiếu tâm nhãn nhi đi, ta đều đánh tới nhà các ngươi đầu giường đặt gần lòi h ừ h ừ cao đại bảo tiêu cười lạnh nói rất tốt đã các hạ không linh tỉnh vậy cũng đừng trách ta cá chết lưới rách chiếc này không thiên m â u hạm chủ giờ gì ở phần cứng áp dụng chính là sóng điện nào khởi động phương thức mà chúng ta tư lệnh q u a n n k e vin lì thật chính là một cái duy nhất có được loại này sóng điện não người nếu như ta hiện tại đem hắn một thương nổ đầu cái này không thiên hàng không m â u hạm đem sẽ lập tức ngừng máy vĩnh viên không cách nào khởi động về sau liền sẽ giống vũ trụ g á c rưởi một dạng vĩnh viên tung bay ở cái này đen nhánh trong vũ trụ giác rưởi m t dạng vĩnh viên tung bay ở c n à đen nhánh trong vũ trụ ngay xong nam tử cao lớn nói lưu dũng nghi Vậy ngươi, ngươi khổ khổ. c ò ta, ta này tìm n g cây á i lông vin lì tật cao g dơ hai tay kém một chút nhi liền muốn quỳ xuống trên thuyền hết thệ có bao nhiêu thành viên lưu dũng trực tiếp mở miệng hỏi cây vin lì tật vội vàng trả lời trước mắt trên thuyền trong biên chế chiến sĩ chỉ có hơn hai người nhân viên tạp vụ còn có hơn một ngàn vừa rồi chết k i a tiểu t ử nói sóng não của ngươi s ó n g có thể khống chế chiếc thuyền này chủ giờ g i ở phần cứng là thật sao thiên chân vạn s á c chỉ có ta sống chiếc này không thiên hàng không mẫu h à n mới k e vin lì tật lời nói vẫn chưa nói xong lưu dũng đưa tay bắn một phát đánh vào đầu hắn bên trên đồng dạng là trực tiếp nổ đầu bất thình lình một thương còn đem bên cạnh hắn long vân phi giật này mình lưu dũng sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì k e vin lì tật đang trả lời vấn đề thời điểm du du đồng dạng ở trong đầu hắn cho đáp án không cần nghe hắn thổi ngứa bức chiếc này thuyền họng bên trên chủ giờ g ở phần cứng đã bị ta một lần nữa sửa chỗ có sinh vật nhìn thấy quân đoàn thủ lĩnh bị người nổ đầu trong phòng chỉ huy một đám m â u hạm điều khiển viên nhao nhao nhấc tay đầu hàng từng cái câm như hên đứng ở một bên chờ đợi vận mệnh thẩm phán lưu dũng tùy ý đảo mắt một vòng sau nhà tâm thanh hỏi các ngươi trong những người này ai là đ ầ nhi ngắn ngủi trầm m ặ t sau một cái niên kỳ thoáng có chút lớn dài đem so sánh hèn bọn nam nhân bị người giật dây lấy lời ra các hạ ngươi tốt ta g ọ i nít trước đó là kê vin tư lệnh phó quan lưu dũng lời nhắc khách khí với hắn trực tiếp mở miệng nói từ giờ trở đi ngươi chính là chiếc này thuyền tư lệnh quan hiện tại ta chuẩn bị giao cho ngươi cái nhiệm vụ hy vọng ng nghĩ thấy đối phương chẳng những không giết mình thế mà còn đem mình để b ạ t thành tư lệnh này thiên đại kinh hỷ thế mà cứ như vậy không có dấu hiệu nào giáng lâm tại trên đ ầ u mình lại để hắn trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng đây là thật bất quá hoảng hốt cũng chính là chuyện trong nháy mắt đợi khi hắn phản ứng kịp sau trực tiếp phủ lên định nọ t i ể u dung cứ đi hai bước đi tới lưu d u n g trước mặt tất cung tất kính làm một đại lễ sau mới kích động nói tôn kính các hạ có chuyện gì ngài cứ việc phân p h ó chỉ cần là chúng ta thiên hành giả quân đoàn có thể làm được tại hạ chắc chắn sông pha khói lửa không chối tử lưu dung khoát tay nói không có phức tạp như vậy chỉ là đơn giản một chút quét dọn làm việc mà thôi vừa rồi trên đường tới chơi chết người có chút nhiều đến mức trong khoang thuyền tạo có chút bẩn ta muốn làm phiền ngươi an bài người đi quét dọn một chút tận lực thanh lý sạch sẽ một chút bao quát nơi này cùng bên ngoài hành lang ta muốn tư lệnh quan các hạ cũng sẽ không hy vọng những thi thể này tại thiên hành giả hào bên trong giữa nát bốc mùi đi không hy vọng đương nhiên không hy vọng các hạ ngài yên tâm ta lập tức liền đi an bài này một ít nhỏ việc cũng không tính là sự tình những cái kia dễ dàng giữa nát thi thể có thể thuận rác rời bài phóng miệng trực tiếp ném vào vũ trụ về phần nói những cái kia đã bị làm bẩn b ò n g tàu càng đơn giản ta sẽ để cho người dùng dập lửa chuyên dụng cao áp súng bắn nước cọ rửa ra bất quá bây giờ hạ bên trên hệ thống điện tử ra một điểm nho nhỏ trục trặc khả năng phòng cháy cung cấp hệ thống nước không nhất định sẽ sinh ra cao áp không có chuyện không tiên trên mẫu hạm hết thể hệ thống điện tử đã khôi phục bình thường ngươi nên thế nào an bài liền thế nào an bài đi chỉ cần đừng nghĩ lấy dẫn người gây sự là được nít nghe vậy tranh thủ thời gian định nọt nói các hạ ngài nói vừa cho ta một giờ ra trả lại một cái sáng tỏ sạch sẽ thiên hành giả hảo. lại sạch ngươi cái sáng hành sẽ đưa mắt nhìn tân nhiệm tổng tư lệnh khó nén kích động đi ra phòng chỉ huy sau lưu dũng lại đ ố i nơi hẻo lánh bên trong mấy cái k i a phi thuyền điều khiển viên nói c h ư vị phi thuyền hệ thống đã khôi phục bình thường các ngươi đều đừng lo lắng trở lại riêng phần mình cương vị nên làm gì làm gì đi điều khiển viên nhóm ngồi xuống lần nữa sau ngạc nhiên phát hiện tất cả thiết bị cùng dụng cụ tất cả đều khôi phục bình thường thế là nhao nhao bắt đầu trong tay làm việc lưu dung thấy này tiếp tục phân p h ó nói các ngươi hiện tại lấy tiêu diêu sơn trang danh nghĩa cho ta hướng ngoại giới phát cái thông cáo ra ngoài tuyên bố thiên hành giả h ả o từ hôm nay trở đi chính thức thuộc về tiêu diêu sơn trang danh nghĩa đồng thời cho chúng quanh những cái kia đảo mắt vệ tinh phát một cái cảnh cáo hạn bọn hắn mười phút bên trong cút nhanh lên vượt qua thời gian này nếu như còn có g á m thị thiên hành giả hào tự gánh lấy hậu quả lưu dũng nói được cái này lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút thời gian, đã là hắn đối bên người long vân phi nhẹ nhàng thở dài nói ai xem ra chúng ta về nhà ăn điểm tâm chuyện này xem như ngâm nước nóng mà lại làm không cẩn thận trở về còn phải chịu thử đất đâu vì sao nha long vân phi kinh ngạc nói ai đừng đề cập tối hôm qua trước khi đi ta còn cố ý cùng mấy người các nàng nói sáng nay bên trên ăn cơm nhiều người để các nàng chuẩn bị thêm điểm kết quả ai có thể nghĩ tới trên nửa đường ra như thế một cái sai đầu ngươi có thể tưởng tượng đến khi ngươi làm cái thật sớm làm hai ba mươi phần bữa sáng kết quả không ai trở về ăn t r à n g thành sao long vân phi rất khẳng định gật đầu thương hại nhìn xem lưu dũng nói ta cảm thấy ngươi bị mắng là nhẹ bị đánh mới bình thường lưu dũng bất đắc dĩ nói ai người muốn chút xui xẻo uống nước lạnh đều tê h răng vậy kế tiếp ngươi thế nào dự định trên thuyền cái này mấy ngàn người thế nào xử lý muốn hay không long vân phi đang khi nói chuyện làm một cái dùng tay cắt cổ động tác lưu dũng hơi làm trầm lâm nói tính vẫn là về t r ư ớ c minh nguyện đạo đi chết những cái kia cứ như vậy sống sót những người này liền để bọn hắn còn sống đi tối thiểu nhất còn có thể giúp đỡ chúng ta đem cái này đại phi thuyền hào hào dọn dẹp một chút nếu không lái về nhà về sau thối hoác ai nguyện ý đi vào theo từng đầu tin tức từ thiên hành giả hào bên trên phát ra lần này tiêu diêu sơn trang cùng thiên hành giả quân đoàn xung đột kết quả tại trong phạm vi nhất định gây nên sóng to do lớn một mực chú ý bên này động tính cơ cấu hoàn toàn không thể tin được chuyện này là thật tiếng tăm lừng lây thiên hành giả quân đoàn thế mà ngay cả phản kháng đều không có phản kháng liền n túi đầu xưng thần cái này khiến những cái tia thể lượng muốn so thiên hành giả quân đoàn nhỏ hơn nhiều nhưng như cũ ngấp nghẽ minh nguyện đ ả o bên trên tài phú kết xù đạo trích nhóm lập tức liền hành quân lặng lẽ không có cách nào dẫn đầu đại ca đều nhận sợ bọn hắn những này nhỏ cạ dẹ mỹ còn đắc ý cái lông g a cái này thời không thiên mẫu hạm chung quanh những cái kia phụ trách giám thị bên này tin tức vệ tinh cũng đều rút cái bảy tám phần bất quá thế sự không có tuyệt đối luôn có mấy cái như vậy đầu sắt đồ chơi muốn chiếu lượng chiếu lượng tiêu diêu sơn trang hàm kim lượng có phải là bốn cái chín kết quả ngay tại mười phút vừa qua còn lại mấy cái kia giám sát phạm vi vẫn như cũ khóa chặt thiên hành giả hào khu vực vệ tinh đồng thời lọt vào lai lịch không rõ hacker công kích chẳng những vệ tinh bởi vì hệ thống tổn hại dẫn đến báo hỏng liền liên tiếp thụ vệ tinh số liệu mặt đất trung tâm không chế cũng thảm tao hacker xâm lấn Bọn hắn vẫn lấy làm ngạo tưởng tựa như bọt xà phòng một dạng tùy tiện liền bị đối phương công phá sau đó mặt đất trung tâm khống chế bên trong chỗ có số liệu bao quát sao lưu nháy mắt bị thanh không đồng thời hệ thống bên trong cũng bị rời nhập đại lượng virus máy tính bất luận cái gì bên ngoài tiếp thiết bị điện tử chỉ cần kết nối trung tâm khống chế máy tính liền sẽ bị truyền nhiễm nàng kết quả chính là điện tử sản phẩm nội bộ tất cả phần mềm nháy mắt bị phò m t lưu dũng đem mạng lưới bên trên giám sát nhiệm vụ giao cho j u j u hắn thì là chỉ huy điều khiển viên nhóm lái to lớn không thiên mẫu hạm chậm dai hướng mặt đất bay đi sở dĩ là chậm rãi đó là bởi vì từ lúc chiếc này không thiên mẫu hạm tại mấy trăm năm trước thăng nhập vũ trụ sau liền không tiếp tục hạ xuống qua cho nên hiện tại nhóm này điều khiển viên đối không trời hàng không mẫu hạm hạ xuống phương thức phương pháp căn bản cũng không có thực thao qua chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm đến cũng may có điện tử phụ trợ hạ xuống hệ thống sẽ không để cho những này đảm b ì n h trên giấy điều khiển viên lộ ra qua chật vật ư ngồi trở trưng 729, trở dự mà trưng 729, trở dự mà mà bệ, bệ. n g tại trong phòng chỉ huy lưu dũng giờ phút này cũng không lo lắng hạ xuống bên trong không thiên mẫu h ạ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn bởi vì có du du trong bóng tối phụ trợ cho nên đám này điều khiển viên cho dù là xuất hiện tương đối lớn hạ xuống sai lầm cũng không quan hệ trong lúc rảnh rỗi hắn thì là đưa ánh mắt nhìn về phía trong phòng chỉ huy giám sát màn hình lúc này trong màn hình hiện ra chính là vừa bị mình để bật thành tư lệnh nít chỉ huy một đám người hồi hộp bận rộn dùng cao áp súng bắn nước thanh tẩy cabin bong tàu hình tượng nhìn thấy nít cái này lệnh người công việc hài lòng thái độ lưu dung man ý nhẹ gật đầu ở sâu trong nội tâm đối với những người này còn sót lại cuối cùng một tia sát cơ tại thời khắc này cũng rốt c u c tiêu tán vô tung vô ảnh Mà lúc này, ngay tại hạm này lúc ngay trong tại khi o bong a n thuyền bên trên g tàu chỉ huy bộ làm v ệ c n í to không khỏi cảm thấy một tia trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, nay từng nít nơi n tia cảm trước có một à có thể biết, ngay tại vừa rồi hắn đã an toàn hắn rồi ngay an vừa đã lớn u i Khi về vong. con to đường tử l không thiên mẫu hạ một m lần nữa bay trở về tầng khí quyển đồng thời chuẩn bị tại minh n g u y ệ t đảo bên trên hạ xuống thời điểm quả thực là đem chính ở trên đảo khổ bức chuyển gạch vàng những huynh đệ kia giật mình têu lên bất quá lệnh người vui mừng chính là khi đám gia hỏa này nhìn thấy còn như là một ngọn núi lớn không trung cự vô bá cứ như vậy xông lấy bọn hắn để ép xuống thời điểm ngay lập tức lựa chọn thế mà không phải chạy trốn mà là phản kháng lưu dũng tổng thần biết dọ xét bên trong nhìn rõ ràng kiều sở long cái kia hổ bước q u a n g cái cánh tay ngồi tại trên pháo đài một bên l i ề u mạng nã pháo một vừa hùng hùng hổ hổ không biết hô hào cái thứ gì mà lăng hào tên kia ác hơn trực tiếp liền khởi động tàu vận tải bên trên duy nhất một ổ chủ pháo chính đang điều chỉnh họng pháo chuẩn bị nã pháo lưu dung thấy tình cảnh này mau để cho long vân phi cùng lăng hào bắt được liên lạc để hắn tuyệt đối không được nã pháo bởi vì kiều sở long điều khiển cái chủng loại kia súng phòng không đánh cũng liền đánh nó lực phá hoại đúng loại này hình thể khổng lồ không trung cự vô bá sinh ra không được bao lớn tổn thương nhưng tàu vận tải bên trên chủ pháo coi như không giống pháo khẩu kia so đầu đều thô mà lại đánh như thế lớn một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm căn bản đều không cần nhắm chuẩn hắn có thể tùy tiện nhi nã pháo đánh một cái chắc cái chủng loại kia kia một pháo nếu là anh đi lên thân hạp trên cơ bản chính là một cái đại lỗ thủng lăng hào bên này vừa điều chỉnh tốt họng pháo phương hướng chuẩn bị nã pháo thời điểm trong thai n g a y đột nhiên chuyển đến long vân phi thanh âm các minh đệ mau dừng tay là người một nhà nghe tới long vân phi thanh âm không riêng gì lăng hào liền ngay cả ngay tại súng phòng không trên đài t i ế t mặt mở lớn kiểu sở lòng đều mở bức cái gì đồ chơi trước mắt cái này giống như mây đen không thiên hàng không mẫu hạm tại minh nguyệt đảo trên không vừa đi vừa về chuyển mấy cái vòng nhi mới miễn cưỡng tìm một chỗ thích hợp hạ xuống tới không hắn đảo quá nhỏ thực tại không có đặc biệt thích hợp khổng lồ như thế không thiên hàng hạ xuống địa phương cuối cùng chỉ có thể dùng ở trên đảo rơi một nửa trong biển rơi một nửa tư thế hạ xuống tới khi b ả n g khôn mang theo kiểu sở long mấy người bọn hắn mở ra quân dụng xe việt giã đổi tới đảo nhỏ khác một bên thời điểm nhìn thấy không gian trên mẫu hạm đã bắt đầu lục tục no ngoe đi ra ngoài người trước mắt nhất để bọn hắn mấy ca o ước không tôi chính là tam pháo kia cường đại khí trảng bởi vì tại trước mặt bọn hắn mảnh đ chỉ có tam pháo một người tại phách lối chỉ huy hơn nghìn người sang bên nhi tập hợp rất có dù n g à n b ạ n người ta tới vậy cái thế hảo khí theo thời gian trôi qua không thiên hàng không mẫu h ạ n bên trên binh sĩ cùng nhân viên hậu cần cơ hồ toàn bộ xuống thuyền đồng thời tại lưu dung yêu cầu hạ những người này đem bọn hắn tất cả vật phẩm tư nhân tất cả đều chuyển ra thiên hành giả hảo mà lại tân nhiệm thiên hành giả quân đoàn tổng tư lệnh nít cũng hết sức phối hợp lưu dung mệnh lệnh cho nên không thiên hàng không mẫu h ạ n dù lớn nhưng là không chịu nổi mấy ngàn người tập thể hành động tại lưu dung mãnh liệt yêu cầu hạ những người này cơ hồ chuyển quang không thiên hàng không mẫu hạng mà lại lưu dung còn để nít rút đi hắn bộ phận thân vệ quân đi trợ giúp các linh đệ của mình từ dưới đất tầng hai hướng tàu vận tải bên trong vận chuyển vật tư thời khắc mấu chốt liền có thể thể hiện ra nhiều người lực lượng lớn chỗ tốt có thân vệ quân trợ giúp dưới mặt đất tầng hai cuối cùng còn lại những cái kia đại kim khối cũng rất nhanh liền bị t h a n h k h ô n g về sau trương thái tại được lưu d u n g đồng ý h ạ trực tiếp để sớm đã chờ đã lâu văn vật bộ môn công tác tổ tiến bảo đối địa ba tầng dưới không gian bên trong văn vật tiến hành cấp cứu tính chuyển di nếu không nói còn phải là quốc gia hành vi vẹn vẹn liền cái này một cái văn vật cấp cứu chuyển di làm việc nước bắc quán thế mà liền điều động năm chiếc cỡ lớn máy bay vận tải cùng mấy trăm tên nhân viên công tác nhất làm cho lưu dũng cảm thấy khoa trương chính là những n à y nhân viên chuyên nghiệp vẹn vẹn dùng hơn hai giờ liền đem ba tầng dưới tất cả văn vật t h a n h k h ô n g mà lại chuyên nghiệp thủ pháp cơ hồ cùng hắn đồng xuất một triệt đó chính là có sai qua không bỏ qua đừng nói văn vật liền ngay cả văn vật gian hàng đều một cái xuống dốc tất cả đều dọn đi thời gian rất mau tới đến trưa tại đảo nhỏ quân phòng giữ trụ sở một chỗ dưới bông cây lưu dũng nhìn trước mắt từ đầu đến cuối đều là k h ù n ú n nít nói không thiên hàng không mẫu hạm ta lái đi, minh nguy từ nay về sau nơi này liền thuộc về các ngươi thiên hành giả quân đoàn hòn đảo này diện tích mặc dù không coi là quá lớn nhưng cũng đầy đủ các ngươi cái này mấy ngàn người rất tốt sinh tồn phát t r i ể n t i ế p mặt khác các ngươi quân đoàn tất cả tài sản ta một điểm không n ú p đ í c h tất cả đều lưu cho ngươi nhưng là có thể hay không thủ được liền nhìn ngươi bản lãnh của mình ta nên nói cũng chỉ những thứ này nhìn xem ngươi còn có hay không cái gì yêu cầu nếu như không có chúng ta liền đi n í ư thấy lưu dung muốn đi cắn răng một cái quyết định chắc chắn lấy hết dũng khí nói các hạ đi thong thả vừa muốn cất bước bay người đi lưu dũng ngừng chân quay đầu lại nói a có lời gì ngươi một m ừ n nói khẩn cầu các hạ có thể hay không cho chúng ta quân đoàn lưu lại mấy khung máy bay nếu không cái này b i ể n rộng mênh mông bên trên chúng ta nhiều người như vậy ra vào đều là cái vấn đề nhìn xem từ đầu đến cuối không có lộ ra chân diện mục lưu dũng nít cẩn thận từng ly từng tí đưa ra yêu cầu của mình lưu dũng k h ẽ gật đầu nói không có ý tứ h u y n h đ ệ chuyện này thật sự là ta xem nhẹ chỉ mới nghĩ lấy cho các ngươi lưu lại súng đạn cùng sinh hoạt vật tư lại quên nơi này rời xa đất liền ra ra vào, vào đều phải dựa vào máy bay chuyện này như vậy đi ngươi nói số ta tuyệt không trả giá nít nhìn lưu dũng kêu nghiêm túc thái độ không giống làm giả trong h hơi có chút lớn mật nói thiên hành ế là lớn nói giả có mật t bên ê n trước mắt có được có các l ạ hạm i tái cơ ước đó ỡ mặc cũ c dù loại toàn hình cũ ký, nhưng thắng kỹ, ở toàn đều có thể、dùng. ta một thể Trong phần chứ. dùng, muốn giữ lại một phần mới lại có thể chứ. Trong đó bao quát cũng không giới hạn một chiếc tinh h ạ m g lưu d ụ n g nghĩ nghĩ rồi nói ra hôm nay chuyện này mặc dù là các ngươi đã làm sai trước nhưng kết quả tóm lại là ta chiếm tiện nghi mà lại yêu cầu của ngươi cũng không quá phận một phần mười cũng mới ba mươi bảy khung máy bay bất quá ta cảm thấy ta cái này tính đi tính lại có cả có lẽ cũng không tốt nghe như vậy đi bây giờ như tất cả mọi người thật cao hứng ta cũng không bắt mặt mũi của ngươi để người tùy tiện đi lên mở thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi cáo già nít rất rõ ràng đây đều là tràn g diện lên hắn hết sức rõ ràng mình nếu là thật dám đi tới tùy t i ệ n mở như vậy chỉ sợ đối phương chân t r ư ớ c rời đi mình chân sau liền phải đi cùng đầu thai nít ổn định tâm thần nói đã các hạng như thế hào phóng kia lại xuống liền mặt dạy vô sỉ một lần bốn mươi bảy đỡ phổ thông không tiên máy bay chiến đấu thêm ba chiếc tinh hạng như thế nào lại nhiều ta cái này nhỏ nhỏ minh nguyện đạo cũng ngừng không đến lưu dung có chút ngoại ý muốn liếc mắt nhìn nít sau đó khé gật đầu nói liền theo lời ngươi nói đến mặt khác ta không thể không khích lệ ngươi một câu ngươi cái tên này thật sự không tệ cuối o n đường về bên trên, ư về l Dũng v cùng chuyện này biện pháp giải quyết chính là xuất động mấy chiếc tinh hạm phụ lên thách hóa dắt lấy đồng dạng phát lực tàu vận tải miễn cưỡng hạ xuống không thiên mẫu hạng bom tàu bên trên cái này mới được thuận lợi đường về tàu vận tải k h o a n g điều khiển bên trong trương thái chính đang bận rộn thông lên điện thoại đây đều là lưu dũng giao cho hắn nhiệm vụ không có cách nào không thiên hàng không mẫu h ạ m tại bên trong tầng khí quyển hành t u n g căn bản là không có cách cần ấp mặc dù một mực là tại vùng biển quốc tế trên không phi hành nhưng khẳng định sẽ có trải qua lục địa thời điểm trong thời gian này chỉ có thể thông qua quốc gia phương diện mới có thể bảo đảm không thiên hàng không mẫu h ạ n một đường thông suất nếu không thỉnh phẳng liền đến hai cái ăn nã tạp muốn ngươi nói đánh vẫn là không đánh mà lại gần nhất m ọ r r n tạ quan phương đối với tiêu diêu sơn trang cái này tân sinh thế lực tại trên thái độ hơi có chỗ h ò a hoãn truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì sơn trang giúp đỡ quốc gia nhất cử diện trừ tồn tại trên trăm năm lâu ưu ác tính quang minh thanh chiến tổ chức mà theo vừa mới để điện thoại xuống trương thái lộ r a lần này tiêu diêu sơn trang làm những chuyện như vậy càng thêm cho m ọ r r n tạ quan phương tăng thể diện không đơn thuần là những cái tia giá trị lên i thành đồ cổ giao cho quốc gia càng là bởi vì cản r ỡ mấy trăm năm lâu thiên hành giả quân đoàn bị công quốc m ò rẹn tạ cảnh nội một cái không đáng chú ý dân gian dân gian tổ chức không tốn sức chút nào đánh bại cái này khiến những cái kia cảnh nội ngoại cảnh một mực thổi phồng m ò rẹn tạ thực lực tổng hợp ngày càng yếu đuối bọn nổ nước b ọ t nháy mắt thì ngỏi mà khi m ò rẹn tạ quan phương truyền thông thông qua trương thái biết được tiêu diêu sơn trang đoạt thiên hành giả quân đoàn không thiên hàng không mẫu hạm chỉ vì trở về thả tại hậu viện nhi bên ngoài làm cái sân bay cùng nhà kho thời điểm lập tức mở ra bảy này hình thức đồng thời tại các loại truyền thông bên trên tiến hành điên cùng dư luận phản kích đem trước thụ bên ngoài mà lại sự thật cũng là dựa theo cái phương hướng này phát triển lưu dũng vì đề cao tiêu diêu sơn trang tại toàn thế giới nổi tiếng tại không thiên mẫu hạm sắp đến sơn trang thời điểm liền đã phái bảng khôn mở ra máy bay mang theo quỷ thủ lục cùng trương thái hai người bọn họ bắt đầu hiện trường trực tiếp nhìn thấy đại sơn một dạng không thiên hàng không mẫu hạm từ sơn trang trên không chậm dại xe qua vốn đang đầy bụng tức g i ậ n nương môn nhi nhóm nháy mắt liền đem sáng sớm hôm nay là một b à n lớn bữa sáng lại không người ăn kia cố lựa dọa không có liền liền tại trên sườn núi lắp ráp lầu trọ lao lý bọn hắn giờ phút này cũng là cực kỳ rung động nhìn trước mắt một mặt này chương nên g ư ơ i x nói hay không lưu dũng ánh mắt vẫn là cực kỳ tinh chuẩn theo không thiên hàng không mẫu h ạ m g không ngừng điều chỉnh góc độ chậm rãi hạ xuống tại một trận rào giang tiếng cọ sát chói hai bên trong ra đà chiến hậu núi kia một đạo đại hạc cốc vừa vặn đem to lớn thiên hành giả hào hoàn toàn cắt chết trừ ngọn núi biên giới còn có một chút cao thấp không đều khe bên ngoài có thể nói lần này đỗ là phi thường thành công tối thiểu nhất không thiên hàng không m ẫ u hạm tầng cao nhất máy bay chiến đ ấ u hạ cất cánh bong tàu cơ hồ là cùng tiêu diều sơn trang đỉnh núi là cân bằng bất quá loại này trùng hợp vẫn là phải cảm tạ đúng vóc tiêu tọa sơn đầu cùng tiêu diều sơn trang đỉnh núi này nhì các h gần hai cái đỉnh núi ở giữa khoảng cách trùng hợp có thể đem không thiên m ẫ u hạm hoàn mỹ nâng không đến mức rơi xuống ta đi l ã o đại ngư bức đây là cả trở về một chiếc không thiên mô hạm khi sân bay a hơi có vẻ mọi mệt là hồng khó nén hưng phân hô đường yên lại là mặt có chút ưu sầu nói xong tối hôm qua nhi những số tiền kia hoa trắng mà lại cái này xin que nhi đều ăn ăn người miệng ngắn những số tiền kia cũng không tiện há mồm trở về m ố n a một bên hai tay dùng sức xoa e o hạ lan mở miệng nói ngự nhưng tuyệt đối đừng trở về m ố n ta đến bây giờ chuyển tiền rời vừa nhìn thấy tiền eo liền đau giữa trời thiên mẫu hạm triệt để dừng hẳn sau lưu dũng lại mở ra nghiêm trọng quá tải t à cưỡng ép bay lên cao hơn một mét sau đó không t r u n g đột nhiên tắt máy để nó trùng điệp rơi xuống to lớn lực trùng kích riêng là đem không thiên mẫu h ạ chỉnh thể lại đi xuống rơi xuống non nửa mét mạnh sinh đem chiếp này đại phi đoán chừng về sau nếu là không đem núi nổ muốn lái đi ra ngoài cũng khó khăn sau khi tất cả kết thúc tại lưu d u n g yêu cầu hạ trương thái kêu dừng tất cả trực tiếp cùng tiếp sóng thẳng đến mỗi tạp chí lớn dở dồn toàn bộ rút đi sau trong phi thuyền mọi người mới lục tục no ngoe từ hạm lâu bên trong cùng tàu vận tải bên trên đi ra cùng theo ra còn có năm tên không thiên mẫu hạm điều khiển viên lưu d u n g vốn định giữ mấy người bọn hắn ăn xong cơm tối lại đi làm sao mấy tên này thực đang lo lắng nhóm này nhi thổ phỉ vấn đề nhân phẩm chết sống phải lập tức liền rời đi lưu dũng bất đắc dĩ chỉ có thể khiến người ta từ tàu vận tải bên trong xuất ra một chút vàng thỏi đưa cho mấy cái này huynh đệ làm tiền tiếp cũng coi là c ả m tạng đồng thời lại hào phóng để mấy người bọn hắn lái đi một khung máy bay chiến đấu thấy bong tàu bên trên còn lại tất cả đều là huynh đệ mình lưu dũng vung tay lên nói nhiệm vụ lần này mọi người vất vả hiện tại toàn thể giải tán nên tẩy tẩy nên xuyên xuyến tối nay chúng ta mở cỡ nhỏ tiệc k h á n h công hào hào u ố n g hai chén không say không về theo lưu dũng dứt lời sớm đã m ệ t m ỏ i không chịu nổi các đội viên tựa như điên cùng một dạng lần nữa hưng p â n lên như ông vỡ tổ hướng hậu viện ao suối nước nóng chạy tới máu me khắp người tam pháo cùng long vân phi sợ nhà mình nương môn nhi nhìn thấy hai người bọn họ tạo cái này chật vật hình dáng lại nói rông dài không xong cho nên liền y phục cũng không kịp thoát liền nhảy vào ao suối nước nóng lưu dũng cưng trở lại tiền viện nhi chuẩn bị đi thay quần áo liền thấy tào chấn sầu mi khổ kiểm từ ký túc xá doanh trại đi ra ngoài thế nào lao tào lao đại chúng ta ban đêm ở chỗ nào a lưu dũng nghe vậy khó hiểu nói ở chỗ nào ta đi như vậy lớn một cái doanh trại còn chưa đủ các ngươi ở tào chấn cười khổ nói trong doanh phòng toàn để tiền chất đầy vừa mở cửa phần phật phần phật thẳng rơi xuống cái t r ù n g loại kia hiện tại đừng nói người ngay cả con rồi muốn bay vào đi cũng khó khăn ngoa tạo cái gì tình huống cho đến lúc này lưu dũng mới hậu chi hậu giác phát hiện tối hôm qua bảy tràn đầy một sân tiền cơ hồ đã không có chỉ có dựa vào phòng cây nhi địa phương còn bảy biện hai hàng mà lại đã tất cả đều cầm vải t ợ lặt tí quắc lên thiền đ âu lưu dũng nhìn về phía vẫn tại xoa e o hạ lan hỏi hạ lan bất mãn nói ngươi liền biết nhớ thương tiền cũng không biết quan tâm quan tâm ta vì chuyển ngươi những cái kia phá tiền lao nương eo của ta kèm chút không có mệt mọi đ o n mất ai bảo ngươi chuyển lại nói ngươi chuyển nó làm gì nha ngươi nói kia nói nhảm nếu không phải tối hôm qua trời mưa ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý chuyển ngươi những cái kia phá tiền à? ngoa tạo trời mưa chuyện này thật không có cân nhắc đến mấu chốt là ta cũng không có nhìn dự báo thời tiết ta ta còn tìm nghĩ tạm thời ở bên ngoài nhi đặt một đêm không có việc gì đâu hoàn toàn xem nhẹ có khả năng sẽ hạ mưa chuyện này hạ lan cả giận nói con mẹ nó ngươi một ngày có thể nghĩ đến cái gì nói không tính tính không nói nói x o n g sáng sớm hôm nay một đống người trở về ăn điểm tâm kết quả người đâu các ngươi ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh nói không trở lại liền không trở lại làm hại chúng ta mấy cái nương môn nhi làm cái thật sớm lại là trưng lại là nấu lại là s ắ c lại là nổ múa múa huyền huyền cả một bàn lớn kết quả không ai trở về ăn cái này không gặp được một chút tình huống đặc biệt đổi không trở lại sao đi ta cũng không cùng ngươi nhiều kéo hai ta tách ra suy không rõ ta muốn đổi thân nhi quần áo đi tắm ngươi cũng đừng ở chỗ này xử lấy tranh thủ thời gian tìm người cả cơm đi thôi lần này không thả ngươi bồ câu tối nay chúng ta khẳng định ở nhà ăn lưu dũng nhất vừa nói một bên hướng phía lâu đi vào trong đi ăn ăn ăn ngươi chỉ có biết ăn không nhìn ta đều mẹt gặp cả người sao Ta lưu nói nói dũng nghe vậy khó nén vui mừng nói vậy quá tốt đoạn này hồi nhỏ ở giữa ngươi liền tự mình đơn độc ngủ đi hảo hảo dưỡng dưỡng eo yên tâm cái gì sống đều không cần ngươi làm ngươi chiếu ba tháng nghỉ ngơi là được cút đi không được hạ lan dứt lời cũng không lo được che lấy eo của mình sưu một cái bước xa liền nhảy lên đến lưu dũng bên người ôm cánh tay của hắn không đông tay đồng thời miệng bên trong hung hãn nói người mẹ nó đừng muốn vứt bỏ ta cách đó không xa tào c h ấ n thấy cảnh này vội vàng lúng túng nói cái kia cái gì nếu không ta ban đêm đối phó một thanh n i ê được là đêm vì khao các huynh đệ hai ngày này vất vả trả giá lưu dũng mang theo đại phi cùng tam tháo ba người tự mình động thủ vì sơn trang đ á m người chuẩn bị một trận phi thường phong phú đ ữ a tối các loại sơn chân hải vị bày ở phiến đá chất trên bàn như cái tiểu sơn mở dạng hất ra quay hàm dùng sức tạo sơn trang thành viên đúng loại này lai lịch không rõ định cấp nguyên liệu nấu ăn sớm đã không thấy kinh ngạc. căn bản là không có người quan tâm những vật này là từ nơi nào làm đến chỉ có quang minh thánh nữ lọ đ i t ì ạ một bên miệng nhỏ nhấm nháp mỹ thực một bên hầu nghi nhìn xem lưu dũng mặc dù bữa ăn này trên bản mỗi một vật nàng trên cơ bản đều biết là cái gì cũng trên cơ bản đều nên qua nhưng là giống trậu rửa mặt như vậy lớn c o n cua cùng so cánh tay còn dài t ô m hông n ă n g thật là bình sinh ít thấy hoặc là nói ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua có như thế lớn nhưng vô luận trên bản những này mỹ thực d ụ hoặc lớn bao nhiêu đều không kịp lưu dũng bên người cái kia quý phụ đúng lọ đỉ tị ạ hấp rất lớn bởi vì nàng cảm giác cái kia một thân quý khí nữ nhân vô luận là thần thái cử chỉ vẫn là dáng người hình dạng đồng đều không kém hơn chính nàng đây thật là để ló đi tỉ ạ khó có thể lý giải được như thế một cái thô bị không chịu nổi nam nhân dựa vào cái gì cứ như vậy chiêu nữ nhân thích ngươi không phải nói muốn cho ta niềm vui bất ngờ sao là cái gì nha vậy l ê n tay hoa cho lưu dũng lột tôm thịt nhi phượng thiên vũ hỏi lưu dũng n h ấ t ăn rồi đối phương ném uy tới tôm thịt thuận đường còn vô s ỉ lắm điều đi một chút phượng thiên vũ ngón tay sau đó lại một trận giận mắng bên trong cười ha ha lấy đứng dậy rời t i ệ p không lớn một lát sau Tại s một n lại lại g dùng dùng lát n h m nghi bên hoặc t r sau lưu dũng đem dài mảnh hộp gỗ đặt ở cái này một trồng tiền mặt bên trên sau đó trang trọng lại thần bí nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ đem bên trong cái kia thanh cổ p h á t khí quyển long tuyền bảo kiếm đem ra lưu dũng ở trước mặt tất cả mọi người nói nghiêm túc đến phượng tiến vũ từ hôm nay trở đi thanh bảo kiếm này liền về ngươi lúc đầu đầy cõi lòng chờ mong phượng thiên vũ còn tại ảo tưởng lưu dũng sẽ cho mình một cái niềm vui bất ngờ ra sao có phải hay không là cầu hôn kết quả khi nàng nhìn thấy lưu dũng lấy ra thế mà là một thanh bảo kiếm sau lập tức liền không h ứ n g lắm nàng thân là một cái cao quý ưu nhã nữ nhân căn bản liền đúng loại này vũ khí lạnh không có hứng thú nhưng là để phượng thiên vũ nghi hoặc chính là lưu dũng lần này thế mà trực tiếp hô chính là tên của nàng mà không phải đại bảo tử cái này khiến trí thông minh cực cao phượng thiên vũ không thể không nghiêm túc dù sao lưu dũng đã rất lâu không có hô qua nàng bản danh phượng thiên vũ vội vàng dùng khăn n ư ớ c sắt một chút tay sau đó tại tất cả mọi người ánh nhìn đứng dậy rời tiệc đi đến lưu dũng bên người tiếp nhận bảo kiếm trong tay của hắn mới lên tay nặng nề long tuyền bảo kiếm suýt nữa không có để phượng thiên vũ rời tay cũng may lưu dũng kịp thời giúp nàng nâng thần kiếm đây chẳng lẽ là phượng thiên vũ cũng là có kiến thức người giờ phút này nàng đã loáng thoáng đoán được o á n đ trong tay mình đồ vật là cái gì nhưng là bởi vì món đồ kia quá mức kinh thế hai tục cho nên nàng thật không thể tin được trong tay mình chính là trong truyền thuyết kia thiên hạ phần độc nhất nhi trí bảo lưu dũng hướng về phía phượng thiên vũ mỉm cười gật, gật đầu d Lớn tượng tượng m chính phẩm chính phẩm ngươi chẳng lẽ không biết thanh này lòng tuyền bảo kiếm đại biểu ý nghĩa sao biết ta lão quỷ cùng trương thái đã cho ta đạo qua mủ không phải liền là đại biểu hoàng quyền sao ngươi nếu biết thanh này lòng tuyền bảo kiếm là đại biểu cho trí cao vô thượng hoàng quyền vì sao còn muốn đưa nó đưa cho ta một cái nữ lưu hàng người giờ khắc này lưu dũng nhìn xem phượng thiên vũ mười phần ba khi nói ai nói hoàng quyền chỉ có thể nắm giữ tại trong tay nam nhân ta đem thanh này long tuyền bảo kiếm giao cho mục đích của ngươi liền là muốn cho ngươi chấp kiếm này từ đây ở bên cạnh ta phượng nghi thiên hạ có gì không thể phượng thiên vũ chương bảy trăm ba mươi mốt ngoài ý muốn đ i ệ n báo chương bảy trăm ba mươi mốt ngoài ý muốn đ i ệ n báo cách đó không xa bên cạnh bàn ăn hạ lan thật sâu thở dài như trong gió thu lá r ụ n g nặng nghề nàng đối bên cạnh phương hoa bất đắc d ì nói phượng thiên vũ đến kiếm này tin tức một khi truyền ra nàng tại lưu dũng bên người địa vị liền như là bản thạch vững chắc không người có thể lay kể từ đó ta thượng vị con đường há không phải liền là ngắm hoa trong màn xương càng ngày càng xa vời phương hoa cười lạnh trận nhìn hạ lan một cái nói ha ha liền ngươi kia trong vòng xếp hạng lại còn nghĩ đến thượng vị sợ không phải uống vào rượu già đi ngươi không được liền đổi bia à. hạ lan nhìn qua lưu dụng phương hướng ánh mắt kiên định nói làm người tóm lại là phải có mậu tưởng vạn nhất thực hiện nữa nha các phương hoa khinh thường nói nghe t ẩ u t ử một lời khuyên dứt bỏ ngươi những cái kia không thực tế mậu tưởng đi an tâm làm tốt ngươi pháo giá đỡ được đừng tổng từng ngày muốn những cái kia có không có hạ lan nghe vậy không vui nói xéo đi lại bức bức không dùng về sau không để ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ ngủ giờ phút này phượng tiên h vũ mặc dù huy phong bắt diện cầm long t u y ể n bảo kiếm nhưng người đã hoàn toàn ngốc rơi nàng đến bây giờ đều không thể tin được đây hết thể đều là thật đây chính là trong truyền thuyết long t u y ể n bảo kiếm a cái này bại ra đàn ông thế mà cứ như vậy không chút do dự đưa cho mình phượng tiên h vũ tin tưởng dứt bỏ lẫn nhau ở giữa tín nhiệm lẫn nhau không nói liền vẹn vẹn phần này nhi khí phách chỉ sợ toàn thế giới không có bất kỳ người nào có thể so ra mà vượt lưu dũng thấy phượng tiên h vũ có chút nghẹn nào mất khóc lưu dũng cấp vội mở miệng nói tốt tốt một thanh pha kiếm không đến mức nhà ta đại bảo tử trôi nước mắt ngươi liền lấy nó làm cái vật trang tr đừng chậm c h ễ ta uống rượu phượng thiên vũ hai tay cầm kiếm có chút phí sức đưa nó đưa cho sau lưng lù lù sau đó hai mắt đấm lệ nói liền xông ngươi đ ú n g ta phần này tín nhiệm ta phượng thiên vũ đợi này thời gian kế tiếp coi như cái gì cũng không làm cũng phải cho ngươi sinh một tổ hải tử nếu không không cách nào báo đáp ngươi đ ú n g ta ai nhà ta đi đại tỷ ngươi nhưng nhanh tỉnh lại đi ta tìm là nương môn nhi lại không phải heo ta muốn ngươi kia một tổ hải tử làm gì có kia tinh thần đầu nhi ta mình ăn chút gì uống chút nhi chơi một chút hắn không thâm sao phượng thiên vũ ngữ khí kiên định nói chuyện bên ngoài nhi ngươi thế nào làm thế nào nào ta đều mặc kệ nhưng là nhà mình đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên sự tình ngươi nói không tính chuyện này cứ như vậy định từ hôm nay trở đi giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi mỗi tuần phải đi ta phượng nghi cung ở một đêm thẳng đến ta mang thai mới thôi lưu dũng nhìn xem nghiêm túc lại nghiêm túc phượng thiên vũ có chút không thể tin vào thai của mình giờ khác này hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều không tốt hơi khôi phục một chút tâm thần lưu dũng thử nghiệm dùng thương lượng giọng điệu đúng phượng thiên vũ nói đại bảo tử ta đưa ngươi long tuyển bảo kiếm không xen lẫn đảm nhiệm mục đích gì đơn thuần chính là muốn đưa ngươi một kiện lễ vật ta điểm xuất phát kỳ thật rất đơn giản chính là cảm thấy ngươi lấy phượng nghi c u n g chủ danh nghĩa lại cầm một thanh long t u y ề n bảo kiếm hẳn là sẽ rất g h ó c dù sao ngươi là phượng nghi c u n g đương nhiệm người cầm lái cái này hình tượng tuyệt đối có trợ r i ú p ngươi sau này khai triển bất kỳ công việc gì nhưng tuyệt đối không bao gồm ngươi cùng ta sinh con cái này một hạng như ngươi loại này mang theo ân báo đáp sự tình ngàn vạn không được nếu không ngươi trở về lại suy nghĩ một chút nếu như ngươi một mực muốn kiên trì lựa chọn của ngươi vậy ta vẫn khuyên ngươi đem long t u y ề n bảo kiếm bắn đi bán ừ ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ từ nay về sau long tuyền bảo kiếm chính là chúng ta phượng nghi cung truyền ra chi bảo bất luận kẻ nào mơ tưởng đúng c h à m l ư l ư đem long tuyền kiếm cất kỹ lập tức đưa về phượng nghi cung thích đáng đảm bảo là ngay tại l ư l ư đem bảo kiếm nạp lại nhập trong hộp gỗ chuẩn bị rời đi thời điểm cách đó không xa chuyển đến một đạo thanh â nhầm một phượng phu nhân ta là quỷ thủ lục ngươi có thể gọi ta quỷ thúc cũng có thể gọi ta l o quỷ ta có vấn đề muốn dặn dò ngươi một chút phượng thiên vũ thấy là bên cạnh nhi bàn k i ê một cái lao đầu nhi dâu bạc nói chuyện với nàng lập tức lễ phép đắp quỷ thúc lao nhân ra ngài khắc khí có lời gì ngài cứ việc nói phượng phu nhân, ngươi cùng trang chủ sự tình ta lão đầu nhi này không lẫn bảo ta phải nhắc nhở ngươi chính là thanh này lòng tuyển bảo kiếm lấy về ngàn vạn không thể giống trang chủ nói như vậy khi vật trang trí nhi nó tuyệt đối không thể bại lộ trong không khí cất giữ nếu có điều kiện tận lực đưa nó cất giữ trong tuyệt đối khô giáo chân không trong tủ bảo hiểm thanh này lòng tuyển bảo kiếm thế nhưng là tượng trưng cho chúng ta mò gen tạ vài vạn năm huy hoàng lịch sử ngươi khả nhất nhất định phải hàng vạn hàng nghìn hảo hảo bảo tồn nó không thể để cho nàng nhận một k i a tổn thương phượng thiên vũ không có nghĩ đến cái này lão đầu nhi dâu bạc lại có như thế cao thượng ái quốc tình tiết trong lúc nhất thời không khỏi cũng có chút cảm động nàng trịnh trọng gật đầu nói quỷ thúc ngài yên tâm chúng ta phượng nghi cung tàng bảo các tại chuyên nghiệp tính bên trên không thể so bảo tàng quốc gia kém bao nhiêu thậm chí tại có chút thiết bị công nghệ cao sử dụng bên trên còn xa hơn vượt qua bảo tàng quốc gia cho nên long tuyển bảo kiếm thả tại ta chỗ này người có thể yên tâm ta cam đoan sẽ không để cho long tuyển bảo kiếm lọt vào cho dù là một tia tổn hại lũ lù, lù trước khi đi dù là như thế nào đ i u tuyệt đối sẽ không trên đường xuất hiện bất kỳ sai lầm nhưng ở quỷ thủ lục cùng trương thái mãnh liệt yêu cầu hạ lưu d u n g vẫn là phái gia kiểu sở lòng tiểu đội mở ra hai khung máy bay chiến đấu một đường hộ đưa trở về liền sợ ở nửa đường bên trên sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm bất quá lưu d u n g tâm bên trong phi thường rõ ràng nếu như gặp phải nguy hiểm ngay cả lũ lụ đều khó mà chống lại nói lấy kiểu sở lòng bọn hắn tiểu đội thực lực bây giờ đi cũng là nói lời vô dụng nhưng sở dĩ còn để bọn hắn đến liền là đơn thuần muốn cho quỷ thủ lục cùng trương thái trong lòng tăng thêm một phần an toàn bảo hộ mà thôi đưa mắt nhìn lũ lụ mấy người rời đi sau không khí hiện trường tại long t u y n bảo kiếm cái tin tức này ra chỉ lập tức liền náo nhiệt làm hôm nay lớn nhất bên th vô luận là ai m ở rượu uống rượu gì đến nàng chỗ này đều là một thanh b u ồ n b ự c nâng ly c ạ n chén ăn uống linh đình ở giữa sừng sốt đem một vài tiểu lượng không tính quá tốt linh đệ d ọ a cho hù dọa qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị nhân c h i tiểu thụy chỉ có mua say hôm nay vốn là một thân mọi mệnh nhưng lại trơ mắt nhìn thấy thượng vị vô vọng hạ lan rốt cục thành công đem mình uống nhiều lưu dũng vốn cho rằng này nương môn nhi sẽ mượn rượu mời nhi báo nổi cho nên vẫn luôn trong bóng tối đ ể phòng nàng không có cách nào tiềm năng biên độ lớn tăng lên hạ lan hiện tại sức chiến đấu quả thực phát r i n nếu như nàng muốn mượn lấy rượu mời nhi thật làm hiện trường những người này thêm cùng một chỗ đều không đủ nàng một cái tay đánh đương nhiên cái tiền đề này là chứ lưu dũng mình bên ngoài nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng sự tình hạ lan say rượu phương thức phát tiết thế mà là khóc giống như thế để lưu dũng thở dài một hơi bởi vì hắn biết khóc cũng là một loại giải ép phương thức chỉ có khóc lên khóc đ ấ u người này cũng liền thông thấu kết quả la hồng liền thành cái này không may thổ lộ hết đối tượng bởi vì chỉ có thân thể của nàng tố chất có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy hạ lan vô vô đánh một chút cái này muốn đổi thành gà con như phương hoa nào không tốt một bàn tay là có thể đem nàng đưa tiễn theo thời gian trôi qua uống nhiều người càng ngày càng nhiều khi tiểu sở long tiểu đội đưa xong lũ l ũ t r ở về thời điểm vẫn như cũ kiên trì tại trên bàn rượu ngật đứng không ngã chỉ còn lại những cái tia cải tạo qua g e n người bình thường những người bình thường tia không phải uống nhiều hạ bản chính là buổi tiếp uống nhiều người hạ bản lúc này ở trên bàn rượu duy nhất còn có thể kiên trì người bình thường chỉ có quỷ thủ lục cùng vừa vừa trở về mã tam nhi mấy người bọn hắn lại là một phen nâng l y cạn chén sau liền ngay cả lưu dũng đều không thể không sợ hai thán phục quỷ thủ lục tự lượng xem ra lão gia hỏa này lần trước không có nói thật bởi vì hai ba mươi chai bia căn bản cũng không phải là hạ lượng lúc này lưu dũng thấy quỷ thủ lục coi như thanh tỉnh cũng không có uống nhiều ý tứ thế là liền thuận miệng hỏi một câu lão quỷ ngươi b ở i chiều trở về sau nhìn không có nhìn một chút cái kia thái dự khải hắn còn sống không có ta nhưng nói cho ngươi nếu là hắn chết ngươi mau để cho người đem hắn ném xa xa nhưng tuyệt đối đừng đem sơn trang cả cho ta chỉnh ra thi sú mùi vị trang ở ngươi cứ yên tâm đi thái dự khải hiện tại chính là rát xuyến chết không ai đi còn hắn ngươi cũng không có khả năng nghe mùi vị ý gì quỷ thủ lục bất đắc gì cười nói bởi vì tên kia hiện tại cũng không có tại trong sân trang a ta thế nào không biết chuyện này đâu hai ngươi đem hắn chuyện gì đến nơi đâu liệu dũng tò mò hỏi Quỷ thủ lục tay vê sợi dâu lắc đầu cười khổ nói trước đó tại trong sơn trang đúng tiểu tử này tiến hành thẩm vấn lúc hắn mẹ nó tổng tiêu to kết quả khả năng liền ảnh hưởng đến hạ phu nhân ngủ lấy ngủ trưa thế là tại hạ phu nhân hơi có vẻ sắc bén ngôn từ đe d ọ a hạ ta cùng trương thái quả quyết đợi thái dự khải lên núi giờ phút này hắn chính trong núi một cái không muốn người biết lại tương đối địa phương an toàn dùng xiếng xích buộc lấy đâu bất quá trang chủ ngài yên tâm tiểu tử này khẳng định chạy không thoát đợi ta lại lừa hắn hai ngày nhìn xem còn có thể hay không lừa bịp điểm cái gì ra l i u dũng cương muốn đúng lao quỷ nói một câu không sai biệt lắm liền phải. lừa bị bao nhiêu là nhiều lại vào lúc này hắn đặt lên bàn điện thoại v ă n g lên cầm lên xem xét điện báo thế mà là tiểu tuyết đ á n h tới vô ý thức liếc nhìn thời gian lưu dung không khỏi nhứ mày tiểu tuyết cùng nhạc nhạc hai nàng đồng dạng rất ít trực tiếp gọi điện thoại vô luận có chuyện gì không có chuyện cơ hồ đều là gửi tin tức mà giờ khắp này đã tiếp nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ cái này đột ngột điện báo hiển nhiên cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì vừa nghĩ đến đây lưu dũng nhanh chóng nhận nghe điện thoại đều không có đợi đối phương mở miệng liền lời ít mà ý nhiều mà hỏi uy tiểu tuyết muộn như vậy gọi điện thoại có phải là có chuyện gì hay không mà điện thoại trong ống nghe t r u y ề n đến lại là một trận phi thường ồn ào bối cảnh â m sau một lúc lâu sau mới là tiểu tuyết tiếng la t r u y ề n đến dũng ca ta là tiểu tuyết ta nghe không rõ ngươi nói cái gì ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao ta cùng nhạc nhạc hai tại thủ vọng giả căn cứ nhảy đi sco đâu gặp phải mấy cái nhỏ vô lại l u ô n n g h ĩ quấy dối hai ta hiện tại hai ta không dám đi ra ngoài sợ đám gia hỏa này theo đuôi ngươi có thể hay không tìm người tới đón một chút hai ta dũng ca ta nói thật nếu không phải tạo đại ca n g ư ờ i đều để ngươi điều đi chút chuyện nhỏ này ta căn bản cũng không khả năng điện thoại cho ngươi hiện tại bản tiểu thư cho ngươi một cơ hội ngươi nắm chắc thời gian biểu hiện đi lưu dũng nghe tới tiểu thuyết thế mà còn có tâm tư nói đùa với mình liền minh bạch hai nha đầu này khẳng định bình yên vô sự bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng hỏi một câu hai ngươi hiện tại không có chuyện gì chứ không có chuyện tại trong sàn nhạy không ai dám đối với chúng ta kiểu gì chúng ta sợ chính là một hồi ra ngoài tiểu tuyết thanh â m bên trong thế mà còn lộ ra một tia hưng phấn đi ta biết hai ngươi từng ngày cũng không phải là cái tốt đắc ý trung thực ở nơi nào c h o xem ta cái này cũng là người ta đi qua tiếp hai ngươi còn có lần sau nếu còn để cho ta biết hai ngươi muộn như vậy còn ở bên ngoài đắc ý xem ta như thế nào thu thập ngươi hay cúp điện thoại lưu dũng nhìn về phía mã tam nhi hỏi rằng có một cái gọi là cái gì thủ vọng giả căn cứ địch ba biết không biết ta sao thế hai nhỏ t ẩ u tử lại bị nhốt chỗ ấy mã tam không thèm để ý chút nào nói lưu dũng nhất mặt kinh ngạc nhìn về phía mã tam nhi hỏi ngươi giải thích cho ta rõ ràng vì sao kêu lại bị nhốt chỗ ấy chính là mặt chữ nhi ý tứ lại bị nhốt chỗ ấy thôi nghe ngươi đ â y ý là trước kia đi vất qua hai nàng thôi lão đại hai cái nhỏ tẩu tử chính là mê niên kỷ lại không thiếu tiền đi nhảy d i s c o không nhiều bình thường sao lại nói cái nào nữ nhân xinh đẹp lúc còn trẻ chưa từng gặp qua mấy cái h u y ế t sáo lưu manh bất quá lao đại ngươi yên tâm chỉ cần là tại thủ vọng giả bên trong liền không người nào dám đối nàng hai như thế nào cái này cũng là bọn hắn nơi đó không thành văn nhi quy củ muốn đánh đi ra đánh lấy trước hai vị nhỏ tẩu t ẩ cũng đã gặp qua hư hư thực mưu đồ làm loạn nhỏ vô lại sau đó liền sẽ cho tàu lão đại gọi điện thoại chúng ta đi qua sau trực tiếp đem hai nàng đưa về nhà là được xưa nay chưa từng xảy ra qua bất kỳ xung đột nào có đôi khi ta thậm chí cũng hoài nghi nhỏ tàu t ử hai nàng chính là c ố ý lưu d u n g không khỏi buồn cười mà hỏi ý gì v ố n g rượu không có thể lái xe thôi một điện thoại liền có thể gọi tới một đám miễn phí chở d ù m cùng b ạ o tiêu cớ sao mà không làm sự t ì n h đổi ta ta cũng làm như vậy lão đại ngươi cảm thấy ta phân tích có đạo lý không có lưu d u n g bừng tỉnh đại nộ nói ngọ tàu tam nhi ngươi khoan hay nói cái này hai nha con non vân thật là có thể làm được đến chuyện này đến đi làm phiền ngươi đêm nay cực khổ nữa một chuyến đi bất quá ngươi nhớ kỹ một hồi trực tiếp đem người cho ta kéo chỗ này đến xem ra ta phải hào hào cho hai nàng lên lớp lại hồi nháo như vậy xuống dưới không thể được thành phố phổ hoa khu thứ chín nơi này có một nhà cả nước quy mô lớn nhất địch ba thủ vọng giả vô số đuổi theo thời thượng trào lưu trẻ tuổi người đem nơi này coi là tự do căn cứ cái này cũng liền có thủ vọng giả căn cứ tồn tại bởi vì lần này đi ra ngoài nhi chỉ là chấp hành một cái đơn giản đưa đón nhiệm vụ cho nên mã tam nhi chỉ mang một cái ngộn tên gọi là đại thành từ tiểu đội thành viên mở ra một chiếc dân dụng phi thuyền đi tới thủ vọng giả bởi vì khoảng thời gian này chính là địch ba nóng nhất thời điểm mà lại thủ vọng giả cũng thực tế là quá có tiếng điều này sẽ đưa đến đại thành tử mở ra phi thuyền tại địch ba trên đại lầu không xoay quanh mấy vòng nhi cũng không có tìm được phù hợp ngừng máy vị bất đắc dĩ h ạ mã tam nhi đành phải để đại thành tử tìm một cái không phải ngừng máy khu vực giảm xuống phi hành cao độ tại cách xa mặt đất còn có ba bốn mét thời điểm hắn trực tiếp nhảy xuống đồng thời dặn dò đại thành tử tiếp tục tìm ngừng máy vị tìm tới sau tùy thời gửi tin tức bởi vì mã tam nhi bọn hắn những người này cùng lưu dung tiếp xúc thời gian lâu dài biết từ ra lão đại là nhất không thèm để ý lễ nghi phiền p h ứ c người cho nên tại không phải trong khi làm nhiệm vụ bọn hắn những người này mặc đều là phi thường tùy ý không giống như là tại thiên ngoại thiên công làm những ngày kia tùy thời tùy chỗ đều phải là chế phục trang phục đi ra ngoài nhi còn phải mặc thống nhất đ ồ vét tấm người không có chút nào tự tại cũng tỉ như đêm nay bởi vì là tạm thời làm nhiệm vụ mã tam nhi liền y phục đều không đổi chỉ là tùy ý mặc một đôi dép lê bộ một kiện áo sơ mi hoa nhi cùng chín phần quần liền đi ra ngoài lắc lắc du du xem xét liền không giống như là đứng đắn tới chơi người Quả nhiên, khi mã tam nhi ngồi thang máy từ phía trên đài đi tới lầu một đại sành cửa vào thời điểm hào không ngoài suy đoán bị buổi chiếu phim tối bảo an nhân viên cho ngăn lại bất quá cho lý do cũng không phải là quần áo không chỉnh tề không để đi vào mà là cái điểm này trừ ghế khách quý bên ngoài tắn ngồi khách nhân đã không tại đi đến thả mã tam nhi cũng không có bởi vì đối phương ngăn lại hắn mà tức giận dù sao đây chính là bảo an thuộc bổn phận làm việc lãnh đạo thế nào yêu cầu bọn hắn liền thế nào chấp hành không có cái gì đúng và sai thế là mã tam nhi rất có lễ phép đúng bảo an nói rõ mình không phải muốn đi vào chỉ là ở đây gọi điện thoại sau bọn người ra bảo an thấy cái này ca môn nhi t ứ c thời nhi liền cũng không có làm khó mã tam nhi hơn nữa còn chủ động cho hắn chỉ một cái tương đối yên tĩnh một điểm nơi hẻo lánh để hắn đến đó gọi điện thoại mã tam nhi rất khách k h í cho bảo an tán một điếu thuốc sau đó cầm điện thoại di động đi lên lầu một đại s ả n h một cái an toàn lối đi ra bắt đầu gọi điện thoại rất bất hạnh mã tam nhi điện thoại này cũng không có đà thông bất quá hắn biết rõ một đ ạ i đinh thái nước góc địch ba bên trong nghe tới trong điện thoại di động quả thực chính là người si nói ngộng dù là điều thành chấn động cũng nói lời vô dụng chỉ có người trong cuộc đi chủ động xem xét điện thoại thời điểm mới có thể tiếp vào t r ư n g hợp đánh qua gọi điện thoại tới hoặc là đem điện thoại chưa nhận trở về gọi tới mã tam nhi cho hai cái nhỏ t ẩ u tử mỗi người đều đánh nhiều lần tất cả đều không người nghe sau liền từ bỏ hắn hết sức rõ ràng trừ phi cái này hai nhỏ t ẩ u tử chủ động cho hắn trả lời điện thoại nếu không hắn điện thoại này trên cơ bản là sẽ không đạt thông nhìn một chút thời gian mới dạng sáng hơn một giờ mã tam nhi cũng là không nóng n ả y hắn biết hai cái này nhỏ t ẩ u tử đây là còn không có chơi này đâu đoán chừng lúc nào khốn mệnh mọi mình liền l i n ra đúng lúc này mã tam nhi thu được đại thành t ử phát tới tin tức hắn đã đã tìm được ngừng máy vị hỏi phải chăng cần xuống tới mã tam nhi cân nhắc đến hai cái này nha đầu điên một lát khả năng còn ra không được mình n ợ i chỗ này cũng không có ý gì. thế là liền đem đại thành tử cũng cho lắc lư xuống dưới cũng may địch ba lầu một trong đại sành có thật nhiều đẳng cấp không t h ấ p bữa ăn khuya cửa hàng có thể dùng để g i ế t thời gian đại thành tử xuống tới sau hai người tùy tiện tìm một cái tầm mắt tốt tiểu t i ể u quán nhi điểm hai bàn hoa quả khô đồ ăn vặt cùng bia liền uống từ từ cái này chờ đợi dòng giã hơn một giờ ra ngoài thẳng đến thời gian tiếp cận dạng sáng lúc ba giờ địch ba bên trong đi ra ngoài nhân tài lần lượt nhiều hơn lúc này mã tam nhi lại cho hai cái nhỏ tàu tử lần lượt đánh một lần điện thoại thấy vẫn là không ai tiếp thế là lại phân biệt lại cho mỗi người phát một cái tin tức nói cho nàng hai mình tại số sáu lối ra bên ngo lại qua có thể có mười phút m ã tam nhi điện thoại rốt cục văng lên thoáng có chút vội vàng sao động m ã tam nhi nhìn thấy điện báo rốt cục đem tâm để xuống một lát sau hai cái giá người cao gầy trang điểm thời thượng tịnh lệ nữ h à i hùng hùng hổ hổ từ số sáu cửa bên trong đi ra m ã tam nhi xem xét hai nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đạn nhi liền biết đây là chơi này đồng thời còn không khỏi vụ n trộm vì hai vị này công phu từ ra lão đại đã đánh qua mấy cái điện thoại đồng thời n g a khí càng ngày kém má tam trước đó vốn định muốn vào tràng từ bên trong đi tìm bất đắc dĩ bị lưu dũng minh lệnh cấm chỉ liền để hắn chờ ở cửa là được lao đại tại sơn trang đầu kia cũng không ngủ vừa uống vừa buổi tiếp cùng nhau chờ liền muốn nhìn hai nàng đến cùng có thể điên đến mấy điểm nhìn thấy chờ tại cửa ra vào mã tam nhi đái nhạc nhạc nhiệt tình chào hỏi này thế mà là tam ca ngươi đến còn có thành tựu ca thật sự là không có ý tự a m u t như n vậy còn muốn vất vả hai ngươi đi ta mời ngươi hai ăn k h u y đi phan lệ tuyết lại ở một bên lôi kéo đái nhạc nhạc có chút nóng này nói mà nói đi đi đừng ở chỗ này lôi kéo làm quen tối nay đ á n kia lưu manh xem xét cũng không phải là dễ chê ơ chúng ta vẫn là mau về nhà đi mời khách sự tỉnh sau này hay nói Nấy mắt khôi phục mạch suy nghĩ đái nhạc nhạc gấp vội và nói đúng đúng đúng tam ca chúng ta đi nhanh lên vừa rồi ta còn mắng tên ngu xuẩn kia dừng lại ta cũng không biết hắn nghe không nghe rõ bất quá ta đoán chừng coi như nghe không nghe rõ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ mấy người vừa nói một bên ngay lập tức hướng cửa thang máy phương hướng chạy tới nhưng mà mấy người bọn hắn không rõ ràng chính là đã sớm bị người xem như con n g ồ i đái nhạc nhạc cùng phan lệ tuyết một mực liền bị người nhìn chằm chằm hai nàng vừa ra số sáu cửa liền bị người phát hiện nàng kết quả chính là bốn người bọn họ còn không có chạy đến thang máy thời điểm liền đã bị mười mấy người ngăn lại đường đi mà lại lục tục nao ngoe nghe chạy đến vây quanh bọn hắn người còn càng ngày càng nhiều trải qua chiến trận mã tam nhi cùng đại thành tử hai người liếc mắt nhìn nhau hai người bọn họ đồng đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn có đại sự xảy ra cảm giác không ổn mã tam nhi giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều vội vàng tiến đến đại thành tử bên người nhỏ giọng nói một hồi vạn nhất nếu là đánh lên ngươi mang theo hai nàng chạy trước sau đó tìm cơ hội cho lão đại gọi điện thoại ta ở phía sau tận lực cho các ngươi tranh thủ thời gian đại thành tử cau mày nói nhìn ra đối phương hiện tại chỉ ít có bốn mươi năm mươi người một mình ngươi làm sao có thể ngăn được vẫn là nghĩ biện pháp trước đàm phán đi l ã o đại không phải đã nói rồi sao có thể dùng tiền giải quyết sự tình đều không phải sự tình lớn không được đêm nay ăn trước cái thua t h i ệ t nhi mặt mũi này quay đầu ta nhất định có thể tìm trở về mã tam bất đắc dĩ cười khổ nói ngươi cảm thấy liền hai ta cái này bức hình dáng cùng người ta đàm phán người ta có thể tin không hoặc là nói đổi lấy ngươi ngươi có thể tin không đúng lúc này một cái cạo lấy khắc hoa thước xếp đầu mang theo kính dâm quăng cái cánh tay mặc kiện áo ra trên cổ trên thân tất cả đều là các loại tà á c hình xăm phách lối nam tử lay mở đám người đi đến hắn nhẹ nhàng đem kính dâm hướng xuống lôi kéo liếp nhìn mã tam nhi cùng đại thành tự sau đó dùng cực không kiên nhận ngựa khí nói nữ nhân mang đi hai cái này tạp phải ném nói xong liền đem kính dâm đẩy đi lên sau đó nhìn một chút đ á y nhạc nhạc cùng phan lệ tuyết dỗi ra một đầu đánh lơi ư đinh đầu lơi ư liếm môi một cái đồng thời phát ra một trận lệnh người lông thơ đứng đấy kiệt kiệt kiệt tiếng cười sau đó định bay người rời đi mã tam nhi ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi biết hôm nay cái này khảm nhi chỉ sợ rất khó chịu đi nếu như mình hiện tại không lập tức xuất thủ khống chế đối phương cái kia tên xăm mình nói đoan chừng trong nháy mắt liền không có cơ hội tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa mã tam nhi đem bàn tay hướng mình sau lưng cũng may bọn hắn đám người này nhiều năm qua một mực có một cái thói quen đó chính là bất cứ lúc nào chỗ nào trên thân đều cải lấy một tay búa chương 733, lòng tham không đáy chương 733, lòng tham không đáy chạy theo mã tam nhi gầm lên giận dữ sớm đã chờ đã lâu đại thành t ử đột nhiên bạo khởi một tay lôi kéo nhạc nhạc một tay lôi kéo tiểu tuyết lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía vòng vây bên ngoài liền sông ra ngoài cùng lúc đó mã tam nhi đã vung lấy búa phóng tới cái tia dẫn đầu tên xăm mình bởi vì đối phương quá khinh địch cùng chuyện xảy ra quá mức đột nhiên đến mức tên xăm mình đều không có minh bạch chuy kết quả ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tên xăm mình bên người một cái mã tử lại đột nhiên đứng ra trực tiếp ngăn tại từ ra lão đại trước người chỉ nghe răng rắc một tiếng văn g d ò n mã tam nhi búa chặt tại lập tức tử trên bờ vai hãn kia yếu ớt xương bả vai ngạnh sinh sinh bị mã tam nhi cái này một b ữ a chém nát theo một tiếng thê lương bi thảm văng lên thủ vọng giả đ ị c h ba lầu một đại s ả n h lập tức liền l o ạ n cả lên tên xăm mình đám kia thủ hạ tại ngắn ngủi thất thần sau cấp tốc tổ chức lên hữu hiệu đội hình phòng ngự đem từ ra lão đại cùng bị thương thật nặng huynh đệ một mức bảo vệ sau liền bắt đầu đúng mã tam nhi huyết tinh phản kích mặc dù đối thủ đều là người bình thường nhưng mã tam nhi cũng là người bình thường lúc này coi như hắn ngưu bức nữa cũng không chịu nổi mấy chục cái tay cầm hung khí đại h á n vạm vỡ không muốn sống thay phiên vây công cuối cùng tại loại này cực kỳ không ngang nhau đối kháng bên trong mã tam nhi ngay cả hai phút đều không chịu đựng nổi liền bị những cái k i a trung tâm hộ chủ mã t ử nhóm chặt té xuống đất đồng thời liền ngay cả hắn trọng thương ngã xuống đất sau mất đi sức đối kháng lúc đều không bỏ qua còn vẫn như cũng không ngừng hướng về thân thể hắn b ổ đao đại thành tử chỉ mang lấy nhạc nhạc cùng tiểu tuyết đi ra ngoài không có hai mươi mét liền lại bị người ngăn lại lúc này tiểu tuyết chỉ sợ muốn học việc ngay tại hai nàng không biết làm sao thời điểm đại thành tử ngăn tại hai người trước người gấp quắt còn mẹ nó thất thần làm gì tranh thủ thời gian cho lao đại gọi điện thoại a kết quả phản ứng hơi mau một chút tiểu tuyết vừa lấy điện thoại cầm tay ra không đợi bắt đầu gọi điện thoại đâu liền bị một kẻ lưu manh đưa di động cướp đi đồng thời còn mười phần biết hàng cảm thắng nói chật chật chật không nghĩ tới vẫn là cái phú bà thấy không bản số lượng có hạn đầy trời tinh tám mươi tám vạn kia khoản đám người lập tức truyền đến một mảnh ao ướp tiếng hô đại thành tử mắt thấy tiếp tục như vậy khẳng định là không được sơ sót một cái chính là toàn quân bị diện mình chết không sao cái này nếu là liên quan hai cái nhỏ tàu tử bị khi phụ v ậ y hắn ngay cả chết đều không mang nhắm mắt vừa nghĩ đến đây đại thành tử quyết tâm liều mạng đúng đái nhạc nhạc hai nàng nhỏ giọng nói hai ngươi nghe ta nói nơi này coi như thủ vọng giả nội bộ bọn hắn hẳn là còn không dám trắng trận đúng hai ngươi làm loạn cho nên chỉ cần hai ngươi liều mạng phản kháng không để bọn hắn mang đi liền hắn có thể tạm thời an toàn ghi nhớ dù là bị đánh cũng không thể thỏa hiệp yên tâm cái này chàng tử ta nhất định có thể tìm trở về ta hiện tại nhất định phải lao ra báo tin đây là ta mấy cái cơ hội duy nhất hai ngàn vạn phải nhớ kỹ lời ta nói chỉ cần không bị bọn hắn cưỡng ép mang đi h đại thành tử dứt lời đều không đợi hai nàng đ á p lời đột nhiên liền một cái bước xa liền xông ra ngoài cùng lúc đó đừng ở sau lưng chỗ đũa cũng vung mạnh ra mặc dù đại thành tử đột nhiên bạo khởi cho đánh đối thủ một trở tay không k ị p làm sao đối phương nhân số thực tế quá nhiều tại hắn đánh n g ã bốn năm người sau vẫn là không có thoát khỏi bị vây đánh vận mệnh bất quá cũng may trong tay đối phương cầm đều là một chút khảm đau suy côn ống thép loại hình vũ khí nhìn thấy mặc dù do a người n nhưng là công kích đến trên thân tối đa cũng chính là cái bị thương ngoài ra nhưng đại thành tử tại ngã xuống đất một khắp này liền đã biết mình lần này có thể là chạy không ra được bất quá hắng hắn là v đó chính là l i ề u mạng trên người mình thụ thương mặc kệ mà làm ư ợ n có cắp tại trên mặt đất bị chặt thời điểm đem điện thoại phát ra ngoài tiêu diều sơn trang tiền viện giờ phút này vẫn như cũ lưu tại viện nhi bên trong đồi tiếp lưu dung uống rượu chỉ còn lại đại phi cùng tam t h á o mặc dù trên bàn dưới bàn đã bày đầy bình mà lại đã lúc đến rạng sáng nhưng hai người này trạng thái tinh thần còn cũng không tệ còn chưa tới loại kia uống mắt mở không ra tình trạng long vân phi lại tránh ra một chai bia đưa cho lưu d u n g hậu nói ta cảm thấy ngươi có chút quá nuông triều cái này hai tiểu nha đầu hiện tại đỉnh lấy tên tuổi của ngươi trong hội này kia là tương đương nội danh những n à y khi đại tỷ cũng đều nung c h i ề u hai nàng là cái trường hợp liền nghĩ mang đi ra ngoài tường trại liền kém đem hai nàng coi là mình cô nương sủng nhưng càng như vậy hai nàng liền càng nung c h i ề u ỷ có các ngươi những người này chỗ dựa cái này hai cô nương hiện tại c ũ n g không được đừng nói tại thiên n g o ạ i trời ta nghe nói chính là ở trong nước ngành giải trí cái này hai nha đầu cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại nghe nói trong nước có một cái đặc biệt nóng nảy nam sinh tổ hợp cũng bởi vì hai nàng không thích một câu liền đem người ta cho phong sát lưu dũng nghi hoặc nhìn long vân phí hỏi n g o tạo ta mấy cái mỗi ngày hôn cùng một chỗ vì sao những chuyện này người biết ta nhưng lại không biết đâu ha ha long vân phi cười lạnh nói bên cạnh ngươi tất cả mọi người biết ngươi sùng ái nhất chính là hai cái này tiểu thể nhi loại tình huống này ai sẽ ngu xuẩn ha ha chạy ngươi chỗ này nói cho nàng hai hát trạng đồng thời hai nàng bản thân cũng không có phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm nhiều nhất chính là hoàn khố một chút lại nói đại gia tộc nào không có mấy cái ăn chơi thiếu ra cho nên sẽ không có người đem chuyện này nói cho ngươi đi chơi tôi h coi như một ngày kia nháo đến không thể kết thúc tình trạng ngươi cũng không có khả năng đem hai nàng vấn đề d ậ n chó đánh mèo đến trên người, người khác mà lại lui một vạn bức g n g coi như hai nàng thật đem tự mình tìm được chết cuối cùng thương tâm khó chịu khả năng cũng chỉ có ngươi một cái dù sao nhất được sùng ái hai người không có cùng hưởng ân huệ tình hống u d ư ớ i có phải là mưa móc cũng phải so bình thường nhiều một chút lưu dũng nghe xong long vân phi nói sắc mặt có chút không tốt lắm hắn một mình uống một chén rượu sau mới có hơi thổn thức nói ta cùng ngươi h a i nói câu lời trong lòng ngươi vừa mới nói những chuyện này ta căn bản liền không có suy nghĩ qua ta vẫn cảm thấy chỉ cần ta đem sạp hàng trải lớn để các nàng đều có cái chuyện đứng đắn làm sinh hoạt hậu đãi tiền đủ hoa là được ai có thể nghĩ tới trong lúc này còn có nhiều như vậy con con con n quấn nhưng trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy bây giờ suy nghĩ một chút vẫn thật là là có chuyện như vậy cái này mẹ nó chính là lòng tham không đ ấ y à. cũng tỉ như nói ta cho phượng thiên vũ một thanh long tuyển bảo kiếm nàng khẳng định là đẹp ngươi liền nhìn nàng đêm nay uống những cái kia rượu liền có thể cảm tụ ra nhưng nàng cao hứng liền khẳng định có không cao hứng cũng tỉ như nói đêm nay hạ lan cái này nếu không phải là bởi vì không có cam lòng chỉ bằng nàng kia tố chất thân thể làm sao có thể uống nhiều tam pháo ở một bên nói tiếp cái này mẹ nó nếu là tại cổ đại ngươi tuyệt đối chính là một cái hôn quân lưu dũng lại lắc đầu nói bất tỉnh không hôn quân kia cũng là kéo con bê ta hiện tại lo lắng nhất hai ngươi biết là cái gì sao cái gì nha tam pháo thật thà chất pháp mà hỏi ai lưu d u n g thở dài nói ta hiện tại lo lắng nhất chính là tư không không kia lúc đầu nàng cùng phượng thiên vũ quan hệ trong đó liền phi thường đi d i ệ u hai người địa vị không nói tại sản sản với nhau cũng mẹ nó không sai bị lắm kết quả hiện tại ta đem l o n g tuyền bảo kiếm cho phượng tiên h vũ ta đây cũng là tự thân vì nàng sân ga chính danh nhìn xem đi chuyện này tư không không biết còn không biết làm sao làm đâu long vân phi nghe vậy khinh thường nói ngươi mẹ nó đáng lời kết quả long vân phi vừa dứt lời lưu d u n g đặt ở phiến đá trên bàn điện thoại lại đột nhiên vang lên lưu dung tiện tay nhận điện thoại cười măng cái này hai tổ tông rốt cục đắc ý xong kia liền mang nàng hai trở về đi bốn vi nói chuyện nha vì cái gì không nói giờ khắc này lưu dung kia mang theo ý cười gương mặt chậm rãi ngưng trọng xuống dưới bởi vì hắn từ trong tay ông nói nghe tới ồn ào náo động tiếng mắng chửi một cô cực kỳ dự cảm không tốt nháy mắt lóe lên trong đầu ngay tại lưu dung còn phải lại hỏi vì cái gì không nói thời điểm trong loa rốt cục chuyển đến suy yếu thanh âm lão lão đại nhanh mau tới chín khu thủ vọc giả ta ta cùng mã tam nhi liền đi trước một bước lão đại chúng ta kiếp sau lại long vân phi mắt thấy nhận điện thoại lưu dũng đột nhiên liền thần sắc đại biến vừa muốn hỏi hắn chuyện ra sao liền nghe lưu dũng nói một câu mã tam nhi bọn hắn xảy ra chuyện lập tức chính là oanh một tiếng tiếng vang lưu dũng nháy mắt biến mất lưu tại long vân phi cùng tam pháo trước mặt thì là một cái đường kính ba bốn m sâu hơn một mét hố to nương theo lấy hố to xuất hiện còn có quần c u ộ n bụi mù cùng sẽ liệt không khí âm bạo tam pháo dùng sức rủi rủi con mắt đồng thời không tự giáp nuốt một chút nước bọ t sau hỏi long vân phi nếu như ta không nhìn lầm ta mọi phu có phải là bay đi còn có v ề sau nhớ kỹ muốn hô dũng ra vậy cái này hố tỏ thế nào giải thích trở lại thần nhi đến tam pháo hỏi long vân phi suy nghĩ một chút nói không có chuyện bọn hắn đều đi ngủ không ai nhìn thấy nếu như ngày mai có người hỏi liền nói hai ta uống nhiều chơi lựu i đạn nổ người nhanh cút đi đi cái gì lựu i đạn có thể nổ ra như thế lớn hố k i a liền không giải thích thích thế nào hai ta đi nhanh lên tiểu nha đầu cùng mã tam nhi bọn hắn khẳng định xảy ra chuyện tam pháo khó được bình tĩnh nói phi thuyền có chút chẩm khẳng định là không được ta đi lái trên cơ ngươi bây giờ cho rằng gọi điện thoại nhìn xem hai cách thủ vọng giả gần bọn hắn lập tức chạy tới nổi giận lưu d u n g chỉ dùng không đến hai phút thời gian liền bay đến phổ hoa trên không bởi vì tốc độ quá nhanh trên thân đồ mặc ở nhà đã sớm bị xé hiếm nát không thấy tăm hơi tốt trong không gian đã có săn áo ra khi hắn thông qua thần thức quét lướt tìm tới thủ vọng giả địch ba cũng đáp xuống đất mặt thời điểm một thân cảm giác gáp bách mười phần áo ra đã mặc trình tề liền ngay cả mặt nạ đều đã mang tốt lưu d u n g dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập thủ vọng giả lầu một đại s ả n h đồng thời liếc mắt liền thấy nhạc nhạc cùng tiểu tuyết giờ phút này hai nàng mặc dù đang liệu mạng d ã r u ộ bất quá cũng đã bị tia đám lưu manh hoàn toàn không chế khi phẫn nộ lưu dung xuất hiện tại thủ vọng giả đại s ả n h một khác này vây quanh ở nhạc nhạc cùng tiểu tuyết bên người những tên lưu manh kia liền tất cả đều không rõ nguyên nhân mất đi trong lúc nhất thời tràng diện kia là tương đương kinh dị chương 734, giữa làn danh sinh tử chương 734, giữa làn danh sinh tử lưu dung không có đi quản tạm thời vô sự hai nhỏ chỉ mà là một cái bước xa nhảy lên đến mã tam bên người trực tiếp p h ủ phục đi sở cổ của hắn động mẹ ba khi lưu dung cảm nhận được mã tam nhi còn có một tia yếu ớt mạch đập sau một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống mừng rỡ sau khi không khỏi ở trong lòng cười mắng mẹ nó ngay tại n lưu dũng n h ắ t tay mang theo một cái bất tỉnh nhân sự người bị trọng thương rời đi đại t h à n h thời điểm một đạo chỉ lệnh đồng thời thông qua não hải truyền đạt cho du du thế là tại hắn chân chức vừa rời đi thủ vọng giả lầu một đại sành thời điểm chân sau toàn bộ thủ vọng giả địch ba bên trong thiết bị điện tử vô luận là nhà nước vẫn là cái ăn dưa còn chúng trên thân không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị không rõ virus xâm lấn nàng kết quả chính là nhóm này thiết bị điện tử để không ngoại lệ toàn bộ bị cưỡng chế phọ mát thủ vọng giả địch ba bên ngoài một cái không người nơi hẻo lánh lưu dũng không chút do dự dùng nạp liệu xích bảo q u ả đem mã tam nhi cùng đại thành tử cứu s ố n g tới về phần về sau tăng lên tiềm năng thuốc biến đổi gen nghiên cứu sau khi thành công đối với hắn hai còn có được hay không làm đã không trọng yếu bởi vì lưu dũng thực tế không đành lòng nhìn xem đối với mình trung thành tuyệt đối huynh đệ liền chết đi như thế ngo tạo ta không phải bị người chặt sao cái này thế nào lại sống tới nữa nha vừa mới thức tỉnh mã tam nhi liền phát ra linh hồn khảo vấn lập tức hắn vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy toàn thân áo đen lưu dũng đầu tiên là giật này mình lập tức lập tức kịp phản ứng kích động nói lao đại ngươi đến nhỏ tàu t ử các nàng không có hai không có chuyện gì chứ lúc này một bên đại thành tử cũng xoay người ngồi dậy hướng về phía lưu dung hắc hắc cười ngây ngô nói lao đại ngươi có phải hay không một mực đi theo hai ta tới không phải thế nào có thể đến như vậy nhanh mà lưu dũng lại có chút kinh ngạc nhìn mã tam nhi cùng đại thành tử hỏi hai ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì cảm giác khác thường sao cái gì cảm giác mã tam không rõ ràng cho lắm mà hỏi đại thành tử nói ta liền cảm giác mình giống như là đang nằm mơ vừa mới bị người chặt thời điểm lấy vì lần này chết chắc không nghĩ tới lao đại vừa đến n ộ n g li sau đó liền phát hiện khả năng này thật là một giấc mộng không phải căn bản là không có cách nào nhi giải thích vì sao trên người ta một cái vết thương đều không có lưu dũng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi hai ngươi chẳng lẽ liền không có buồn nôn muốn nói hoặc là muốn đi nhà xí xúc động sao mã tam nhi nghe vậy một cái giật mình đứng lên vội vàng chạy đến góc tường cởi quần liền nước tiểu mà lại một bên nước tiểu một bên sông lưu dũng hô ta đi l ã o đại ngươi là chân thần liền ngay cả hai ta vừa rồi lại uống một du sự tình đều có thể đoán được không dối gạt ngài nói ta cái này ngâm nước tiểu đều n h ẹ n đ ư n g à y chẳng qua là bởi vì ngươi ở chỗ này ta không có ý tứ nước tiểu mà thôi đã lao đại ngươi đều hỏi vậy ta liền không trang bất quá ngươi nói buồn nôn muốn nói cảm giác nay thật không có dù sao ta hai ở chỗ này đơn thuần là dết thời gian dắt răng căn bản là không có uống nhiều một chút rượu cho nên hết tới buồn nôn muốn nói kia là không thể nào sự tỉnh thao tam nhi mặt của ngươi thế nào lại lớn như vậy chứ ai hỏi hai ngươi uống bao nhiêu đi tiểu xong hai ngươi liền tranh thủ thời gian về núi trước trang đi thôi ta đi đem chuyện bên này là một chút giải quyết tốt hậu quả xử lý lưu dũng nói xong quay người liền hướng hẻm bên ngoài nhi đi đến sau lưng lại chuyển đến mã tam nhi thanh n m lo lắng ngọ tào địch ba bên trong sự tình không có giải quyết xong ngươi còn có nhàn tâm cùng ta hai tại cái này đùa gặp tử lão đại ngươi cái này tâm cũng là thật là lớn lúc này lưu dung căn bản cũng không có nhàn tâm đi để ý tới mã tam nhi t r e o t r ọ n g hắn chính trong đầu tư vấn du du vấn đề chính là mã tam nhi hai người bọn họ ăn nạp liệu xích bảo quả vì sao không có loại kia bài độc phản ứng mà du du cho đáp án vô cùng đơn giản sáng tỏ kia cũng là bởi vì hai người này vết thương trên người thực tế là quá nặng đi cho nên quả thả ra năng lượng cùng dược tính cơ hồ tất cả đều dùng tại trị liệu trên thương thế đến mức căn bản cũng không có dư thừa dược tính đi tăng lên khai phát hai người bọn họ tiềm năng liền chớ đừng nói chi là sẽ khiến một loạt bài động phản ứng lưu dũng tâm hạ đúng du du lời giải thích này cũng là phi thường đồng ý đồng thời cũng trong lòng không khỏi mừng thầm xem ra cái này hai tiểu tử vẫn là có cơ hội tiếp nhận thuốc biến đổi gen cải tạo lúc này vừa mới giải xong tay mã tam nhi hai người bọn họ cũng b ư ớ c nhanh đuổi kịp lưu dũng đồng thời miệng bên trong hùng hùng hổ hổ tuyên bố muốn đi báo thù lại bị lưu dũng nhất người cho một cái lớn bức túi rút không dám nói lời nào hai ngươi đều cho ta cút qua một bên đi vừa rồi đều mẹ nó sắp bị người chặt thành nhân bánh trong lòng không có bước số sao lúc này hai n g ư ờ i lại sinh long h o ặ c hồ trở về báo thù thật làm những cái kia ăn dưa c u ầ n chúng đều là mù loà không nhận ra hai n g ư ờ i thôi tin hay không hai n g ư ờ i nguyên địa phục sinh chuyện này nếu nếu là chuyện đi đợi này hai n g ư ờ i cũng đừng nghĩ số nghĩa ổn làm không cẩn thận ban ngành liên quan nhi còn phải đem hai n g ư ờ i t r ộ p tới cắt miếng nhi nghiên cứu ngoa tạo có khoa trương như vậy sao mã tam nhi không tin tà mà hỏi đại thành tử lại là rất nghiêm túc gật đầu nói lão đại nói rất đúng mã tam nhi một cái đại bạch con mắt liền lật lại thao phiền nhất như ngươi loại này ra vẻ hiểu biết người ra hỏi ngươi,、lão、đại nói câu nào lão câu khi ô n đúng. g đ hai ngươi đừng thương thương, có cái này công phu còn không bằng nhìn xem có hay không mở cửa nhi cửa hàng cửa cửa ngươi cái đừng này công còn bằng đi một có có xem mở lưu ầ quần n nữa thân liền n mua thay hai đâu, áo đổi g i hiện tại cái biết hai ngươi cái đại, cái cái thân không này còn tưởng rằng bang này. bang? một là là đây gì ư Lão l dũng Khi Lưu Dũng trở lại thủ vọng giả địch ba thời điểm phát hiện nơi này thế mà giới nghiêm nhưng mà để hắn cảm thấy sinh khí chính là địch ba bảo an nhân viên vậy mà không phân tốt xấu đem nhạc nhạc cùng tiểu tuyết khống chế không để hai nàng rời đi thủ vọng giả v ề phần té xịu những cái kia du côn lưu manh giờ phút này cũng đã bắt đầu lần lượt khôi phục ý thức bởi vì lưu d u n g cương mới cũng không có đối bọn hắn thống hạ sát thủ chỉ là dùng ý niệm đem bọn hắn đơn giản trần c h ó á n g mà thôi ai người kia người mẹ nó mù nha không thấy được bên này đã giới nghiêm sao còn đi đến sông vào cái thứ gì một cái địch ba bảo an viên cầm trong tay một cái nhựa t ợ l ạ t t i ệ p gậy cảnh sát chỉ vào lưu d u n g diêu võ dương ngoại quát đã xông qua đường danh giới lưu d u n g cũng không thèm để ý loại này nhỏ cả dẹ mỉ trực tiếp vung tay chính là cong lên từ đem nàng bay sau đó tiếp tục sải bước đi lên phía trước hắn hành động này lập tức hấp dẫn chung quanh tất cả bảo an nhân viên chú ý trong khoảnh khắc bọn hắn liền như ong vỡ tổ sông tới chuẩn bị muốn đem lưu dũng chế phục nhưng vào đúng lúc này một cái đầu mang mũ lơi c h a i một thân màu đen trang phục bình thường trên mặt còn mang theo một cái màu đen khẩu trang nam tử nhanh chóng vọt tới lưu dũng trước người thay hắn ngăn trở những này địch ba bảo an nhân viên người nhà ai nha một bảo an nhân viên vừa phép lối giống một c ú họng liền bị nam tử áo đen một quyền đánh vào cái cầm của hắn bên trên hiện trường chỉ nghe răng rắc một tiếng văng giòn tên kia bảo an nhân viên cái cầm trực tiếp bị nam tử áo đen đánh nát thống khổ hắ ta dựa vào lão ngụy ngươi thế nào đến lưu dũng nhìn xem chạy đến tên này che đến cực kỳ chặt chẽ nam tử áo đen tò mò hỏi trang chủ cái này ngươi đây cũng có thể nhận ra ta đến nam tử áo đen ngụy trưởng không không dám tin hỏi lưu dũng đừng nói nhảm ta hỏi ngươi thế nào đến nữa nha a là tiểu phi liên hệ ta hắn nói hai cái tiểu phu nhân ở chỗ này xảy ra chuyện bởi vì ta cách chỗ này gần nhất cho nên để ta nhanh lên một chút bởi trở lại thăm một chút chuyện gì xảy ra hai người bọn họ cũng đang trên đường tới đoán chừng một hồi liền có thể tới ai nha ta đi ngơi ngó ngó chuyện này nào ta cái này đại cứu ca cũng là lúc đầu không có việc gì kết quả hơn nửa đêm còn đem ngươi cho giày vào tới trang chủ nói gì vậy đây đều là chúng ta thuộc về hạ thuộc b u ồ n phận sự t ì n h nào có cái gì gây để yên cái này vừa nói lúc này một người mặc đồng phục nam tử cao lớn đi vào lực lượng bảo vệ hòa bình đội vòng đây chỉ vào lưu dũng hai người bọn họ nói các n g h n h đệ vừa rồi chính là cái này mà c áo khoác g a ngu xuẩn không biết dùng thủ đoạn gì đem rượu dương ca đám người bọn họ tất cả đều mê lật đừng nói lao đại ta không cho các ngươi cơ hội phát tài hôm nay vô luận các ngươi a i có thể bắt lấy hắn diệu dưng ơ ca kia chỗ tốt tuyệt đối thiếu không được bây giờ có thể không thể đem nắm chặt cơ hội liền nhìn chính các ngươi động thủ đi còn chờ cái gì đâu cùng lúc đó ngụy trường không cũng quay đầu nhìn về phía lưu d u n g hỏi ta làm sao cái đấu pháp có dùng hay không thủ hạ lưu một chút điểm tấp cái gì lưu d u n g cũng là bất đắc dĩ nói những người này chỉ bất quá đều là làm thuê tội không đáng chết cho một chút giao hấn để bọn hắn ghi nhớ thật lâu được nhưng là vừa rồi mắng ta là ngu xuẩn tên kia ngươi đến trọng điểm chiếu cố một chút cho hắn biết, biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra được rồi ngụy trường không vừa mới nói xong người liền xông vào trong đám người những nơi đi qua đều là một mảnh tiếng h é t thảm lưu dũng không tiếp tục để ý chuyện bên này mà là bước nhanh đi vào thủ vọng giả địch ba trong đại lâu hướng về vây khốn hai nhỏ còn đám tia bảo an cùng du côn lưu manh đi đến có mắt sắc mã tử ngay lập tức liền thấy lưu dũng cảm giác gáp bách mười phần đi tới không khỏi có chút t r ộ t dạ trực tiếp hô rượu dương ca mau nhìn đến người kia lưu dũng lay đám tia nhỏ vô lại tựa như lay con gà con nhi m ở dạng tiện tay vạch một cái rồi liền mạnh mẽ đâm tới xuyên qua đám người đi tới đái nhạc nhạc cùng phan lệ tuyết bên người sau đó cưng chiều sờ hai n lưu i có dũng ông đái nhạc nhạc tức giận nói nên ngươi mẹ nó còn có mặt mũi khóc ta cùng không có cùng ngươi hay nói qua đơn độc ra tới chơi thời điểm mang một ít phòng thân ra họa sự tình hai ngươi cầm ta khi gió thoảng bên thai đúng không phòng thân vũ khi đều các ngươi chuẩn bị qua kết quả các ngươi lại la ó không có một cái tùy thân mang theo đợi đến xảy ra chuyện biết khóc sớm mẹ hắn tới làm gì một bên phan lệ tuyết quyết miệng nói dù ta ngươi thấy cái kia nữ hải nhi đi ra ngoài nhi nhảy d i s c o trên lưng còn phải đ ứ n g hai thanh thương c ò n r a mồm đúng không tình huống hôm nay ngươi nếu là trong tay có súng liền trực tiếp sập hắn nha ta xem ai còn dám đem hai ngươi vậy ở chỗ này chương 735, n g o a tạo còn có người dám đoạt ta đồ vật chương 735, n g o a tạo còn có người dám đoạt ta đồ vật vậy nhân ra không phải không nghĩ đến sao phan lệ tuyết tự biết đ ố i lý bất quá y nguyên quật cường nhỏ giọng lầm bầm đi cùng ta về nhà đi nhớ từ hôm nay trở đi tính hai ngươi cấm túc một tháng Chứ ở đơn vị đi làm nhi bên ngoài cái kia cũng không cho đi có nghe hay không đái nhạc nhạc ca phan lệ tuyết biết lưu d ũ n g thấy hai nhỏ con nhận lầm thái độ coi như không tệ liền cũng không còn nói sâu một tay lôi kéo một cái liền muốn đi ra ngoài kết quả bị phách lối rượu dương ca mang theo người lại cho ngăn lại con mẹ nó ngơi ư hay nhà dám cướp ta rượu dương nhìn chúng bạn gái có phải là sống không kiên nhẫn lưu dũng nhìn một chút trước mắt tên lớn lối này không có lên tiếng mà là bông ra lôi kéo nhạc nhạc cùng t i ể u tuyết tay phất tay liền từ sau nơi hông móc ra một thanh đường tính lớn đến đáng sợ súng ngắn sau đó rất nghiêm túc đúng nhạc nhạc cùng tiểu tuyết nói biết vì sao trước kia tổng cường điệu để n g ư ơ i hai đi ra ngoài nhi chơi thời điểm con trai thương phòng thân đi, bây giờ nhi ca liền để n g ư ơ i hai biết biết mang súng chỗ tốt liệu dũng dứt lời đưa tay liền đem thương nhắm ngay phách lối tên xăm mình ta thao con mẹ nó ngươi cầm đem giả thương hù dọa ai đây thật làm lao tử là dọa lớn diệu dương đối mặt lưu dũng cầm thương uy hiếp vẫn như cũng là không có co coi là gì tại hắn trong tiềm thức đối phương chính là tại cầm giả thương hù dọa người nhưng mà lưu dũng căn bản cũng không cho hắn lần thứ hai chất vấn cơ hội ngay tại tên xăm mình khẩu xuất của ngôn một gi một thương đánh vào đối phương trên đầu gối bởi vì hắn sử dụng làm ộ t thanh u y lực to lớn đại đường k í n h súng ngắn đến mức một thương này trực tiếp liền đem rượu dương cá chân đứt đoạn bất thình lình một thương chẳng những không có gây nên khủng hoảng ngược lại để hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại những n à y du côn lưu manh cùng sàn nhảy bảo an nhân viên tất cả đều bị chấn n hiếp bởi vì cũng không biết có bao nhiêu năm không ai dám tại thủ đô phạm vi bên trong nơi công cộng không kiêng nể gì như thế nổ súng cho nên lưu dũng một thương này đưa đến hiệu quả k i ê là cực kỳ tốt trực tiếp sắp hiện ra trận tất cả mọi người phách lối khí diễm tất cả đều ép xuống có dám để phải kẹp lấy thả. hậu chi hậu rác rượu dương mới ngược lại phát ra một tiếng rú thảm nhìn xem đồng dạng vạn phần hoảng sợ hai nhỏ c h ỉ lưu dũng lời nói thâm thiến nói hiện tại biết mang súng chỗ tốt đi về sau lại ra ngoài nhi chơi thời điểm nhớ một người thăm dò một thành gặp lại loại này rác rưởi không dùng quen lấy bọn hắn trực tiếp nổ súng là được hậu quả hai n g ư ờ i không dùng cân nhắc có ca cho ngươi hai ôm lấy sợ lông gà chín lưu dũng nói xong liền thu hồi thương sau đó một lần nữa một tay lôi kéo một cái cứ như vậy không coi ai ra gì đi ra ngoài lúc này lầu một trong đại sành du côn lưu manh hoặc sàn nhảy bảo an nhân viên có một cái tính một cái tất cả đều nhượng bộ lui binh làm bộ nhìn không thấy ba người bọn hắn đi ra ngoài ngay tại lúc lưu dũng mang theo hai nhỏ chỉ vừa muốn đi ra thủ vọng giả định ba thời điểm một tiếng phi thường đột ngột chậm dai đánh vỡ trong đại s ả n h phần này nghiêm túc lưu dũng ngừng chân quay đầu chỉ thấy đại s ả n h cửa thang máy phương hướng hô phần phật đi ra một đám người cầm đầu chính là một cái quần áo khảo cứu nam tử trung niên cánh tay của hắn bên trên còn vác lấy một cái vóc người tốt đến bạo lại dung nhan cực kỳ yêu d i ễ m tuyệt mỹ nữ tử lại sau lưng thì là một kiểu đại hán và vỡ số lượng chí ít không hạ ba mươi bốn mươi người nam tử trung niên đi đến khoảng cách lưu dũng chỗ không xa dừng lại Thần sắc tiêu căng trên giới quan sát một ta tốt đâu. Đúng, ta tấn tiệm này bản. Lưu Dũng ai ai, ta Bất ngươi ngươi là tiệm này bản, ta Ta tiểu tại t phên hạ như chỉ không huy, hử lệnh hệ. phải hào hào làm nhảm làm nhảm.、Ta、hai cái tiểu bằng hữu tại các ngươi chẳng căng quan miệng nói nơi này song liền muốn Đúng, này bản. Dũng nói ngươi nó cùng lồng quan ngươi nói ngươi này bản, liền bằng ngươi sắc sau sợ lắm các việc có cái các giới mới đi gọi ai ai, kia yêu đâu. Lưu quá gây gà láo láo mở mẹ làm làm ở là là đã ừ tần huy cũng tiếng một vừa dứt lời liền có mười cái đại hán vạm vỡ bước nhanh về phía trước đem lưu giữ ba người bọn họ bao bọc vây quanh đồng thời từng cái tay tất cả đều nghiêm cấm ở trong váo người sáng suốt xem xét chính là trong tay đều cầm ra hỏa thức v ề phần là cái gì lưu dũng đều chẳng muốn dùng thần thức rõ xét khi thấy lưu dũng ba người bọn hắn bị dưới tay mình vây quanh thời điểm t ấ n huy liền đã không còn quan tâm hắn mà là vác lấy tên kia yêu diễm nữ từ r ư ớ c một bước đi ra sàn nhảy đại môn hai người có sợ hay không đ ố i trước mắt chuyện này toàn vẹn không thèm để ý lưu dũng nửa đ ù a nửa thật hỏi bên người nhạc nhạc cùng tiểu tuyết vẫn là thoáng có chút hồi hộp hai cái cô nương khẽ lắc đầu sau tiểu tuyết mở miệng nói sợ cũng không sợ c hắn h rất có năng lượng lưu dũng giả bộ khoa trương mà hỏi ân đá nhạc nhạc cùng phan lệ tuyết đồng thời gật đầu ha ha ha lưu dũng cười to nói hắn có mẹ hắn cái bức năng lượng hắn ngưu bức nữa còn có thể ngưu bức đi nơi nào ta liền không tin hắn có thể đập qua hai mươi mấy cái kia sâu tạc tiên tỷ tỷ tới, tới tới không tin hai n g ư ờ i tùy tiện cho cái nào đại tỷ gọi điện thoại nhìn xem có thể hay không dọa ra hắn phân đến phan lệ tuyết nghe vậy miệng nhỏ một nghẹn nói hai ta điện thoại đều để bọn hắn cho đoạt lưu dũng nghe vậy sửng sốt nói ta thao còn có người dám đoạt ta đồ vật không muốn sống đúng không đái nhạc nhạc lòng đầy căm phẫn nói ngay từ đầu là đám tiểu b ĩ tử kia cướp đi kết quả bọn hắn té x ỉ u sau hai ta lại đưa di động cầm về có ai nghĩ được lại để cho sàn nhảy bảo an nhân viên cho tịch thu lúc ấy bọn hắn nói cái thứ gì ta quá khẩn trương cũng không có quá nghe rõ dù sao liền là phi thường vô s ỉ cho lấy đi thấy đái nhạc, nhạc nói dài dòng như vậy lưu dũng hơi không kiên nhẫn mà hỏi đi ngươi không dùng làm nền liền n ó i với ta ai đ á lưu, lưu dung cái này g h ngao lảm nhảm một cuốn họng quả thực là đem trong cửa ngoài cửa đám người giật mình kêu lên liền ngay cả chạy tới bên ngoài chuẩn bị lên xe tần huy đều a không khỏi trong lòng thình thịch một chút lưu dung thấy tần huy quay đầu liền tiếp theo hô họ tần con mẹ nó ngươi còn muốn hay không một chút bước mặt các ngươi như thế to con chàng từ ước hiếp hai tiểu cô nương liền đủ mẹ nó mất mặt hiện tại thế mà ngay cả tay của người ta cơ cũng không bỏ qua liền ngươi cái này bức hình dáng làm sao có mặt trong hội này hốn sao thế thủ hạ của ngươi hiện tại cũng đã luân lạc tới mua không nổi điện thoại mới tình trạng sao tần huy cũng là tuyệt đối không ngờ rằng thủ hạ của mình có thể làm được như thế không có phẩm sự tình mà lại mất mặt như vậy sự tình thế mà còn bị nhân đại đình đám đông hạ hô lên cái này khiến hắn đúng lưu dung sinh ra cực độ phẫn nộ đồng thời cũng đối với mình kia tên thủ hạ động sát tâm tần huy hất ra bên người tên kia yêu diễm nữ tử ba bước cũng làm hai bước trở về thủ vọng giả lầu một đại sành trên mặt â m tàn hắn đứng ở đại sành trung ương đạo mắt một lần đám kia bảo an nhân viên sau âm trầm trầm mà hỏi lời nói ta chỉ nói một lần đừng ép ta đậu thủ trước đó là ai đoạt tay người ta cơ mình đứng ra phu phu một tiếng một người mặc bảo an chế phục thanh niên rốt cục vẫn là gánh không được tần huy kia cường đại khí chàng lựa chọn làm trận nhận sợ quý xuống lấy điện thoại cầm tay ra đồng thời đau khổ c ầ u khẩn nói láo bản ta biết sai sau này cũng không dám lại c ầ u ngươi bỏ qua cho ta lần này đi tần huy cũng không để ý tới một cái nhỏ bảo an khổ sở cậu khẩn mà là cho sau lưng tùy tùng một cái mắt thần nhi người kia đi qua đem nhỏ bảo an trong tay hai bộ điện thoại cầm tới. có chút ngây người sau không có lựa chọn ngay lập tức đưa điện thoại cho lưu dũng đưa qua mà là đưa tới nhà mình lao bản trước mặt không rõ ràng cho lắm tần huy vừa muốn mở miệng trách cứ thủ hạ là như thế nào làm việc kết quả nhìn thấy thủ hạ đưa qua kia hai bộ điện thoại tất cả đều là giá trị tám mươi tám vạn kia khoản bản số lượng có hạn về sau cũng là lông mày cao lại hắn không khỏi quay người lại lần nữa đem lưu dũng ba người quan sát tỉ mỉ một phen trừ nam tử mặc áo đen kia mang một cái mặt nạ bên ngoài cái khác vẫn thật là không có phát hiện có chỗ đặc biệt gì phía trước cái này hai nữ hải nhi mặc dù thanh xuân tịnh lệ nhưng cũng không phải loại kia tuyệt thế chi tư nhưng cái này hai bộ điện thoại giá trị tuyệt đối có thể rêu dao ra hai cô bé này tuyệt không phải hạ người bình thường p h ả n phất là nhìn ra nhà mình lão b à n g nghi hoặc một cái cùng loại sư gia nhân vật lặng lẽ đi tới tần huy bên người nhỏ giọng nói tần tổng nếu như ta không có mắt mở nhìn lầm hai cô gái kia nhi toàn thân trên giới trang phục cộng lại tuyệt đối vượt qua trăm vạn nhưng những này đều không tính là gì mấu chốt nhất chính là nàng hai bàn tay bên trên kia giống nhau như lúc đồng hồ đồng hồ làm sao tần huy cũng tận lượng thắp giọng hỏi sư gia mô hình người như vậy nhỏ rộng lại cẩn thận nói cách xa như vậy ta không thể xác định thật giả nhưng là cái này biểu ta nhớ được là toàn cầu hạn lượng tám mươi tháng khối đơn khối giá bán cao tới hơn ba vạn sư gia chạm đến là tôi h nói xong những lời này sau liền lui sang một bên không còn lên tiếng lần này đến phiên tần huy rơi vào tình huống khó xử hiện nay hắn cũng ít nhiều có chút hiểu được đối phương sở dĩ dám ở hắn c h à n g tử bên trong nổ súng tuyệt đối không phải phổ thông tiểu lưu manh hay là bỏ mạng đồ đơn giản như vậy xem ra đối phương rất có thể là thật có đại bối cảnh tồn tại tần huy trong đầu trải qua thiên nhân giao chiến sau r nhưng vào n lựa đúng lúc này tại bên ngoài sớm đã trở hơi không kiên nhẫn ngụy trường không đi đến mặc dù cổng có người ngăn cản nhưng là những cái tia đổ rác rưởi lại làm sao có thể ngăn được hắn người này là cao thủ thần huy bên người một vị hộ vệ áo đen xích lại gần thân thể nhọn giọng đối với hắn nói có ngươi lợi hại sao c h ỉ mạnh không yếu bảo tiêu thực sự cầu thị nói mặc áo khoác ra cái kia đâu ngươi cảm giác hắn như thế nào thần huy nhìn xem lưu dũng hỏi hộ vệ của mình nhìn không thấu hơi làm trầm mặc sau hộ vệ áo đen một mặt nghiêm túc nói trên thân người này tí xíu năng lượng ba động đều không có cảm giác bên trên chính là một người bình thường bất quá hắn mang cho ta cảm giác gáp bách là trước nay chưa từng có loại khí thế này tuyệt đối không phải một người bình thường có thể phát ra cho nên ta dám khẳng định hắn nếu không phải là một cái tuyệt đỉnh cao thủ nếu không phải là một cái phi thường ưu tú diễn viên nếu không ta thực tế không có cách nào giải thích hắn hiện tại loại này bệ nghễ chúng sinh trạng thái mới đến ngụy trường không đầu tiên là liếc nhìn một lần trong đại s ả n h những người này sau đó mới tiến đến lưu dũng bên người t h ấ p giọng nói trang chủ trừ mấy cái gì cũng không phải g a mở bên ngoài bên này không có bất kỳ cái gì giá trị phải cần chú ý người nếu không ngài trước mang hai vị phu nhân về đi còn lại chút chuyện này ta đến xử lý đi lưu dũng nghe nói ngụy trường không nói hơi làm suy nghĩ sau liền đồng ý xác thực hắn lưu tại cái này cũng không có, có ý nghĩa lớn cỡ nào lưu dũng hướng về phía ngụy trường không có chút nhẹ gật đầu g i a hiệu hắn liền theo lời người nói đến sau đó liền chuẩn bị mang theo hai nữ hài nhi rời đi kết quả bọn hắn ba đều không đợi đi ra đại môn đâu bên ngoài liền lại x ô n g tới một đám người cầm đầu vậy mà làm i ê u nhược vân mặc dù thời gian d ạ n g sáng mắt nhìn thấy trời liền muôn sáng nhưng là một thân già dặn trang phục nghề nghiệp miêu nhược vân vẫn như cũng là phi thường tình xảo hiện ra ở trước mặt mọi người nhược vân tỷ thứ phu nhân đá i nhạc nhạc cùng phan lệ tuyết vừa nhìn thấy miêu nhược vân tới lập tức vua màn ảnh cụ thể trong nháy mắt đó giống như là tại lưu dũng bên người thụ bao lớn ủy khuất như một lời không hợp trực tiếp vứt bỏ lưu dũng bổ nhào vào một người ô m một cái cánh tay liền bắt đầu cọ đồng thời miệng bên trong bắt đầu phàn nàn đêm nay chỗ gặp tất cả bất công liền ngay cả lưu dũng muốn đối hai nàng cấm túc một tháng sự tình đều lật ra đến một màn này để đứng ở một bên lưu dũng d ở khóc d ở cười thầm nghĩ trong lòng đại cữu ca lời nói không loa xem xét thời thế cùng ỵ lại sùng mà kiều xem như để hai cái này tiểu nha đầu chơi minh bạch vừa rồi ai hô tứ phu nhân miêu nhược vân một mặt ước chế không nổi ý cười hỏi ta ta ta đá nhạc nhạc tựa như một cái nhỏ kẻ phá bính như đáp ha, ha một đoán chính là ngươi cái xú nha đầu miêu nhược vân cương triệu bấm một cái đá nhạc nhạc n h ạ sau đó hào khí cán vân nói liền xông ngươi hô cái này âm thanh tứ phu nhân hôm nay cái này chàng tử tỷ giúp ngươi hai tìm trở về a đái nhạc nhạc khoa trương ôm một cái miêu nhược vân sau quay đầu chỉ vào tần huy nói tứ tỷ chính là hắn ách không đúng là hắn người nhìn thấy hai ta bị d u côn lưu manh q u o ẻ dối chẳng những không giúp hai ta giải vây ngược lại chế trụ hai ta không để đi còn m ư ờ i phần thô lỗ cấp đi hai ta điện thoại còn có một chút ngôn ngữ bên trên nhục nhã kết quả hắn ra về sau chẳng những không có ngăn lại loại này với gắt ngược lại còn làm trầm trọng thêm áp chế cầm chúng ta rời đi nơi này miêu nhược vân nghe xong đái nhạc nhạc tự thuật nhìn xem tần huy hỏi đại huy à thật không nghĩ tới ngươi là càng sống càng không có tiền đồ rất lớn người vậy mà càng làm càng b ề huyễn hiện tại cũng mẹ nó bắt đầu ước hiếp loại này tay không tất sắc tiểu nữ sinh ta đều thay ngươi thẹn h o ả n g cũng không biết nên như thế nào hình dung ngươi là tốt bất quá đến lượt ngươi hôm nay không may gây không nên dây vào người đoán chừng lần này ngươi đến s u ấ t huyết nhiều nếu không cái này khảm nhi ngươi không qua được tần huy giờ phút này tựa như ăn hoàng liên một dạng là thật có nỗi khổ không nói được khi hắn nhìn thấy tập đoàn thịnh thiên trẻ tuổi nhất đồng sự miêu nhược vân đột nhiên xuất hiện đồng thời vì hai cô gái kia nhi sân ga thời điểm liền biết đêm nay có thể là đ ã trúng tiếp h bản kết quả đến tiếp sau phát triển trăm phần trăm xác minh suy đoán của hắn hai cô gái kia nhi cụ thể có bối cảnh gì hắn không rõ ràng bất quá liền ngay cả miêu nhược vân loại này lớn cả đều cố ý tới bảo một người chắc hẳn bối cảnh nhất định không phải đơn giản hai chữ liền có thể khái quát cho nên cái này người cầm t u a thiệt tần huy cho là mình ăn chắc vừa nghĩ đến đây tần huy khuôn mặt tươi cười đón lấy nói miêu tổng thực tế là thật có lỗi a ta là thật không biết cái này hai vị tiểu thư có liên hệ với người nếu không ngươi chính là mượn ta hai cái lá gan ta cũng không dám làm như thế bất quá sự tình như là đã phát sinh chúng ta cũng nên có một cái biện pháp giải quyết để tỏ lòng thành ý của ta miêu tổng ngài nhìn dạng này được không tối nay là chúng ta thủ vọng giả xin lỗi hai vị tiểu thư tất cả sai đều tính tại trên đầu ta cho nên hai vị tiểu thư nếu có yêu cầu cứ việc nói ta tần huy tuyệt đối sẽ không nói nửa cái không chữ miêu nhược vân cười lạnh nói đại huy à đừng trách ta xem thường ngươi thật liền ngươi cái này một cái phá phòng khiêu vũ ở ta nơi này hai cái mội mội trong mắt vẫn thật là không đáng chú ý nếu như ngươi thực tình muốn phải giải quyết chuyện này cũng không bằng đến thông k h á i trực tiếp xuất r a thành ý của ngươi ta liền một thanh giá thành là thành không thành tựu bằng bản sự đập một chút thắng thua liền một lần không mang lật ruột non cái chủng loại kia t ấ n huy thấy miêu nhược vân k i a một bộ không có sợ hãi bộ dáng liền tức giận thầm nghĩ con mẹ nó ngươi ở nơi nào đứng nói chuyện không đau eo thì ra nhà ngươi tiền là tiền tiền của ta cũng không phải là tiền nhà ngươi sòng bạc cái gì thể lượng ta cái này phòng khiêu vũ lại là cái gì thể lượng nhất mẹ nó chán ghét các ngươi loại này kẻ có tiền chơi đại pháo đánh con mua trò chơi lúc này đứng tại cửa ra vào lưu dũng đúng miêu nhược vân nói là đại phi cho ngươi gọi điện thoại đi một như vậy còn đem ngươi d i y vò tới thật sự là không có ý tứ bất quá đã ngươi đến kia chuyện bên này liền giao cho ngươi xử lý đi ta liền đi trước hai ngày này ta chỗ ấy có thi công khắp nơi đều là loạn thất bát ao cũng không cách nào mời mời các ngươi đi qua chơi chờ làm xong việc nhi à đến lúc đó ta bày cái tràng tử mọi người tại hảo hảo tụ họp một chút lưu dũng nói xong không đợi miêu nhược vân đáp lời lại ngự khí nghiêm khắc đúng bên người nàng đái nhạc nhạc cùng phi nhiêu tổng đi cùng ta về nhà nhạc nhạc cùng tiểu tuyết nhìn nhau、sau. hai người không tình nguyện lên tiếng a bất quá lại là quan xét đánh mà không có mưa ngoài miệng là đáp ứng trên thân thể nhưng không có hành động vẫn như cũ kéo miêu nhược vân cánh tay không động đậy miêu nhược vân thấy thế biết cái này hai tiểu nha đầu nhi lại chít ở chỗ này không muốn cùng lưu dũng trở về nguyên nhân đoán chừng là sợ chịu nói nhưng là một thành thục nữ tính nàng loại thời điểm này tuyệt đối sẽ không cùng lưu dũng làm trái lại che chở cái này hai nữ hài nhi thế là nàng cũng có chút nghiêm, mặt. Nữ khi có chút nghiêm túc nói hai ngươi khoảng thời gian này sát thực chơi có chút yên cũng nên kiềm chế lại đi cùng hắn đi thôi ghi nhớ sự kiện lần này mặc dù không tính là cái gì nguyên tắc tính sai lầm nhưng cũng là bởi vì hai n g ư ờ i mà lên cho nên sau khi trở về vô luận là bị mắng vẫn là bị phạt hai n g ư ờ i đều phải nhận đây cũng là một lần giáo hấn ai nha ai dám cho ta tiểu nội nhi giáo hấn miêu nhược vân vừa dứt lời liền có một đạo phi thường thanh â m đột ngột từ cửa chính chuyển đến ngay sau đó một cái vóc người cao g ầ y tư thế hiên ngang nữ tử bước nhanh đến hiện trường trừ số ít mấy người bên ngoài người khác không một không bị cái này k h í chàng thập phần cường đại nữ tử c h ấ n n hiếp lưu dũng nhìn thấy người tới không khỏi nâng c h ắ n nói ngọ o tạo người mẹ nó thuộc một quê a nha thế nào cái kia đều có ngươi đây bên này đái nhạc nhạc cùng phan lệ tuyết nhìn người tới cũng là vui mừng quá đôi bởi vì đến không là người khác chính là sẽ phải c ư ớ i ngựa nhậm chức thủ đô cảnh vệ khu tư lệnh tư không không nhạc nhạc cùng tiểu tuyết nhất quá là rõ ràng tại các nàng cái này trong vòng nhỏ nhà mình cái này nhị phu nhân là bá đạo nhất bao che cho con một cái kia không có cái thứ hai chỉ cần tư không không nói một câu hướng về hai nàng nói như vậy đêm nay tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng kết quả là ba nhị tỷ nhị tỷ hai nhỏ chỉ diễn kỹ lần nữa thượng tuyến hai nàng một bên dùng ngậm đường lượng cực cao cái kẹp â m la lên tư không một bên bước nhanh đi tới bên cạnh nàng lập lại chiêu cũ một người lôi kéo một cái cánh tay liền bắt đầu l á c tư không không không để ý đến hai nhỏ chỉ đối nàng cọ cô mà là nhìn về phía lưu dũng tức giận nói n g ư ơ i mẹ nó từng ngày liền thổi n h ư bước đi thời khắc mấu chốt cái gì cũng không phải nhà mình n ư ơ n g môn nhi thụ ước hiếp còn phải chỉ nhìn chúng ta qua tới giúp ngươi ra mặt nói ra ngươi cũng không ngại mất mặt lưu dũng im lặng nói ngươi mẹ nó cút cho ta c n bê thiếu ở chỗ này nói với ta ngồi trâm trọng ai cầu ngươi đến như thế nào đi, đi. tư không không nhịn được nói bên này không có ngươi sự tình về nhà ô n ngươi bỏ sữa lớn đi thôi dựa vào người cái bại gia nương môn nhi miệng bên trong liền nói không nên lời lời hữu ích lưu dũng có chút t r ộ t dạ lầm bầm một câu sau đó mới có chút niềm tin không đủ mà hỏi vậy ta thật đi tư không không chừng lưu dũng nhắc mắt không cao hứng nhi mắng cút nhanh lên đi ta cái này liền lăn bất quá ta muốn đem cái này hai ngôi sao thai họa mang đi lưu dũng nói xong dùng ngón tay một chút nhạc nhạc cùng tiểu thuyết không được lưu dũng khó hiểu nói vì sao nha tư không không ba khí nói ta nói không được thì không được nào có nhiều như vậy vì sao húng chi hai nàng là người trong cuộc sự tình đều không có xử lý xong đâu người trong cuộc làm sao có thể rời đi lại nói đều mẹ nói nhanh h ừ n g đông ngươi mang nàng hai trở về làm gì nhìn ngươi trở về vắt s ữ a à, vẫn là ngươi chuẩn bị muốn đối hai nàng làm chút nhi cái gì ngoa tạo tư không không ngơi ư quá phận à, ngay trước người ta tiểu cô nương mặt nhi nói đều là cái gì hổ làng c h i tử tư không không lời nhắc lại cùng lưu dũng đ á p lời mà là quay đầu dùng c h á n ghét mắt thần nhi nhìn về phía tần huy hỏi tần huy đúng không biết ta là ai không sớm đã xin lợi ở một bên tần huy nhìn xem tư không không lộ ra một cái nụ cười so với k h ó c còn khó coi hơn rất lớn một nam t ự như cái bị khinh bị cô vợ nhỏ như nhát gan nói thì tiểu thư đại danh tại toàn bộ phổ hoa đều là như sấm bên thai tồn tại tại hạ lại có thể nào không biết đã ngươi biết ta là ai vậy ta liền không cùng ngươi quanh co l n g vòng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi ngươi bày sự tình bởi vì ngươi gây không nên dây vào người hoặc là nói là ngươi không thể trêu vào người ngươi hãy nghe cho kỹ cái này hai cô nương là ta l á o mội nhi so thân mội mội còn thân hơn cái chủng loại kia m à c áo khoác ra cái kia là ta tư không không năm n h ậ n cho nên ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái giá thỏa mãn ta không có thể bảo chứng ngươi còn có thể hay không trong hội này tiếp tục lỡ bảo về phần ngươi cái này nhỏ phá phòng khiêu vũ ha ta nhìn cũng không có mở đi tất yếu chương bảy trăm ba mươi bảy chấn kinh t ầ n huy chương bảy trăm ba mươi bảy chấn kinh t ầ n huy tần huy nghe vậy cảm thấy kinh hãi giật mình nguyên nhân cũng không là bởi vì chính mình người lớn như thế vật cũng có thể lọt vào đối phương đe dọa mà là giật mình tại uy danh hiện hách tư không không vậy mà tại trước mặt mọi người công khai thừa nhận nàng có bạn trai cho nên tần huy cũng coi là triệt để minh bạch hắn xác thực gây không nên dây vào người lần này cái này khảm nhi chỉ sợ rất khó chịu đi dù sao t h i nhà thể lượng căn bản cũng không phải là hắn một cái mở bởi chiếu phim tối tiểu lão bản đủ khả năng trêu chọc chú chi còn có một cái ra người cũng tại nhìn chằm miêu người hắn. một chằm tại ra vừa nghĩ đến đây tần huy thật sâu thở dài một hơi sau đó bước nhanh đi tới tư không không trước mặt tất cung tất kính nói ti tiểu thư thật là có lỗi với đêm nay chuyện này khả năng có chút hiểu lầm nhưng việc đã đến nước này ta giải không giải thích chắc hẳn cũng không có ý nghĩa gì ta tần huy bây giờ nhi nhận thua là đánh là phạt ngươi vạch cái nói ta cảm thấy không hai lời nói bất quá ngươi nhìn hiện tại cái điểm này nhi mắt nhìn thấy trời cũng nhanh sáng xác thực cũng không quá thích hợp đảm những chuyện này ta nhìn không bằng rằng này ngài mang theo hai vị bội mội đi về nghỉ trước tần huy nói đến chỗ này lại liếc mắt nhìn miêu n ư vân cũng rất cung kính nói miêu tiểu thư ngươi cũng đi về nghỉ trước tần huy nói đến chỗ này dừng một chút chỉ vào sau lưng bị đánh gãy một cái chân rượu dương tiếp tục nói mà ta đây trước đ ê m những này rác rưởi xử lý một chút các vị mời yên tâm ta tần huy tại phổ hoa lớn nhỏ cũng coi như là một cái nhân vật ở đây ta hướng hai vị c a n đoan đêm nay chuyện này ta nhất định sẽ cho mọi người một cái giá thỏa mãn ti tiểu thư miêu tiểu thư ngài hai vị ý như thế nào nghe xong tần huy nói tư không không n h ữ n g mày nàng vô ý thức giơ cổ tay lên nhìn một chút thời gian sau đó lại nhìn một chút bên người đái nhạc nhạc cùng phan lệ tuyết hơi làm suy nghĩ sau vừa muốn mở miệm liền bị một trận động cơ tiếng oanh minh cùng ngoài cửa thổi tới khí lang đánh gãy mạch suy nghĩ t ạ p âm cùng khí lưu rất nhanh liền biến mất liền trong đại sành cả đám không rõ ràng cho lắm thời điểm một cái địch ba bảo an nhân viên lảo đảo chạy vào thất kinh hô tần tổng bên ngoài đến một khung vũ trang máy bay chiến đấu đáp xuống chúng ta trước đại lâu cùng lúc đó đã đi ra cửa bên ngoài lưu dũng cũng trở lại hạn hướng về phía đ á y nhạc nhạc cùng phan lệ tuyết ngóc nói vừa vặn có chúng ta máy bay tới hai ngươi hay là theo ta trở về đi bên này nhi sự tình liền giao cho các nàng xử lý tốt dũng ca dũng ca ngươi bản thân về đi hai ta liền không đi qua một hồi còn được ban nhi、đâu. Đáy nhạc nhạc còn ẹn nói. hề hề nói. ừ p h a n lệ tuyết gật đầu phụ họa hi hi ha ha toàn vẹn không thèm để ý hai nhỏ chỉ nói r ứ t lời sau đột nhiên cảm giác được quanh mình đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người ngay sau đó không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng sau đó liền nghe đạo lưu dũng nghiêm khắc nói ta nói một lần chót hai n g ư ơ i hiện tại lập tức cùng ta trở về lưu dũng r ứ t lời hai nhỏ chỉ rõ ràng sửng ư sốt một chút lập tức lại khôi phục lại trạng thái bình thường trẻ tuổi lại không có gì tâm nhắn hai nàng rõ ràng không có cầm lưu dũng nói coi là gì vẫn như cũng là cho rằng lưu dũng đang cùng hai nàng nói đùa nhưng tư không không cùng miêu nhược vân lại là ở trong lòng thâm giận mình bởi vì hai người này rõ ràng cảm giác được lưu dũng biến hóa trong giọng nói nhìn cách ra hỏa này là thật có chút t ứ c giận hai n g ư ờ i đừng làm rộn tranh thủ thời gian cùng hắn trở về đi tư không không nói xong một tay một cái đem đái nhạc nhạc cùng phan lệ tuyết đẩy hướng lưu dũng bên kia lúc này miêu nhược vân cũng đi tới tiến đến nhị nữ bên người nhỏ giọng nói hai n g ư ờ i nghe ta nói sau khi trở về không muốn lại buồng nghịch nhỏ tính tình nói các ngươi cũng tốt chửi mắng các ngươi cũng được nghe chính là tuyệt đối không được m ạ n miệng nếu không hắn muốn nổi cơn giận ai cũng không thể nào cứu được ngơi hai nhưng mà cũng đúng lúc này một đạo biêu hạn thanh â m từ ngoài cửa chuyển đến ai mẹ hắn nước hiếp ta để muội ra đi hai bước ta xem một chút t ấ n huy giờ phút này muốn tự tử đều có nội tâm không ngừng cuồng hông cái này mẹ nó là ai đến lập tức hắn càng là hoảng sợ mở to hai mắt không dám tin nhìn xem tiến đến hai người này ngoài cửa đi tới không là người khác chính là tam pháo cùng lòng vật vi chỉ bất quá hắn hai tạo hình thực tế là có chút d ọ người nhưng thấy tam pháo trong tay mang theo một khẩu đen nhánh pháo máy nhiều nòng sau lưng có một cái cự đại kim loại đạn giữa kho một đầu nặng nghề dây đạn nhi khoa trường kết nối tại cơ quan pháo bên trên mà long vân phi càng là phách lối khiêng một cái hình chữ nhật phi đạn máy phát sạn phía trước lộ ra bốn khỏa so cánh tay còn thô màu đỏ đầu đạn rất có một lời không hợp liền nã pháo tư thế nhắc nhạc tới cùng tam ca nói là ai khi dễ ngươi nhìn ta không đem hắn cho sập thành nhân bánh lúc đầu phách lối tổ hai người xuất hiện liền đem trong đại sành cả đám hủ sừng sốt một chút kết quả tam pháo lại nói lời kinh người quả thực đem những người này hủ đến giờ phút này mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ ta mẹ nó sập thành nhân bánh cần thiết hay không bao lớn thủ bao lớn đoán a bất qua dưới mắt trọng yếu nhất chính là nhất định phải ghi nhớ hai cái này tiểu cô mãi m ã i dáng vẻ về sau gặp lại nhất định phải cách một con phố đi mẹ ép ngoan cái tóc k i a nhi cũng dễ dàng đem mệnh góp đi vào nhạc nhạc cùng tiểu tuyết lúc này cũng mắt trở tròn, tròn hai nàng là tuyệt đối không ngờ rằng sự t ì n h có thể náo như thế lớn vốn cho rằng có hai cái bối cảnh thông thiên t ỷ t ỷ đến chỗ r ử a cũng đã đầy đủ thỏa mãn các nàng một chút kiêng não kiểu lòng hư vinh thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, đến hai cái phách lối như vậy ca ca một cái s á c h thương một cái đỡ pháo quá mẹ nó khiếp người t â n huy càng là một mặt mộng bức nhìn trước mắt hai người này hắn thậm chí một trận hoài nghi mình có phải là cắn thuốc lớn kình xuất hiện ảo giác bất quá tại hắn âm thầm cắn bất quá lệnh tần huy mừng rỡ như điên chính là khiên hỏa tiễn máy phát xạ kia anh em hắn vậy mà nhận biết chính là phổ hoa đ ờ i thứ hai vòng tròn bên trong nổi danh công tử ca long vân phi hai người còn cùng một chỗ từng uống rượu đâu giấu trong lòng tâm tình kích động tần huy đi mau hai bước đi tới phách lối long vân phi trước mặt một mặt nhiệt tình nói đây không phải đại phi ca sao đã lâu không gặp đây là trận gió nào đem ngài cho thổi tới mau mau trước đem trong tay ra hỏa sự tình bông u xuống khiên qua chìm tục ngữ nói tốt đưa tay không đánh người mặt tôi cười đ ư n g nhìn tần huy muốn so long vân phi lớn không ít nhưng hắn một tiếng này phi ca gọi gọi là một cái tình chân ý thiết không biết còn tưởng rằng là anh ruột bất quá long vân phi cũng không có nung c h i ề u hắn dù sao thực lực của hai bên căn bản cũng không ngang nhau cho nên hắn căn bản cũng không có tất yếu cho tần huy mặt m ũ i ta tưởng là ai chứ nguyên lai là đại huy à nói như vậy nơi này chính là của ngươi c h à n g tử đi không dám không dám một điểm nhỏ sinh ý còn nhập không được phi c á mắt ta liền hỏi đây có phải hay không là ngươi c h à n g tử cái tia mẹ nó nói nhảm nhiều như vậy vân g vân g vân g cái này thủ vọng giả địch ba chính là bất tài tại hạ một cái đ ể non nghiệp ta chân thành mời phi ca ngài cùng ngài vị bằng hữu này về sau thường tới chơi tất cả phi tổn tất cả đều coi như ta phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. một trận trói hai súng vang lên sau t ấ n huy d ư ớ i chân tinh mỹ gạch bị tam pháo dùng cơ quan pháo hoanh vỡ nát sau đó hắn phách lối nói cút đi thiếu mẹ hắn ở chỗ này lôi kéo làm quen ta liền hỏi ngươi ước hiếp em gái ta chính là không phải ngươi t ấ n huy hơi kém không có bị cái này một băng đạn dọa cho nước tiểu đang lúc hắn do do dự dự không biết nên trả lời như thế nào đối phương lời nói này thời điểm một đạo đối với hắn mà nói liền như tiếng trời thanh n â m từ đại môn phương hướng chuyển đến đi lao tam ngươi liền đừng dọa hủ hắn chuyện này giao cho không, không xử lý đi chúng ta liền đi về trước đi n h ư vân ngươi cũng về trước đi ngủ bủ, nghỉ ngơi thật tốt có chuyện gì ta để nói sau còn có ngươi hay đừng để ta lại nói nhảm thống khoái nhi theo ta đi lưu dũng lúc nói chuyện cường đại uy áp để trong đại sành hoàn toàn yên tĩnh thẳng đến hắn quay người đi ra ngoài rời đi sau bầu không khí như thế này mới hơi có chỗ h ò a hoãn tam pháo hùng hùng hổ hổ l ầ m b ầ m một câu thao cái này không một chuyến tay không sao long vân phi liếc hắn một cái nói đi nhanh lên đi chớ ép bức không dùng hắn không lên tiếng điều kiện tiên quyết chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám đem nơi này oanh làm sao không tình nguyện tam pháo vừa muốn quay người rời đi kết quả liền ở trong nháy mắt này khỏe mắt của hắn thoáng nhìn trên đại sành không treo kia ngọn to lớn thủy tinh đè Tam rứt t đưa trong tay pháo lời, không không cũng may các nàng những người này cách cửa chính gần cũng chính là một lượng cái hô hấp thời gian liền tất cả đều chạy ra bất quá trong đại c à n h những người kết nhưng liền không có may mắn như vậy tại tam pháo điên cùng bắn phá hạ Thủy t i n h đèn t r e o b ê ngu trên vụn n vỡ x u ố tới thiên nữ tán hoa không khác biệt t giống mảnh như nữ không bắn hoa khác vỡ n đến ở đây trên người một người, bén nhọn mảnh vụn thủy tinh nháy mắt liền khiến cái này người tất cả đều bị thương, trừng g tué một thủy mắt tất biệt cái mắt to đây đều ở môi cái cái bị cả cá xuẩn e m náo. Nhiệt n g x u cũng bởi vậy vĩnh viễn mất đi qua mình tại một trận khóc cha hô mẹ nó gọi bên trong to lớn thủy tinh đèn treo ẩm vang rơi xuống chương 738, ta là nhìn đến nơi này thư hữu thật xin lỗi lão cao ta thực tế là viết bất động trước mắt đến xem trong tay cái này t i ể u công trình ít nhất phải làm đến cuối năm trước đó coi là mỗi ngày làm việc sau khi còn có thể viết một chút nhưng là hiện tại xem ra là ta ngây thơ mỗi sáng sớm sáu điểm liền bắt đầu đi công trường một mực bận rộn sống đến hơn bảy giờ đêm mỗi ngày h ẹ chặt b ư ớ c số c h í ít đều là hai ba vạn bước đây đều là thật đi tới nhất bị tội địa phương vẫn là ở bên ngoài thi công liền năm nay nhiệt độ cao thực tế là để người có chút chịu không được phơi lão cao tối đen tối đen ban đêm về đến nhà cơm nước xong xuôi hướng t i ê một năm đừng nói cầm điện thoại sáng tác liền ngay cả soát video tinh thần đầu nhi đều không có cơ hội chính là d â y ngủ cho nên muốn phải hoàn thành đổi mới khó như lên trời nhỏ nói không có đổi mới liền không có quan phương đề cử cho nên ta cái này hai trăm vạn hơn chữ tiểu thuyết mỗi ngày thu nhập cũng chỉ có đáng thương một chữ số chữ ngay cả ta uống hai bình công nghiệp bia tiền đều không đủ cái này trong lúc đó đứng ở giữa tin tức cho ta biết muốn muốn tiếp tục thu hoạch được đề cử một cái là tiếp tục đăng c h ư n g mới một cái chính là thỉnh cầu h o à n thất cân nhắc đưa tới tay hạng mục tiến độ muốn triệt để hoàn thành ít nhất phải đến cuối tháng mười hai cái này còn không bao gồm kết thúc lúc lộn nhỏ sống cái này dày vò có khả năng liền đạt được các tết ở đây tiết lộ một chút lao cao bản nhân là cái nhỏ bao công đầu tử hơn nữa còn là loại kia cái gì sống đều tiếp cái gì sống đều làm nhỏ bao công đầu tử người ít mình cũng tới đi làm cái chủng loại kia lao cao ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định vẫn là t r ư ớ c đem tiểu thuyết hoàn tất đi đợi đến ta rảnh r ô i thời điểm một lần nữa mở quyển thứ hai viết tiếp lưu dũng cố sự mặc dù ta biết quyết định này rất thao đản nhưng ta cũng thực tế là thật không có cách nào lúc đầu ta liền sẽ không dùng máy tính đánh chữ các ngươi nhìn thấy cái này hai trăm vạn hơn chữ tất cả đều là ta từng bước từng bước dùng chín khóa phương pháp nhập trên điện thoại di động đánh ra đến vì thế con mắt cũng chịu hoa sưng của bệnh vai chu viêm cũng đều tìm tới đến có thể nghĩ ta đến khó khăn thế nào lại nói hai câu móc tim ổ nói sáng tác con đường bên trên gian khổ lại long đong con đường này thật không phải là cái gì người đều có thể đi sáng tác trước đó nghĩ là viết tiểu thuyết không phải liền là thổi n h ư bức kể chuyện xưa a món đồ kia không phải có miệng sẽ bạch thoại là ga thế nhưng là một khi thực cầm lên đến t u y ế t minh trận nhìn căn bản cũng không phải là chuyện như vậy tri thức thiếu thốn ngôn ngữ cẳng tối thường thường sẽ để cho tiểu bạch tác giả cất bước khó khăn rõ ràng trong đầu bảy biện ra đến chính là bốn khd hình tượng nhưng cuối cùng sôi nổi tại giấy bên trên rất có thể chính là một bước bị đánh bạch men vẽ x ấ u tác phẩm đây khả năng chính là trong truyền thuyết lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất xương cảm giác bây giờ quay đầu nhìn kỳ thật ta đều thật bội phục chính ta đối với một cái chỉ có tiểu học trình độ văn hóa ta thế mà có thể viết một cái hai trăm vạn hơn chữ tác phẩm đây quả thực là không dám tưởng tượng một chuyện mặc dù tác phẩm chất lượng rất có thể chẳng phải tận như nhân ý nhưng đúng ta một t â n thủ tiểu bạch tác giả đến nói cái này đều tính một cái kỳ tích các vị độc giả các lao gia c ả m t ạ mọi người cho tới nay đối với sách duy trì ta ở đây cho các ngươi t ú i đầu gửi tới lời cảm ơn đối với quyển sách đột nhiên quỵ canh lão cao lần nữa cùng mọi người nói một tiếng thật có l ỗ i xin lỗi các vị huynh đệ chờ lão cao ta làm xong trong tay cái này việc chỉ cần rảnh rỗi liền chuẩn bị mở ra quyển thứ hai viết tiếp cố sự này viết xong đoạn văn này thời điểm là 2024 n ă m ngày 20 tháng 7 sáng sớm bốn điểm năm mươi sáu điểm cái này cũng liền mang ý nghĩa ta nhất định phải lập tức đánh răng rửa mặt t a n điểm tâm sau đó đi công trường hiện trường vất vả một ngày lại muốn bắt đầu hôm nay dự báo thời tiết là t ỉ n h gió nhẹ trên ba mươi ba độ ha ha các m i n h đệ ta là truyền kỳ c h i d ụ n g sĩ vô địch quyển thứ nhất cuối cùng để chúng ta quyển thứ hai là lại gặp nhau